Hổ phi kiếm ở Thiên Võng người tu hành chung đều không phải là hiếm lạ thủ đoạn. Phía trước thăng cấp tái thời điểm liền có một người sử dụng phi kiếm, huyễn khúc vô cùng. Bởi vậy, Thục Sơn kiếm tiên kỳ thật là tồn tại. Không ít người tu hành đều tin Hứa Dương trong miệng những cái đó truyền thuyết. Bác Dã Cương điển hắc một khuôn mặt, cái mũi đều cơ hồ khí phai. Hứa Dương chặn ngang một chân tiến vào, kết quả mọi người đều đang nghe Hứa Dương ở khoan lác mà không nghe hắn. Trong lòng có chút yêu thương, Hoa Hạ truyền thuyết xác thật quá nhiều. Chuyền thừa cũng nhiều, nước Nhật cùng này so sánh, kém cỏi quá nhiều. Không ít văn hóa, đều là học tự hoa hạ. So nội tình, xác thật không bằng a. Chẳng lẽ lời lẽ tầm thường, xả ra tám kỳ đại xả tới. Mặc dù xả ra tám kỳ đại xả tới thổi, cũng thổi bất quá hứa dương a. Nhân gia có bản cổ khai thiên địa, cái gì hồng hoang đại giới, vu yêu tổ long linh tinh, quanh tám kỳ đại xả mấy vạn con phố. Ngươi đơn giản chính là muốn làm thấp đi thức thần mà thôi, nói cái gì cũng chưa dùng có dám đi lên kêu chiến? Bác Giả Cương điển cười lạnh một tiếng nói, có gì không dám? Hứa Dương cầm bắt quỷ vong liền hướng lôi đài đi đến. cái gì điều thức thần, xem ta tóm được. Bác Giả Cương điển trong lòng cười lạnh, Hứa Dương đánh bại Tiểu Xuyên Thiên Diệp, đến bây giờ còn nằm ở nơi rừng chân bên trong không có khôi phục lại. tóc càng là một cây không dư thừa. Tiểu Xuyên Thiên Diệp khóc đến lao thương tâm, trong lòng đối với Hứa Dương tự nhiên là căm hận không thôi. vừa lúc có thể cho hạ mậu quỷ phu hung hăng giáo huấn một chút Hứa Dương thế tiểu xuyên thiên diệp báo thủ hứa dương đến tuột cùng được chưa a kỳ viêm vẻ mặt lo lắng chi sắc nếu hứa dương cầm một lá bùa đi khiêu chiến hắn ngược lại tương đối có tin tưởng chỉ là cầm một cái vứt vong đi khiêu chiến là cái quỷ gì chẳng lẽ dùng vong bắt quỷ hẳn là không thành vấn đề đi lâm hải phong có vẻ tương đối có tin tưởng khẳng định không thành vấn đề liền tiểu xuyên thiên diệp đều quỷ, một cái tiểu thức thần toán không được gì đó mạnh đức siêu đối hứa dương tràn ngập tin tưởng Hạ Mẫu Quỷ Phu nhìn Hứa Dương đi lên khiêu chiến, hai mắt lộ ra âm ngoan quá mang, Tiểu Xuyên Thiên Diệp thản trạng, hắn chính là xem ở trong mắt. Chương 341, đừng chạy, trả ta thức thần. Mặc dù Hứa Dương không tới khiêu chiến, Hạ Mẫu Quỷ Phu đều cân nhắc tìm một cơ hội xử lý Hứa Dương, vì Tiểu Xuyên Thiên Diệp báo thủ. Bất quá, chịu giới hạn trong quy tắc, Hứa Dương tới khiêu chiến, lại là vô pháp giết hắn. Hạ Mẫu Quỷ Phu quyết định, ngự xử thức thần, hung hăng mà tra tấn Hứa Dương một phen để giải trong lòng chi hận. Hạ man hội, hạ mẫu quỷ phu còn chưa thỉnh giáo. Hạ mẫu quỷ phu hoa hạ ngữ có chút đông cứng, không giống bắc giã cương điển cùng tiểu xuyên thiên diệp như vậy lưu loát, tựa hồ là mới vừa học hoa hạ ngữ không bao lâu thời gian. Hứa Dương, Hứa Dương mang xem quỷ kính, danh mạch mà có thể nhìn đến, cái kia thức thần đang ở chính mình tả phía trước vị trí, trong tay nắm đo đao, tùy thời đều phải xông lên chém chính mình một đao. Nghe nói ngươi thức thần rất lợi hại, ta cố tình tới lĩnh giáo một phen sẽ không làm người thất vọng. Hạ mẫu quỷ phu âm lén cười, trong tay màu đen kỳ cờ nhoáng lên, phiêu ở giữa không trung thất thần, tức khắc dơ lên loa đao nhắm phía hứa dương, cuốn lên nhàn nhạt âm lén hơi thở. nhìn sông tới thất thần, hứa dương cười lạnh một tiếng, nâng lên trong tay bắt quỷ vong, về phía trước một thấu, chuẩn xác không có lầm đem thất thần khấu ở vong trung. thất thần phát ra gầm rú, nhưng ở bắt quỷ vong trung, chút nào sức phản kháng đều không có. sao có thể? hạ mậu quỷ phu đại kinh thất sắc vốn là tái nhuận sắc mặt, càng là không hề huyết sắc. Những người khác nhìn không tới thức thần, hắn thân là thức thần chủ nhân, tự nhiên là có thể nhìn đến thức thần. Giờ phút này, hắn rõ ràng nhìn đến, thức thần thế nhưng bị rót vào túi lưới. Một chút dãy rùa chi lực đều không có. Trong lòng luôn cúng lên. Cái này thức thần, chính là hắn hao phí không ít tâm huyết mới triệu hoán mà đến, cơ hồ là hắn thực lực toàn bộ. Một khi mất đi thức thần, tuy không đến mức tay chói gà không chặn, lại cũng chỉ có thể trở thành thực lực giống nhau tầng dưới người tu hành muốn lại lần nữa triệu hoán một cái thức thần tới thả bất luận có không thuận lợi triệu hoán mặc dù triệu hoán tới một cái lại muốn một lần nữa nuôi dưỡng hao phí vô số tâm huyết bởi vậy đang xem đến thức thần lâm vào túi lưới hạ mậu quỷ phu nóng nảy cuốn quít lay động trong tay kỳ cờ bóp một cái ấn quyết muốn đem thức thần triệu hoán trở về nhưng mà hắn phát hiện chính mình vô pháp triệu hoán thức thần đã trở lại phảng phất hắn cùng thức thần chi gian liên hệ đã bị cắt đứt Nho nhỏ thất thần, tính cái trứng. Hứa Dương khinh thường cười, nâng lên tay, ném ra một viên lôi điện cầu, hướng tới Hạ mẫu quỷ phu tạm qua đi. Hạ mẫu quỷ phu cuống quýt tránh né, thân pháp tốc độ không chậm, hơn nữa cho người ta một loại mơ hồ cảm giác. Ầm vang, tiếng sấm nổ vang, lôi điện cầu nổ mạnh, hóa thành hơn 10 điều ngón tay thô lôi xạ, từ bốn phương tám hướng đem Hạ mẫu quỷ phu vây khốn ở bên trong, cùng nhau co rút lại, nháy mắt liền đem Hạ mẫu quỷ phu cấp điện đến ở Phách Jun. Hứa Dương lại lần nữa ném ra một viên lôi điện cầu, nện ở phát run hạ mẫu quỷ phu trên người, một đoàn lôi quang đem này bào phủ. Lấy ra ngự quỷ vại tới, rút ra nút lọ, vại khẩu tới gần bắt quỷ vóng, đem bên trong thức thần cấp trang đi vào. Thức thần tiến vào ngự quỷ vại lúc sau, liền hiện ra nguyên hình, một cái nước nhật cổ đại võ sĩ bộ dáng, trong tay cầm hoa đao, trên người phiếm hắc khí, bộ mặt dữ tợn. Cái gì thức thần, một cái pha lê vại liền bắt. Hứa Dương trào phúng một phen một chân đem hạ mậu quỷ phu đá ra lôi đài. Hứa Dương, mau làm ta xem một chút. Đây là thức thần. Ngọa Tạo, đây là quỷ a. Ai nha, lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy quỷ. Giang Lâm mấy người xung tới, nhìn ngự quỷ vại chung thức thần, một đám ngạc nhiên không thôi. Bác Gia Cương điển trợn tròn mắt, vây xem người tu hành cũng trợn tròn mắt. Nị mạ, nguyên lai thức thần có thể dùng lưới đánh cá tới bắt a. Còn có thể trang nhập bình thủy tinh bên trong. Mặt khác tổ chức người tu hành, hai mặt nhìn nhau trên mặt dần dần lộ ra kích động chi sắc về sau gặp được nước nhật âm dương sư không cần sợ hãi chỉ cần một trương võng một cái bình thủy tinh liền có thể đem thức thần cấp bát hạ mẫu quỷ phu thật vất vả phục hồi tinh thần lại sắc mặt trắng bệch run rong nói mau kỹ năng thần trả lại cho ta Lan một bên đi giang lâm đám người giận chừng đối phương liếc mắt một cái liền lại vui dạo dược vây quanh ngự quỷ vại ở nghiên cứu thức thần đâu ngự quỷ vại thức thần vẻ mặt hoảng sợ chi sắc lịm mà như thế nào đã bị vây xem đâu đem nút lọ lấy ra tới, ta dùng lửa đốt một chút thử xem. Giang Lâm thật cẩn thận mà rút ra nút lọ, kỳ viêm đầu ngón tay toát ra một đóa ngọn lửa, ném vào ngự quỷ vại nội. ngao, ngao, thức thần ở ngọn lửa bên trong kêu thảm thiết lên, từng sợi cho đen sắc khí thể từ thân hình thượng toát ra tới. hắc, nguyên lai sợ hỏa a, làm ta thử xem, làm ta thử xem. Mạnh Thanh thấu lại đây, nâng lên tay, đầu ngón tay sáng lên một chút quan mang, phi thường chói mắt, ném vào tới ngự quỷ vại nội. Ngao! Ngao! Thức thần tiếng kêu thảm thiết lớn hơn nữa, trên người phảng phất bị thiêu hồng thiết năng giống nhau, mang mắng mạo hiểm cho đen sắc khí thể. Các ngươi làm gì, mau thả ta ra thức thần. Hạ mẫu quỷ phu đau lòng à, thức thần kêu thảm thiết bộ dáng, phảng phất một khối thiêu hồng thiết lạc ở hắn trên người. Cũng ngay, cái gì ngươi thức thần, đây chính là chúng ta chiến lợi phẩm. Một đám đối ngự quỷ vại thức thần to mò không thôi, nơi nào quản hạ mẫu quỷ phu kêu rên, một đám đều muốn chọc một chút thức thần. Kiểm chế điểm A, đừng đùa đã chết. Hứa dương đều hết trô nói rồi, còn không phải là một cái quỷ sao, chính mình ở mang sơn đệ nhị không gian thời điểm, gặp qua quá nhiều. Chào đến càng nhiều, chính mình đều còn ở dưỡng một con lệ quỷ đâu. Thôi đảo, ngươi muốn làm sao, đùa chết thức thần làm sao bây giờ? Giang lâm cả giận nói. Thôi đảo thứ này, thế nhưng ở đầu ngón tay diễn hóa ra một cái nho nhỏ bóng rổ, bỏ vào ngự quỷ vại tạc thức thần. Quả thực hỗn đàn A, kỹ năng thần tạc đến ngao ngao kê ơ. Hạ mẫu quỷ phu vẻ mặt tuyệt vọng, mẹ nó, đây là một đám người nào A? Đó là thức thần A, là quỷ A, thế nhưng trở thành món đồ chơi tới chơi. Mau kỹ năng thần trả lại cho ta. Bất chấp cả người đau nhức, vọt lại đây, muốn hồi thức thần. Một bên đi. Mạnh đức siêu một chân đem hắn đa phi. Mọi người đều thấy được A, là hắn chạy tới cướp bóc, ta đây là phòng vệ chính đáng A. Đá con người toàn vẹn, còn hướng tới vây xem người tu hành chắp tay. Mặt khác người tu hành cũng rất tò mò. Thức thần đến tột cùng là bộ dáng gì? Cả đời đều bị gặp qua quỷ đâu, đều muốn xem một chút trong lời đồn quỷ là bộ dáng gì. Người quá nhiều, chạy nhanh hồi nơi dừng chân, hứa Dương lấy về ngự quỷ vải, chạy nhanh bài trừ đám người. Mặc dù muốn chơi, cũng trở lại nơi dừng chân lại chơi à? Giang Lâm đám người cũng không hưng thú tiếp tục ngốc đi xuống, càng không có khiêu chiến người khác tâm tư, mãn đầu gốc đều là ngự quỷ vải thức thần, muốn trêu đùa một chút thức thần đâu? Đừng chạy, trả ta thức thần. Hạ mẫu quỷ phu tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt, nhìn Hứa Dương đám người bài trừ đám người, phi giống nhau mà chạy. Cung Kim Hùng đều có chút há hốc mồm. Hứa Dương thế nhưng thật sự kỹ năng thần cấp tóm được trở về. Chẳng lẽ là kia trương võng duyên cớ? Hứa Dương kia trương võng lạ như thế nào tới? Chẳng lẽ là ở mang sơn đệ nhị không gian đạt được? Thiên Vong nơi dừng chân trước lôi đài vị thượng, Kim Trường An ngồi dưới đất, mà ở hắn phía trước còn lại là ngồi một người mã cung người tu hành, đang ở cùng Kim Trường An tất tất cái không để yên. Tựa hồ ở tranh chấp cái gì, mặt đỏ thai hồng bộ ráng. Trương 342, xê thần bán hay không? Hứa dương mấy người thấy như vậy một màn thời điểm, tức khắc một đầu hát tuyến, nị mạ, kim trường an thứ này, là như thế nào đem người mang ai, cùng hắn tất tất cái không để yên, mà cũng sẽ không động thủ. Đây là đệ mấy cái. Hứa dương vô vô điển phong bả vai hỏi. Điển phong vẫn luôn ở thiền võng lôi đài trước nhìn, cũng không có đi cái khác địa phương dạo. Đã là đệ tứ. Điển phong thở dài một hơi nói. Không có một cái động thủ. Không có. Kim Trường An khẳng định thức tỉnh rồi tất tất năng lực, có thể đem người kéo xuống đài, cùng hắn tất tất cái không để yên, mà sẽ không lựa chọn động thủ. Hứa dương lại nhìn về phía sở khinh vân nơi lôi đài, vừa vặn nhìn đến nàng một đao đem một người an đệ thần miếu người tu hành chụp bay đi ra ngoài. Đệ mấy cái. Thứ sáu cái. Sở khinh vân trạng thái cùng với thức hảo, bất quá cái chán cũng hơi chút ra mồ hôi. Rốt cuộc liên tục đối chiến sáu người. Hơn nữa đều là các tổ chức bên trong tinh anh. Hứa Dương, đừng động bọn họ, chạy nhanh trở về đi. Giang lâm mấy người chờ không kịp, thúc giục nói. Đây là cái gì? Điền phong túi đầu, nhìn đến hứa Dương trong tay cầm ngự quỷ vại, bên trong thế nhưng trang một người mini bản đoá quốc võ sĩ. Quỷ A, ạ mạt hội cái kia âm Dương Sư Triệu Hoán thức thần. Cái gì? Đây là thức thần. Điền phong trừng lớn một đôi mắt. Không sai, đây là... Ở mọi người thúc giục hạ. Hứa Dương cầm ngự quỷ vại phản hồi nơi rừng chân bên trong. Kim Trường An, đường xảo đi xuống. Hứa Dương bắt một cái tiểu nước nhật thức thần, chạy nhanh đến xem. Thôi đảo hướng tới trên lôi đài Kim Trường An kêu lên. Cái gì, thức thần. Kim Trường An sửng sốt, tiếp theo liền hưng phấn mà đứng lên, thuận tiện một chân đem cùng hắn tất tất cái không để hiên mẹ cung người tu hành đá bay ra đi. Nhẹ vân, mau tới, Hứa Dương bắt một cái thức thần. Vương Tuyết Phượng hướng sở khinh vân vẫy tay nói. Sở Kinh Vân mới vừa đem một người người khiêu chiến phách phi, lúc này còn không có người tới khiêu chiến nàng. Nghe vậy liền rời đi lôi đài. Thất Thần, đúng vậy, ạ. Mạt hội cái kia Âm Dương sư Thất Thần, Vương Tuyết Phượng cái này nữ bạo vương, có lẽ là bởi vì cùng Sở Kinh Vân giống nhau đều tương đối bạo lực duyên cớ, bởi vậy hai người quan hệ càng ngày càng thân mật, có trở thành khuê mật khả năng. Một đám người trở lại nơi dừng chân, ở đất chống thượng, Hứa Dương đem ngự quỷ vải đặt ở trên mặt đất, xem về xem a, không được động thủ kỹ năng thần giết chết về sau cũng chưa đến nhìn đây là thức thần a kim trường an tấm tắc bảo lạ nâng lên tay tới đầu ngón tay toát ra một đóa ngọn lửa vẹt ra nút lọ, liền muốn đem hỏa ném vào đi hứa dương hắc một khuôn mặt bắt lấy hắn tay ngươi tưởng đem nó thiêu chết không thành kim trường an ngọn lửa có chút không giống bình thường làm không hảo sẽ kỹ năng thần cấp thiêu chết như vậy một chút hỏa đều có thể thiêu chết quá yếu một đám người vây ở một chỗ nhìn chăm chăm thức thần xem tấm tác bảo lạ Sở Kinh Vân rút một cây tiểu thảo tới, rũi nhập ngự quỷ vại bên trong. Đậu con dế mèn giống nhau chơi đùa thức thần. Kết quả, bên trong thức thần nổi giận, huy đao đem tiểu thảo cấp chém đứt. Thân hình một túng, liền muốn từ ngự quỷ vại bên trong ra tới. Hứa Dương vươn ra ngón tay, bắn một chút ngự quỷ vại, ông một thanh âm vang lên, thức thần tức khắc đứng thẳng không xong, nghiêng lệch văn mèo, đầu góc tròn váng. Thiên võng bọn học sinh đều nghe nói Hứa Dương bắt ra mạt hội âm dương sư thức thần, một đám đều tò mò mà tới quan khán. Trong khoảng thời gian ngắn bài nổi lên hàng dài, đồng học một hồi, miễn phí quan khán một lần A, đều không được động thủ, chỉ có thể đủ xem A. Hứa Dương đem ngự quỷ vại đặt ở trên bàn, tổ chức các bạn học xếp hàng quan khán. Ngươi nói ta kỹ năng thần lấy đi ra ngoài tham gia triển lãm, yêu cầu mua phiếu quan khán, có thể hay không kiếm một số tiền. Hẳn là có thể đi. Sở Kinh Vân nhìn chằm chằm thức thần nhìn nửa ngày, lại nói, Hứa Dương, ngươi cái này thức thần bán hay không A? Ngươi muốn A. ân Ta tưởng đem nó đương sủng vật dưỡng, nhàm chán thời điểm, liền kia thảo căn châm ngồi một chút, cảm giác nó giận thời điểm, rất có ý tứ. Đây là thức thần A, ạ mạt hội chỉ sợ đều không có mấy cái, thực ý. Ta hẳn là mua nổi. Vậy ngươi đem lần trước chúng ta đánh nhau tiền thanh toán đi. Chờ ta khi nào đánh thắng ngươi, lại đem trước thanh toán cho ngươi. Hứa dương nghiêng đầu nhìn sở khinh vân, này nữ là muốn quỵt nợ A. Đánh thắng chính mình. Trừ phi chính mình chủ động nhận thua, nếu không cả đời đều không thể A Ngươi cả đời đều không thể thắng ta. Ngươi quá coi thường người, chờ đến ta trên thực lực đi, hẳn là không sai biệt lắm liền có thể đánh bại ngươi. Ta thực lực cũng sẽ tiến bộ. Ta có thể đuổi kịp ngươi. Kỳ thật, ngươi là tưởng quyệt nợ đi. Ta sẽ không quyệt nợ, ngươi có thể yên tâm. Trương Chi thu trở lại nơi dừng chân, liền nhìn đến bọn học sinh ở xếp hàng quan khán thất thần. Vừa rồi, ạ mạt hội võ giếng tiểu thứ lang hướng hắn kháng nghị, công bố thiên vong thành viền trái với quy tắc đưa bọn họ ả Ma hội một người thành viên nuôi dưỡng thức thần đoạt đi rồi. Nghiêm khắc yêu cầu trả lại thức thần, loại này trái với quy tắc sự tình, tuyệt đối không cho phép dung túng. Thiên vong bên trong, sẽ ở quyết đấu trung tướng ả Ma hội thức thần cấp đi, trừ bỏ hứa dương cùng sở khinh vân hai người ở ngoài, hẳn là sẽ không có người thứ ba. Sở khinh vân ở thủ lôi, như vậy hiển nhiên là hứa dương việc làm. Nếu thức thần bị hứa dương đoạt đi rồi, tự nhiên vô dụng trả lại đạo lý. Trương Chi thu đương trường liền tỏ vẻ không đồng ý võ giếng tiểu thứ lang quan điểm, công bố thức thần tương đối đặc thù, vừa không thuộc về vũ khí, cũng không thuộc về người tu hành bản thân, không ở quy tắc ước thúc trong vòng. Huống hồ, thức thần mắt thường nhìn không tới, nếu vận khí tốt bắt giữ tới rồi, tự nhiên không có phóng thích đạo lý. Cái khác mấy cái tổ chức người phụ trách đều nghe nói hôm khác gửi thông điệp thức thần sự tình, nhà mình tổ chức nội thành viên đều có người khiêu chiến bị thua. Bởi vậy, rất vui với Ám Mạt Hội mất đi thức thần khống chế. Thức thần rơi vào thiên vong trong tay, so ở ạ mạt hội trong tay an toàn, ít nhất thiên vong không hiểu đến ngự sử thức thần. Như vậy liền sẽ không đối chính mình tổ chức thành viên tạo thành uy hiếp, nếu là ở ạ mạt hội trong tay, một khi tiến vào đệ nhị không gian, tất nhiên sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế, nếu là đánh lén chính mình tổ chức thành viên, sẽ là một kiện vũ khí sắc bén. Đúng là bởi vì như thế, cái khác tổ chức người phụ trách, sôi nổi duy trì trường chi thu quan điểm, cho rằng không trái với quy tắc. Võ riêng tiểu thứ lang sắc mặt âm trầm vô cùng, rồi lại không thể nời hà, ở thức thần vấn đề này thượng, mấy tổ chức lớn người phụ trách đều duy trì trường chi thu, hắn một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể nghẹn khuất nhận xui xẻo. Mất đi thức thần, hạ mậu quỷ phu xem như phế đi hơn phân nửa. Nguyên bản là vương bài, nháy mắt biến thành một trường phế bài. Trường chi thu nhìn thoáng qua trên bàn ngự quỷ bại, cùng với bên trong thức thần, tò mò nói, hỡ dương, ngươi cái này là cái gì bình? Trang quỷ. Hứa Dương một tay đem ngự quỷ vại cầm ở trong tay. Yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi bình. Trương Chi Thu thấy Hứa Dương vẻ mặt vẻ cảnh giác, tức khắc một đầu hát tuyến. Bất quá, ngươi đoạt ta mặt hội thức thần, ở đệ nhị không gian nội, phải cẩn thận một chút, bọn họ khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ không nhằm vào ta, ta còn nhằm vào bọn họ đâu. Một đám nhược cha, không có nhiều ít uy hiếp. Mặc dù một đám người vây ổ chính mình, Hứa Dương cũng tự tin có thể thoát được tho chương 343, này đều không đơn thuần chỉ là thân, quả thực không có thiên lý. Tóm lại, tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, các ngươi đều phải cẩn thận một chút, đặc biệt là A Mạc Hội, Bà la Môn, Quang Minh Hội ba cái tổ chức, nếu cùng Quang Minh Hội phát sinh xung đột, có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể liên hợp một chút tám đường, hố chết Quang Minh Hội. Trương Chi thu dặn dò bọn học sinh một phen, liền rời đi. Chờ đến bọn học sinh đều quan khán quá thức thần, hứa dương cầm ngự quỷ bại, cân nhắc đi bên ngoài bãi cái quán Thu phí cung người quan khán thức thần, Lưu Đại Căn tìm lại đây. Hứa Dương, cái này thức thần cho ta mượn một chút. Mượn thức thần làm gì? Hứa Dương sướng sốt. Hắc hắc, như vậy mới là đồ vật, khẳng định là muốn cho người thưởng thức một chút lạc. Lưu Đại Căn cười đến có điểm đáng khinh. Hứa Dương đã hiểu, thứ này là muốn bắt thức thần đi cấp hạ vân quan khán. Cầm đi đi, cẩn thận một chút ta, đừng thả chạy. Công đạo một chút Lưu Đại Căn, ngự quỷ vại như thế nào sử dụng, Vạn Nhất thức thần chạy ra. Như thế nào đem thức thần trang trở về? Lấy lưu đại căn lục tinh thực lực, thực lực như thế chi thấp thức thần, hoàn toàn vô pháp chạy ra hắn lòng bàn tay. Kỳ thật, thực lực càng cao, cảm ứng càng nhạy bén, thức thần tại đây cấp bậc khác cường giả trước mặt, đều không phải là là vô hình. Hứa Dương mới vừa trở lại lều trại nội không trong chốc lát, liền nghe được Hạ Vân phẫn nộ thanh âm. "Ngươi hỗn đản, cút cho ta, ngươi đi tìm chết đi." Tức khắc sợ ngây người, lưu đại căn thứ này đến tội cùng làm cái gì, dẫn tới Hạ Vân như thế phẫn nộ. Đi ra lều trại vừa thấy, Hạ Vân đang ở múa may một phen trường kiếm, đuổi giết Lưu Đại Căn đâu. Ngươi nghe ta nói, không phải như thế, ta thật sự không phải cố ý. Lưu Đại Căn vẻ mặt toan uổng chi sắc, không ngừng đến tránh né. Trương Chi thu hắt một khuôn mặt, Lưu Đại Căn thứ này, mẹ nó thật sự là không đáng tin cậy a, ba ngày hai đầu làm ra điểm sự tình tới. Mà như vậy không đáng tin cậy nói, thế nhưng là thiên vong tổng trưởng chi nhất. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Hứa dương chạy nhanh đem Hạ Vân khuyên xuống dưới. Hạ Vân tỷ a, Lưu Ca lại làm sao vậy? Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Hạ Vân cùng Lưu Đại Can, tựa hồ là một đôi hoan gia a. Mẹ nó, làm không hảo xảo, nháo cuối cùng thành một đôi nhi. Lưu Đại Can tên hôn đàn này, quấy giày nữ cấp dưới, chơi lưu manh. Hạ Vân vẫn nội trợng mắt Lưu Đại Can nói, Hứa Dương sợ ngây người, An Dương bọn học sinh đều sợ ngây người, Trương Chi Thu, trở Thiên Vong Thành Viên cũng sợ ngây người. Không thể tưởng tượng mà nhìn Lưu Đại Can, Lý Mạt, thân là tổng trưởng thế nhưng công nhiên trái với thiên vong kỷ luật. Không phải, ta toan uổng A, đều do nó A. Lưu Đại Căn vẻ mặt toan uổng chi sắc. Lưu ca, ngươi như thế nào toan uổng? Là cái dạng này, ta này không phải hướng ngươi mượn thức thần, muốn cho nàng nhìn xem sao, rốt cuộc chưa thấy qua sao, ai biết. Lưu Đại Căn cảm thấy chính mình so đậu Nga con đoan. Nguyên lai, Lưu Đại Căn cầm thức thần đi tìm Hạ Vân, dù sao cũng là mới lạ đồ vật, Hạ Vân khẳng định tương đối cảm thấy hứng thú bắt đầu trang đến thần thần bí bí hạ vân lòng hiếu kỳ bị câu lên lưu đại căn đem thức thần lấy ra tới ở hạ vân trước mặt lắc lư còn đáp ý dào dạt nhưng mà không biết có phải hay không thức thần cùng hắn không qua được mới vừa móc ra tới đưa qua đi đâu ngựa quỷ vại thức thần thế nhưng cởi quần làm ra đi tiểu bộ dáng hơn nữa vừa lúc đối với hạ vân này con phải hạ vân lúc ấy liền khí tạng rút kiếm liền phộc nếu không phải lưu đại căn thực lực cường đại trên người không chừng thọc một cái lỗ thủng Trương Chi thu đám người nghe xong tức khắc một đầu hất tuyến, này hiểu lầm nhau lớn. Lưu Đại căn thứ này cũng thật là xui xẻo a. Sự tình cứ như vậy, ta nhiều loan luồng a. Lưu Đại căn vẻ mặt ủy khuất chi sắc, Hứa Dương vẻ mặt ngạc nhiên chi sắc, thức thần thế nhưng cởi quần, làm ra đi tiểu động tác. Lấy quá ngự quỷ vại vừa thấy, cái kia thức thần đang ngồi ở ngự quỷ vại tiếp thu ngự quỷ vại nô lệ, hình thái là siêu mỹ hoàn chỉnh. Nó thật sự cởi quần, thật sự. Ta mẹ nó tưởng bóp chết nó. Lưu Đại căn buồn bực vô cùng. Khu, Hạ Vân tỷ, vừa mới đó là hiểu lầm. Hứa Dương cầm ngự quỷ vại nhìn về phía Hạ Vân, giờ khóc giờ cười nói. Hừ, đừng làm cho ta lại nhìn đến hắn lấy đồ vật đi dọa khác nữ sinh, nếu không không tha cho hắn. Hạ Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi trở về. Lâm Hải Phong, nàng có phải hay không ghen tị? Hứa Dương ngạc nhiên, như thế nào cảm giác Hạ Vân? Là bởi vì lưu đại căn lấy đồ vật đi lấy lòng này nàng nữ sinh mà ghen đầu. Giống như có điểm. Lâm Hải Phong cũng không quá xác định nói. Một hồi cho khôi hải hạ mán, hứa dương đem ngự quỷ vại thu lên. Chờ cái gì thời điểm thức thần nô lệ hoàn thành, chính mình liền có thể thả ra phụ trợ làm sự tình. Đặc biệt là ngự sử thức thần, đi ạ mạt hội quay rối. Trận thứ hai thủ lôi chiến kết thúc, đồng thời cũng là cuối cùng một hồi. Ngày mai, là thăng cấp tái. Xem đệ nhị cánh cửa không gian nơi phương hướng. Mở ra dấu hiệu càng thêm rõ ràng, hẳn là tại đây 2 ngày nội liền sẽ mở ra. Dựa theo trước mắt tiến độ, hẳn là vô pháp quyết ra quán quân tới. Đương nhiên, các tổ chức lớn cũng cũng không có yếu quyết ra quán á quân tính toán, thăng cấp đạt tới nhất định nhân số, liền sẽ như vậy kết thúc. Đối với các tổ chức lớn đại tân sinh đồng lứa thực lực, lẫn nhau đều có một số. Hứa dương không có như thế nào triển lộ thực lực, ở cái khác tổ chức trong mắt, hắn mưu lợi thành phần khá lớn. Ngược lại là Sở Khinh Vân càng làm cho cái khác tổ chức coi trọng, cảm thấy nàng có lẽ đó là Thiên Vong trẻ tuổi trung thực lực một người cường đại nhất. Đương nhiên, các tổ chức lớn đều có cường giả, cũng không cảm thấy Sở Khinh Vân đó là lợi hại nhất, đều cảm thấy chính mình tổ chức hậu bối trung, có người có thể đủ cùng chi chống lại. Lẫn nhau tổ chức bên trong đều có đứng đầu tồn tại, lẫn nhau đều có chống lại giả, khởi tới rồi một cái lẫn nhau cân bằng, lẫn nhau chi giàn kiêng kỵ chi sắc liền thiếu một ít. Hứa Dương ở nơi dừng chân nội đi dạo. Phát hiện lưu đại căn thứ này, thế nhưng ở một chúng nữ sinh bên trong, phun tàu hạ vân hung hãn. Các ngươi hạ vân huấn luyện viên, thật là một con cọ mẹ à, quá hung, một chút đều không ôn nhu thục nữ, khó trách đều 30 tuổi, đều gả không ra. Quả nhiên, lưu đại căn độc thân không phải không có lý do gì. Một bên muốn theo đuổi nhân gia một bên chạy đến nhân gia học sinh nơi đó nói nói bậy. Thậm chí còn, hạ vân liền hắc một khuôn mặt ở cách đó không xa nhìn. Lưu đại căn thứ này không đơn thuần chỉ là thân. Quả thực không có thiên lý. Lưu ca a, ngươi nói như vậy hạ vân tỷ nói bậy không hảo đi. Hứa dương nhìn không được, đánh gây lưu đại căn tiếp tục phun tào nói. Ta chưa nói nàng nói bậy a, nàng vốn gì chính là cái dạng này sao. Lưu đại căn tỏ vẻ chính mình bằng phẳng, cũng không sau lưng nói người nói bậy. Hứa dương nhìn chầm chầm hắn nhìn sau một lúc lâu không nói gì. Lưu đại căn sờ sờ mặt, nghi hoặc nói, làm sao vậy, ta trên mặt có cái gì không thích hợp sao. Kỳ thật, ngươi cũng là cái người thành thật a. Như thế nào liền không ai tìm người tiếp bàn đâu. Không đạo lý a. Hứa Dương lẩm bẩm tự nói, phe phầy đầu, vẻ mặt nghi hoặc mà rời đi. Người thanh thật. Lưu Đại Căn sửng sốt, ta thoạt nhìn giống người thanh thật sao? Nhìn một chúng nữ xinh hỏi, nghẹt, có như vậy một chút giống đi. Mạnh Thanh Khoe miệng chịu vừa kéo, Lưu Đại Căn buốt cầm rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, đi đến Hạ Vân lều trại trước, vừa lúc nhìn đến Hạ Vân hắt một khuôn mặt đứng ở lều trại cửa. Trường 344, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mạnh thanh chờ một chúng nữ sinh rất tò mò, Lưu Đại Căn tìm Hạ Vân đến tột cùng chuyện gì. Kết quả, Lưu Đại Căn một mở miệng, các nàng tức khắc như bị sét đánh, trận mắt há hốc mồm. Cái kia, các nàng đều nói ta là người thành thật, ta chính là tới hỏi một chút, ngươi tìm người tiếp bàn sao, ta cảm giác ta rất thích hợp. Ta nỉ mạ, một chúng nữ sinh trong gió hỗn độn Lưu Tổng trưởng, có thể nói độc thân vương giả A. Lan ngươi cái này vương bất đản, ngươi có ý tứ gì? Hạ vân đương trường liền nổi giận, tìm ngươi tiếp bàn. ngươi đem ta trở thành cái gì? lão nương không có tiền nhiệm, càng không có chơi mệnh. ngươi muốn tiếp cái gì bàn? ngươi cho ta đi tìm chết. đương trường rút ra trường kiếm tới chém liền. ta không mắng ngươi a, cũng không có cái kia ý tứ, ta chính là biểu cái bạch sao. Lưu đại căn chạy vắt dò lên cổ, có ngươi như vậy thổ lộ sao? ngươi đầu góc bị lửa đá, khi còn nhỏ bị đá, đã sớm khỏi hẳn ngươi cho ta đi tìm chết. Trương Chi Thu nhìn Hạ Vân người đàn bà đánh đá giống nhau, cầm thanh kiếm đuổi giết Lưu Đại Căn, cả người đều không tốt. Nị ma, Lưu Đại Căn thứ này như thế nào lại kích nộ Hạ Vân? ở hắn trong ấn tượng, Lưu Đại Căn không có đi Nam Thành làm viện trưởng phía trước, Hạ Vân là một cái tính tình thực tốt nữ tử, như thế nào lúc này hóa thân cọp mẹ đầu. Xoa xoa huyệt Thái Dương, móc di động ra tới, chụp một trương Hạ Vân đuổi giết Lưu Đại Căn ảnh chụp, cỡ lắc mở nói chuyện phím phần mềm, chia ân trưởng không. Ân lão đại, chính ngươi nhìn xem đi, này đều chuyện gì? Sao ở kinh thành Ân Trường không có gì động ra tới vừa thấy, tức khắc sắc mặt cũng đen. Hạ Vân tốt như vậy tính tình một nữ tử, từ nhận thức Lưu đại căn lúc sau, càng ngày càng hướng tới cọp mẹ Phương hướng phát triển. Làm sao vậy? Ở Ân Trường không bên cạnh, một người nhìn chằm chằm trong tay tình báo hơn 30 tuổi nữ tử, ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi. Tạ Quân, thiên võ 13 vị tổng trưởng bên trong duy nhất nữ tính. Trước mắt phụ trách tình báo phương diện công tác. Ân trường không trợ thủ, thiên vong đệ nhị thoại sự người. Ở tổ kiến thiên vong phía trước, cùng ân trường không đều thuộc về cùng bộ môn, liền đã là ân trường không trợ thủ. Ngươi biểu mội, chính mình xem đi. Ân trường không hắc mặt đưa điện thoại di động đưa qua. Tạ quân vừa thấy, tức khắc mày đẹp vừa nhíu, bực nói, lưu đại căn kia ngốc hóa, lại làm cái gì, như thế nào đem tiểu vân khí thành cái dạng này. Từ lưu đại căn đi nam thành làm viện trưởng, hạ vân nhận thức hắn lúc sau, tính tình là càng ngày càng đánh đá đương nhiên chỉ nhằm vào Lưu Đại Căn một người như vậy sao Tạ Quân sửng sốt một chút nói kia không cần phải xen vào tùy nàng đi thôi Ân Trường không như suy tư gì mà tiếp nhận di động nói Lưu Đại Căn tuy rằng không đáng tin cậy kỳ thật là một cái thực phụ trách nhiệm nam nhân liền Nhi tử tên đều trước tiền nghĩ kỹ rồi Tâu Lưu Thiết Căn đúng không Mệt hắn nghĩ đến ra loại này tên Tạ Quân mắt trợn trắng Lưu gia truyền thống sao tên cần thiết mang cái căn tự Ân Trường không cười Cấp Trương Chi Thu trở về một đạo tin tức, không cần phải xen vào hắn, theo bọn họ đi. Theo bọn họ, Trương Chi Thu hai mắt sáng ngời, bắt quái chi tâm bắt đầu ngò ngòe rục dịch. Hay là, lưu đại căn bực này độc thân thực lực siêu cấp khủng bố ra hỏa, cũng có thoát đơn một ngày. Quả thực có điểm không thể tưởng tượng A. Ngày mai trận thứ hai thăng cấp tái cũng không có tiến hành. Kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa, buổi tối thời điểm, xuất hiện đệ nhị cánh cửa không gian mở ra dấu hiệu miếu nhỏ, đột nhiên biến mất. Một vòng sóng gợn không ngừng khuếch tán ra tới. Mỏng manh quang mang bắt đầu hiện lên, mơ hồ có thể thấy được một phiến đại môn hình dáng. Đệ nhị cánh cửa không gian, đang ở mở ra bên trong. Nếu đệ nhị cánh cửa không gian mở ra, như vậy danh nghịch tranh đoạt liền không cần phải tiếp tục tiến hành đi xuống. Mấy tổ chức lớn người phụ trách, đêm đó liền tụ tập ở bên nhau, thương nghị về danh nghịch sự tình. Dựa theo lúc ban đầu đức định, thiên võng, quang minh hội, thánh tổ chức, ám đường, tuyết hùng bộ. Vị sĩ đoàn sáu cái tổ chức tiến vào nhân số là giống nhau, cái khác như A Mạc Hội, Bà La Môn, May A Cung, An Đệ Thần miếu trở thấp một bậc tổ chức, nhân số lực giảm. Đến nỗi lấy ra tới những cái đó danh ngạch, kỳ thật là phân phối cấp không thuộc về chính mình tổ chức, rồi lại cùng buồn tổ chức thân cận, hoặc là dựa vào tổ chức nhỏ. Tranh đoạt tái bản chất ý nghĩa, kỳ thật là muốn mượn cơ hội nhìn trộm một chút, cái khác tổ chức đại tân sinh thực lực cùng chất lượng như thế nào. Danh ngạch tranh đoạt là tiếp theo. Tổ chức lớn chi gian sớm có ăn ý, từng người tiến vào bao nhiêu người, kỳ thật đều đã xác định số dưới. Đến nỗi ở đại tái trung bị thương không thể khỏi hẳn thành viên, chỉ có thể đủ chậm lại tiến vào thời gian, hoặc là trực tiếp rời khỏi tiến vào đệ nhị không gian danh lạch, một lần nữa chọn lựa thành viên thay thế bổ sung thượng. Đêm đó, Chương Chi Thu triệu tập sở hữu học sinh tập hợp, dặn dò một phen, tiến vào đệ nhị không gian hẳn là chú ý hạng mục công việc. Đặc biệt muốn cảnh giác cái khác tổ chức thành viên, nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác cẩn thận hành sự. Đệ nhị không gian nội tình huống không rõ, ai cũng không biết bên trong sẽ tồn tại cái gì nguy hiểm. Có lẽ, có chút học sinh tiến vào lúc sau, sẽ rốt cuộc vô pháp ra tới. Ta hy vọng, các ngươi một cái không ít trở lại nơi dừng chân, nếu quá mức nguy hiểm, có thể ra tới nói, các ngươi có thể ra tới, hết thể lấy sinh mệnh làm trọng. trương chi thu chỉnh trọng địa đạo. Minh Bạch! Bọn học sinh vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm túc lên. Sự tình quan mạng nhỏ, không phải nói giỡn, Người bình thường đều sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Đi vào lúc sau, nếu không có phân tán, liền tổ đội tiến hành thăm dò, nếu phân tán, nhớ lấy tiểu tâm hành sự, cảnh giác cái khác tổ chức nhân viên, mặc dù cùng với nó tổ chức thành viên tổ đội, cũng muốn bảo trì độ cao cảnh giác chi tâm. Trương Chi Thu chỉnh trọng dặn do bọn học sinh một phen lúc sau, liền làm bọn học sinh hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức tiến vào đệ nhị không gian. Cũng may bọn học sinh đều có tiến vào đệ nhị không gian kinh nghiệm, cũng không như thế nào khẩn trương. Ngược lại có vẻ có chút hư phấn. Một bên sửa sang lại chính mình vật tư, một bên quy hoạch tiến vào đệ nhị không gian lúc sau hành động. Nếu, không có phân tán, như thế nào tổ đội, như thế nào hợp tác phối hợp từ từ chế định một loạt dự án. Tương đối với cái khác tổ chức mà nói, bọn học sinh có một cái ưu thế, mang theo không gian vòng tay, có thể mang theo càng nhiều đồ vật, cùng với càng lớn ngốc. Đương nhiên, vì không bại lộ không gian vòng tay, mỗi một người đệ tử, đều là bối một cái ba lô. Bên trong là đồ ăn cùng một ít chuẩn bị dược phẩm chờ vật tư, cái khác tổ chức thành viên, cũng đều có một cái bao, gần nhất mang theo khả năng yêu cầu vật tư, thứ hai cũng là vì trang tìm được linh vật linh tinh tài nguyên. Nếu là thiên vong thành viên, hai tay chống chân tiến vào đệ nhị không gian, tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi, bởi vậy một cái ba lô, là át không thể thiếu. Miếu nhỏ trung dị tượng không ngừng liên tục, hơn nữa càng ngày càng cường liệt, từng đạo sóng gợn quyết tán, kia phiến đại môn hình dáng càng thêm rõ ràng. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, đệ nhị cánh cửa không gian hình dáng đã hiện ra ra tới. Phong tỏa khu ngoại tán tu kích động, không ít người liên hợp lại, muốn tiến vào, muốn tham dự tiến vào. Nhưng mà, lọt vào phong tỏa đi tới con đường người tu hành trần ác. Đệ nhị cánh cửa không gian, chỉ có nhị tinh giới mới có thể đủ tiến vào, bởi vậy, vậy thực lực cao tán tu, chính mình vào không được, tự nhiên sẽ không vì thực lực thấp tán tu ra tay. Huống hồ, tán tu thực lực vốn là thiên ngược, càng vô pháp đoàn kết một lòng. Ở vài tên tứ tinh người tu hành chân áp hạ, tất cả đều túng. Trường 345, hai cánh cửa không gian mở ra. Tiến vào đệ nhị không gian cố nhiên quan trọng, chỉ là mạng nhỏ càng quan trọng, đã không có mạng nhỏ, mặc dù đạt được tu hành tài nguyên, cũng không có gì tác dụng. Bởi vậy, ở cường thế chân áp dưới, các tán tu trừ bỏ kêu là không công bằng, tổ chức lớn không đạo nghĩa ở ngoài, không dám từng có kích thích hành động. Hứa dương đám người tập hợp, đứng ở đệ nhị cánh cửa không gian trước chống trải trên mặt đất. Mỗi người đều có một cái ba lô. Trừ bỏ 200 danh học sinh ở ngoài, còn có 100 nhiều danh ăn mặc thống nhất thiên vong phục sức thành viên, một nửa là người trẻ tuổi gương mặt, một nửa là trung niên gương mặt, trong đó còn có hơn 10 chương người già gương mặt. Đây là một khác chi đều không phải là xuất từ đặc huấn viện thăm dò đội ngũ. Hứa dương đám người cùng bọn họ đều tiếp xúc quá, lẫn nhau xem như có một cái nhận thức. Tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, gặp gỡ có thể tổ đội, hoặc là vươn viện thủ. Đại gia, đều là thiên võng nội cung bảo, cái khác tổ chức tiến vào đệ nhị không gian đội ngũ cũng tất cả đều tập kết xong, mỗi người đồng dạng quan bao. Thiên võng đội ngũ bên cạnh là ám mạt hội đội ngũ. Hứa Dương cảm giác được một đạo phẫn hận ánh mắt nhìn chính mình, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ám mạt hội phía trước đội ngũ tiểu xuyên thiên diệp trên đầu mang ngũ, phẫn hận mà trừng mắt hắn. Không có nhìn đến hạ mẫu quỷ phu thân ảnh, người này thức thần mất đi, thực lực giảm xuống hơn phân nửa, không có thực lực tiến vào đệ nhị không gian từ những người khác thay thế. Nhìn đến tiểu xuyên thiên diệp kia phẫn hận ánh mắt, hứa dương liền cười, mang lên mũ tiểu xuyên thiên diệp, mất đi một đầu tóc đẹp, khiến cho nàng mị hoặc chi thuật uy lực giảm xuống tam thành tà hữu. Tuy rằng, nàng như cũ mỹ diễm vô song, chỉ là mị hoặc chi thuật tương đối đặc thù, cùng nàng cả người khí chất có quan hệ, tóc không có lúc sau, khí chất đã xảy ra một ít thay đổi, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi nàng mị hoặc chi thuật uy lực. Tiểu xuyên thiên diệp lo lắng nhất chính mình đầu tóc trường không ra. Nếu là, thật sự vô pháp lại trường tóc. Nàng cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Kiêu một đầu mỹ lệ tóc đẹp, liền như vậy không có a. Đau lòng. Rồi tay sờ lên, trên đầu như cũ bóng loáng lưu lưu, một chút phát căn đều không có, quả thực tuyệt vọng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang đỉnh đầu mũ. Hứa Dương chắp tay trước ngực, mặt hướng Tiểu Xuyên Thiên Diệp, thần sắc trang trọng nói, "A Di đại phật, sư thái, bần tăng có lễ. Đi nỉ mạ sư thái." Tiểu Xuyên Thiên Diệp cái mũi đều suýt nữa khí hoài, đỏ lên mặt, dôi tay chỉ vào hắn, "Ngươi Ngươi, ngươi trở. Muốn truy ta à, tóc trường ra tới rồi nói sau, ta không thích đầu chọc nữ sinh. Hứa dương ha hả cười. Ngươi, ngươi. Tiểu xuyên thiên diệp tức giận đến thân thể mềm mại phát run. À mạc hội thành viên phẫn nộ không thôi, sôi nổi nghiêng đầu trợn mắt giận nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá xoái ca à. Đặt huấn viện bọn học sinh khó chịu, nị mạ, trừng cái gì mắt, khi dễ người là không. Kết quả là, tất cả đều nghiêng đầu trừng mắt nhìn trở về. Một đám hung thần ác sát bộ dáng. Thiên vong nhân số so ả mạt hội nhiều một ít, khí thế thượng hoàn toàn áp chế, lẫn nhau trừng mắt nhìn trong chốc lát, ả mạt hội chỉ có thể đủ thu hồi ánh mắt nhận túng. Số lượng thượng ở vào hoàn cảnh xấu, trừng mắt một người thời điểm, cảm giác chính mình bị vài cá nhân trừng mắt, hoàn toàn ở vào hạ phong. Trong lòng nẹn khuất không thôi, một đám trong lòng đều cân nhắc, tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, nhất định nghĩ cách xử lý thiên vong người. Bọn học sinh cười lạnh không thôi, bọn họ cũng là nghĩ tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, một khi có cơ hội, liền xử lý ả mạt hội người, lẫn nhau chi gian thù hận là không giải được. ám ảnh cùng mang sơn đệ nhị không gian sự tình, bọn học sinh đều sẽ không quên. đệ nhị cánh cửa không gian càng ngày càng rõ ràng, các tổ chức lớn đều trịnh trọng lấy đãi, chân chính đánh giá đều ở đệ nhị không gian trong vòng. trương chi thu cùng ám đường phất lạc địch đã đứng chung một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, lẫn nhau trong lòng có ăn ý. quang minh hội chẳng những là ám đường định nhân cùng Thiên Vong cũng ở vào cạnh tranh trạng thái, mà Thiên Vong chẳng những gặp phải à hội tập kích, còn muốn ứng phó bà La Môn hạ độc thủ, hơn nữa Quang Minh Hội đối mặt áp lực là rất lớn, mà Ám Đường không chỉ là muốn đối mặt Quang Minh Hội, còn muốn đối mặt Kỵ sĩ đoàn cùng Thánh tổ chức, đồng dạng gặp phải rất lớn áp lực, cùng Thiên Vong ở trình độ nhất định thượng lẫn nhau phối hợp kiểm chế lẫn nhau địch nhân, đặt thành nhất định hợp tác chung nhận thức, Thiên Vong gặp phải địch nhân tương đối nhiều, Trương Tri thu lại không thế nào lo lắng, bọn học sinh chuẩn bị đầy đủ. Trang bị thượng đều trội hơn cái khác tổ chức thành viên, một khi phát sinh tranh đấu, là có thể chiếm cứ nhất định tượng phòng. Hướng hồ, tiến vào đệ nhị không gian, là thăm dò tài nguyên, đặc biệt là đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa là chủ, nếu là phát sinh tranh đấu, cơ bản đều là vì nào đó bảo vận, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Đệ nhị không gian nội đều không phải là an toàn nơi, không có một chút ít lợi xung đột liền động thủ, là ngu xuẩn hành vi, mặc kệ là bị thương hoặc là tiêu hao quá lớn. Ở đệ nhị không gian nội đều là phi thường nguy hiểm. Đương nhiên, cùng Á Ma hội chi gian thù hận, chỉ cần có cơ hội, mặc dù không có bảo vật tranh đấu, cũng là sẽ hạ tử thủ. Hết thảy đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ầm vang. Đệ nhị cánh cửa không gian hình dáng càng thêm rõ ràng lên. Cao tới 30 mấy mét, khoan cũng gần 20 mệ cánh cửa không gian hình dáng không ngừng bày biện ra hiện ra tới, từng vòng sóng gợn quét tán, một cổ quỷ dị áp chế chi lực xuất hiện, dần dần quét tán lại đây. Trương Chi thu đám người mày nhăn lại, sóng gợn khuyết tán mà đến thời điểm, bọn họ đều cảm thấy trên người một trọng, phảng phất đè ép một ngọn núi xuống dưới. Chờ đợi một giờ tả hữu, đệ nhị cánh cửa không gian chính thức mở ra. Bất quá, mấy tổ chức lớn cũng không có trước tiên tiến vào. Mấy con dê bị xua đổi lại đây, dương trên lưng, trang một đài camera. Thiên vong trong đội ngũ, ở cung kim hùng phân phó hạ, đem dương cấp xua đổi tiến vào đệ nhị cánh cửa không gian nội. Mỗi một con dương... Đều ở ngự thú hệ người tu hành thao tác dưới, tiến vào đệ nhị không gian trong vòng, tra xét một phen lúc sau, liền sẽ phản hồi tới. Ngự thú hệ người tu hành, muốn thao tác bình thường động vật, là dễ như trở bàn tay sự tình, có thể lệnh động vật, dựa theo hạ đạt mệnh lệnh hành sự. Mấy tổ chức lớn đều chọn dùng đồng dạng phương thức, đem ca cột vào giường trên lưng, xua đổi tiến vào đệ nhị không gian, tra xét một phen lúc sau trở về, xem xét ca ghi hình, đệ nhị trong không gian mặt đến tuột cùng như thế nào hay không tồn tại cái gì nguy hiểm. Nếu là đệ nhị cánh cửa không gian bên trong, là một cái thật lớn nguy hiểm, tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Đối với có tham dò đệ nhị không gian kinh nghiệm tổ chức mà nói, tự nhiên biết muốn như thế nào làm. Cái khác một ít tổ chức nhỏ, chỉ có thể đủ dương mắt nhìn, bất quá chỉ cần tổ chức lớn thành viên tiến vào, liền ý nghĩa không có nguy hiểm, bọn họ đi theo tiến vào là được rồi, thăm không tra xét đều không sao cả. Huống chi, chưa được đến tổ chức lớn cho phép. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào đệ nhị trong không gian mặt. Nếu là tổ chức lớn làm cho bọn họ tiên tiến nhập, ngược lại muốn lo lắng, có phải hay không lấy bọn họ làm pháo hôi đâu. Hơn 10 phút sau, tiến vào đệ nhị không gian dương liền quay trở về trở về. Bất quá, lại là thiếu mấy con dê. Cung Kim Hùng dẫn dắt mấy cái thành viên, xem xét một chút ghi hình, hướng trương chi thu gật gật đầu. Phân đội, tiến vào. Đặc huấn viện bọn học sinh, phân loại thành tam đội, đầu tiên đệ nhất đội, là hứa dương bị đầu dẫn dắt các bạn học tiến vào. Chương 346, rớt giếng. Nhóm đầu tiên tiến vào đệ nhị không gian nhân viên, là mấy cái tổ chức lớn cùng nhau tiến vào, hơn nữa thương lượng hảo, nhóm đầu tiên mọi người đều phái ra nhiều ít cá nhân tới tiến vào. Mấy tổ chức lớn lẫn nhau chi gian cũng không tín nhiệm, nếu là trong đó một tổ chức dẫn đầu tiến vào bên trong, nếu là tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, đều không phải là ngay sau đó phân tán đến cái khác địa phương, mà là tập trung ở đệ nhị cánh cửa không gian cửa, mai phục lên làm đánh lén. Mặt sau tiến vào tổ chức thành viên chẳng lẽ không phải muốn có hại? Đúng là bởi vì như thế, mấy tổ chức lớn thương nghị, phân đội cùng nhau tiến vào bên trong, bảo đảm sẽ không xuất hiện mai phục đánh lén tình huống. Cái khác tổ chức thành viên, ở hứa dương trong mắt cố nhiên đều là nhược tra, chỉ là đệ nhị cánh cửa không gian nguy hiểm không chừng, bởi vậy hắn không dám có chút đại ý. Áo giáp mặc ở trên người, lôi xả sớm đã bổ sung năng lượng xong, quay quanh ở bên hông, tùy thời xuất kích hướng phó nguy hiểm. trong tay cầm lôi điện truy. Hạng nặng võ trang, phòng ngự toàn bộ khai hỏa. Trên người áo giáp bao gồm lôi điện truy ở bên trong thần khí, từ gặm cây cột kia lúc sau, cứng rắn độ được đến cực đại tăng lên, cấp bậc cố nhiên không có nói thăng, bất quá thần khí cứng rắn độ, lại là chút nào không thua cấp ngũ tinh thần khí. Áo giáp phòng ngự càng là tăng lên gấp 3 không ngừng. Hứa Dương thậm chí cảm thấy, chính mình ăn mặc áo giáp, tùy ý nhị tinh nhược tra công kích, đều không gây thường tổn chính mình. Tiên đề là đối phương trong tay không có thần khí. Nếu không Vẫn như cũ có phá vỡ áo giáp phòng ngự khả năng. Nhóm đầu tiên tiến vào đệ nhị không gian chính là năm tổ chức lớn, còn lại tổ chức đều ở đệ nhị thê đội. Không phục. Nghẹn. Đây là dựa thực lực nói chuyện. Kỵ sĩ đoàn thực lực, chung quy kém một ít, mặc dù cùng quang minh hội mặc chung một cái quần, hơn nữa cùng thánh tổ chức quan hệ mật thiết, nhưng ở tiến vào thê đội thượng, như cũ không có thể bài đến đệ nhất thê đội. Ám đường phản đối. Bà môn cùng ạ mạt hội cũng không phục. Nếu lấy thực lực đứng hàng Kỵ sĩ Đoàn không thể so chính mình cường, vì sao có thể xếp hạng đệ nhất thê đội tiến vào? May A cung cùng An đệ thần miếu cũng tỏ vẻ không phục. Tuyết Hùng bộ gần nhất cùng Kỵ sĩ Đoàn náo loạn không thoải mái, càng là không tán đồng. Bởi vậy, Kỵ sĩ Đoàn bị bài trừ ở đệ nhất thê đội ở ngoài. Nhóm đầu tiên tiến vào chính là Thiên Võng, Quang Minh Hội, Thánh Tổ chức, Tuyết Hùng bộ, Ám Đường nằm, Cái Tổ chức, Hứa Dương ở xuất phát phía trước, trong tay ngưng tụ ra tới một cái nắm tay lớn nhỏ, bóng loáng sáng trong giống như lôi điện cầu. Phủi tay ném cho Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Nữ nhi, cái này tặng cho ngươi. Lôi điện cầu không có bất luận cái gì hồ quang bốc lên, thoạt nhìn giống như là một viên ngọc thạch mài rúa ra tới ngọc thạch cầu. Phòng trưng, ai cũng không thể tưởng được, hứa dương có thể đem lôi điện ngưng tụ thành cái dạng này, lại còn có sẽ không bộc phát ra điện báo người. Tiểu Xuyên Thiên Diệp giơ tay liền tiếp được, nhìn trong tay lôi điện cầu, hơi chút có điểm nghi hoặc, đây là thứ gì? Đều không phải là quả cầu bằng ngọc. Hơn nữa, thế nhưng có hơi chút năng lượng dao động, phảng phất là linh vật. chính xác nói là không sai biệt lắm lột xác trở thành nhất tinh linh vật đồ vật. ngươi có ý tứ gì? bồi thường cho ngươi a, thu đi. bồi thường. tiểu xuyên thiên diệp vẻ mặt hoài nghi chi sắc, người này sẽ lòng tốt như vậy bồi thường chính mình. đúng vậy, nói như thế nào, ngươi một nữ hài tử, đầu chochó khó coi a, lòng ta kỳ thật cũng băn khoăn, cho nên bồi thường cho ngươi. hứa dương nói thực chân thành. tiểu xuyên thiên diệp nhìn trong tay lôi điện cầu thấy thế nào đều như là một kiện sắp lột sắc linh vật. a, kia nhưng đa tạ ngươi, không khách khí thu ba lô, không cần bạch không cần sao. Kim Trường an chờ mấy cái hiểu biết hứa Dương người, đều vẻ mặt quái dị chi sắc, hứa Dương đây là muốn đem người hướng chết hồ à. bọn họ chính là biết hứa Dương lôi điện cầu, sẽ đúng giờ nổ mạnh. Tề Tân trí cũng biết, lúc trước ở Mang Sơn đệ nhị không gian nội, hắn liền lấy quá lôi điện cầu sử dụng bộ xương khô mã. các bạn học đều biết, hứa Dương khẳng định nện cái gì hư chiêu. Bởi vậy cũng không dám lộ ra cái gì khác thường biểu tình, sợ Tiểu Xuyên Thiên Diệp phát hiện không thích hợp. Tiểu Xuyên Thiên Diệp kỳ thật lập lại kiểm tra rồi một chút lôi điện cầu, không có phát hiện có bất luận cái gì che giấu nguy hiểm, lúc này mới yên tâm thu hồi tới. Ở nàng trong ý thức, chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể đem lôi điện ngừng tụ thành như vậy một cái cầu, hơn nữa chạm đến sẽ không địa giờ, có thể giống bom hẹn giờ giống nhau đúng giờ nổ mạnh. Đừng nói nhị tinh cấp bậc, mặc dù là ngũ tinh cấp bậc lôi hệ giác tỉnh giả cũng làm không đến đáng tiếc nàng gặp gỡ Hứa Dương nhất định phải bị hố thảm Hứa Dương dẫn dắt một đội đồng học cùng mặt khác bốn cái tổ chức cùng nhau tiến vào đệ nhị cánh cửa không gian lẫn nhau lẫn nhau cảnh giác bước vào đệ nhị cánh cửa không gian phảng phất xuyên qua một cái lốc xoáy thông đạo chỉ là trong chốc lát liền tiến vào mặt khác một phương thiên địa Hứa Dương nhìn thoáng qua thân ở hoàn cảnh tức khắc chứng đau như thế nào lại là chỉ có chính mình một người a bên người không có bất luận cái gì một cái đồng học hơn nữa hắn phát hiện Chính mình ở một cái trong sân cốc Hoặc là giếng Bốn phía là bóng loáng vách đá Thật sự thực bóng loáng Cơ hồ cùng gương không sai biệt lắm Vách đá là hình tròn Có điểm giống đứng ở giếng hạ Hơn nữa là giếng cạn Chẳng qua Nay khẩu giếng tựa hồ có điểm đại Đường kính có 5-6 mế bộ dáng Bốn phía là thẳng tắp vách đá Hơn nữa bóng loáng ngẩng đầu nhìn lại Nhìn ra vách đá có 5-60 mế cao Hứa dương thực chứng đau Chính mình đây là đi rồi vật đen Tiến vào mang sơn đệ nhị không gian, cũng là lẻ loi một mình, xung quanh đều là giường rậm vần quanh. Hiện tại thảm hại hơn. Trực tiếp truyền tống tới rồi một ngụm giếng cạn. Hẳn là, có thể là một ngụm giếng đi. Mặc dù không phải nhân công đào, cũng thuộc về thiên nhiên giếng. Đây giếng hạ, chỉ có một gốc cây thực vật. Một mét cao tả hữu, lá cây hậu mà hình bầu dục, tổng cộng 6 phiến lá cây, thành cánh hoa mở ra. Hứa Dương nhìn chằm chằm tiểu thụ nhìn sau một lúc lâu, xác định này cây tiểu thụ đều không phải là linh vật. Trong lòng càng yêu thương, nị mạ, tiểu thuyết vai chính, rơi xuống đến loại địa phương này, đều sẽ phát hiện bảo vật, Mà chính mình, một chút thu hoạch đều không có. Chỉ có một gốc cây vô dụng tiểu thụ. Hứa dương ngẩng đầu nhìn về phía miệng giếng, muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Nhảy, hắn là nhảy không được như vậy cao. Lại vô pháp giống kim trường an như vậy, giống như hỏa tiễn lên không giường như bay ra đi. Bỏ lên trên đi. Vách đá bóng loáng, liền một chút chống đỡ đều không có, muốn bỏ lên trên đi cũng không dễ dàng. Hứa Dương cũng không lo lắng vô pháp đi ra ngoài, vách đá là bóng loáng một ít, nhưng lấy năng lực của hắn, muốn đi lên cũng không tính quá khó. Mặc dù là giống thần lằn giống nhau bỏ lên trên đi, cũng đều không phải là không thể, chỉ là tương đối hao phí thời gian mà thôi. Hắn không cam lòng chính là, chính mình tiến vào như vậy một cái, các loại tiểu thuyết vai chính đều có thể đủ đạt được bảo vật địa phương, chính mình lại không thu hoạch được gì. Dọc theo vách đá dạo qua một vòng, cái gì đều không có phát hiện, không cam lòng cầm lôi điện truy gõ gõ vách đá không có ám đợt như cũ không cam lòng dứt khoát rơi lên lôi điện truy chiếu vách đá một chỗ liền hung hăng mà tạm đi xuống thành tạo một cái hố ra tới ngẩng đầu nhìn lại mặt trên thế nhưng không có đá vụn rơi xuống cũng không cảm giác vách đá có bao nhiêu chấn động cảm tựa hồ có chút không tầm thường hứa dương chấn hưng tinh thần dọc theo vách đá tạm một vòng cuối cùng cái gì cũng chưa phát hiện thất vọng không thôi Một cổ phong thêm vào ở trên người, dọc theo vách đá hướng lên trên leo lên, hơn nữa hướng lên trên bỏ mấy mét liền ở trên vách đá tạp một truy, muốn xem một chút, hay không có ám động tồn tại. chương 347, Độc vật, Máu đen Nga. Hứa dương từ đáy giếng ra tới, hiện chính mình đứng ở một đỉnh núi thượng, mà này khẩu giếng vừa vặn ở ngọn núi Trung ương. Người đào, hoặc là thiên nhiên. Hứa dương đối nảy nghi hoặc không thôi. ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, kinh ngạc mà hiện, cái này đệ nhị không gian nội. Thế nhưng, có Thái Dương, ở phía Tây. Tạm thời xem như phía Tây đi, một cái nắm tay lớn nhỏ, xích hồng sắc Thái Dương treo ở chân trời. Nhìn qua so ngoại giới Thái Dương muốn tiểu đến nhiều, hơn nữa giờ phút này, đang đứng ở mặt trời lặn giai đoạn. Đệ nhị không gian nội Thái Dương, hẳn là cũng là đông phương già Tây phóng lạc. Thời gian tiếp cận chẳng vạng. Bốn phía ánh sáng, đều hơi chút tối sầm một ít. kia một vòng nho nhỏ hoàng hôn, đang ở rơi vào đường chân trời, hắc ám tựa hồ sắp xảy ra Hứa Dương hưng phấn, há cám là hắn sân nhà. Hắn nói đứng thẳng ngọn núi, là phụ cận tối cao phong, hơn nữa thực thẳng tắp, cũng không rộng lớn, nơi xa nhìn qua, đỉnh núi này càng giống một cây đại cây cột. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh đều là thấp bé ngọn núi cùng rừng rậm, nhưng cũng có bình thản địa phương, ở hai tòa ngọn núi chi gian, liền sẽ có một tảng lớn bình thản địa phương, phảng phất một cái tiểu thảo nguyên. Hứa Dương đem ba lô ném vào càn khôn hoàn nội, đều vào được, liền không cần che giấu. Mặc dù gặp được cái khác tổ chức người, cũng sẽ cho rằng chính mình ba lô ném, hướng chi mấy cái nhược tra, vô pháp uy hiếp chính mình. Nếu gặp được một đám nói, có thể khai lưu sao, đưa bọn họ từng cái đánh bại. Một đám nhược tra sao có thể đuổi kịp chính mình? Lấy ra kính viễn vọng tới, hướng bốn phía nhìn ra xa, muốn xem một chút, phủ cận có hay không cùng bảo, hoặc là cái khác tổ chức tiến vào người. Sắp trời ám đến có điểm mau, bốn phía đã bắt đầu bao phủ ở tấm màn đen trung, Hứa Dương đột nhiên nhìn đến, phía trước trong rừng cây có một đạo bóng người trở lên mà qua. Nhìn kỹ đi, lại hiện một con đại hoàng cẩu từ một cây đại thụ mặt sau xoay ra tới, buôn vào trong rừng cây mặt, lại không có nhìn đến kia một đạo thân ảnh. Trong lòng nghĩ hoặc, hay là chính mình nhìn lầm. Không có khả năng A, vừa rồi nhoáng lên mắt thấy đến, rõ ràng là một bóng người. Hứa dương dơ vọng mắt kính tiếp tục siêu tầm, trước sau không có nhìn đến bóng người, kia chỉ đại hoàng cẩu cũng không biết chui vào chạy đi đâu. Một con đại hoàng cẩu xuất hiện ở đệ nhị không gian nội. Chẳng lẽ là cái khác tổ chức mang tiến vào? Nếu mày suy nghĩ một chút, tựa hồ cái khác tổ chức cũng không có mang theo đại hoàng cẩu, Hơn nữa ngự thú hệ người tu hành chung, không có ai chiến sủng là một con đại hoàng cẩu. Hay là, là đệ nhị không gian nội dân bản xứ? Hứa dương trong lòng cả kinh, hay là cái này đệ nhị không gian, có dân bản xứ người? Nếu thật là như thế, chính mình những người này xem như xâm lấn đi, sẽ bị trở thành địch nhân. Như vậy cùng dân bản xứ chi gian chiến đấu, liền không thể tránh né. Giờ kính viễn vọng mọi nơi nhìn ra xa, điểu thú nhìn đến một ít, lại là cũng không có nhìn đến người tung tích, càng không có một ít bộ lạc tồn tại. Đột nhiên, lại một con đại hoàng cẩu xuất hiện ở tầm mắt nội. Hứa dương trong lòng ngạc nhiên, hay là đại hoàng cẩu là cái này đệ nhị không gian thường thấy động vật. kia một vòng nho nhỏ hoàng hôn, đã rơi vào rồi đường chân trời hạ, hắc ám đang ở bông xuống. ngẩng đầu chung quanh, muốn xem một chút, hay không có ánh trăng xuất hiện. Đệ nhị không gian nội thái dương, chỉ có nắm tay lớn nhỏ Như vậy ánh trăng hay không chỉ có trứng gà lớn nhỏ, không chung bên trong cũng không có nhìn đến ánh trăng tung tích, lại là thấy được không ít ngôi sao. Càng ngạc nhiên chính là, này đó ngôi sao thoạt nhìn chứng bù câu lớn nhỏ, lấp lánh quang, chỉ là cũng không có đem bốn phía hắc ám chiếu sáng lên. Ở tinh quang chiếu dọi dưới, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút ánh sáng, chỉ là không có giống sáng trong minh nguyệt ngân quang chiếu khắp đại địa, bốn phía thoạt nhìn như cũng là hắc ám một mảnh. Hứa Dương đứng ở trên ngọn núi, tiếp tục mọi nơi quan khán. Ở ngân bạch quang mang chiếu rọi dưới, mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa một ít động vật. Trải qua một phen quan sát, Hứa Dương thấy được vài chỉ ở trong rừng cây lui tới cẩu, trong đó lấy đại hoàng cẩu chiếm đa số. Mỗi một con đủ, vai cao tới tới rồi 80 cm đến 1 m độ cao, thuộc về đại hình quần chỉ. Hay là, này đều không phải là là cẩu, mà là lang. Chỉ là, thoạt nhìn càng nhiều giống cẩu, mà đều không phải là lang. Hứa Dương thu hồi kính viễn vọng, đi đến ngọn núi bên cạnh đi xuống xem. Vách núi đầu tiêu bằng loáng, phi thường thẳng tắp. Nơi xa nhìn qua, giống một cây đại cây cột mà không giống một đỉnh núi. Bốn phía cũng không có cảm ứng được linh vật tồn tại, Hứa Dương trong lòng rất là thất vọng, từ trên ngọn núi nhảy xuống, phong hệ năng lực thêm vào ở trên người, khinh phiêu phiêu chậm rãi đi xuống rất xuống. Thân hình bao phủ ở trong bóng tối, hắc ám hệ năng lực thi triển ra tới, đem chính mình bao phủ trong bóng đêm, dấu kín thân hình. Từ trên ngọn núi xuống dưới, đó là một tòa sơn núi nhỏ, phía trước cách đó không xa, Là một rừng cây. Một con lớn bằng bàn tay, toàn thân màu đen phi Nga ở rừng cây bên cạnh xoay quanh, tựa hồ đang tìm kiếm con ngồi. Màu đen phi Nga đều không phải là bình thường phi Nga, lại cũng đều không phải là tiến hóa lúc sau linh trùng, chỉ có thể xem như xen vào bình thường phi Nga cùng linh trùng chi gian. sửa đúng sắc nói, là ở vào tiến hóa giai đoạn bên trong phi Nga. Nửa tinh cấp bậc đều không có đạt tới. Khiến cho hứa dương chú ý chính là, nay chỉ màu đen phi Nga, thế nhưng ẩn chứa kịch độc. Người thường chỉ cần hơi chút hút vào một chút phi nga bột phấn, liền sẽ độc bỏ mình. Mặc dù là nhất tinh người tu hành, cũng yêu cầu tiêu hao nhất định năng lượng mới có thể đủ đem độc tố loại trừ. Hứa Dương cao mày nhìn kia chỉ xoay quanh màu đen phi nga, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, trong đầu Linh Quang chợt lóe diễn độc kinh, khai bảo Dương đạt được diễn độc kinh bên trong, ký lục các loại độc phương, độc vật cùng với dùng độc phương thức cùng hắn độc hệ năng lực thuộc về nguyên bộ. Trước mắt diễn độc kinh chỉ mở ra một bộ phận, Hứa dương tâm niệm vừa động, diễn độc kinh liền mở ra giao diện, một con màu đen phi nga hình ảnh xuất hiện, máu đen nga kịch độc chi vật, sử dụng quảng cấp bậc không cố định. trước mắt này chỉ màu đen phi nga, thế nhưng chính là diễn độc kinh trùng ký lục máu đen nga, một loại kịch độc chi vật, hơn nữa cấp bậc không cố định. nhược máu đen nga chỉ là bình thường có độc phi nga, cường đại máu đen nga thậm chí có thể đạt tới lục tinh thậm chí càng cao, mà trước mắt này một con máu đen nga. Hiển nhiên là cấp thấp máu đen Nga, liền nhất tinh đều không có, nhiều nhất so bình thường có độc máu đen Nga cường như vậy một chút. Hứa dương trong lòng rất tò mò, diễn độc kinh đến tuột cùng là một quyển cái dạng gì độc kinh, vì sao đệ nhị không gian nội có độc sinh vật, sẽ xuất hiện ở này ký lục bên trong đâu. Máu đen Nga đối với độc hệ người tu hành mà nói, tác dụng không nhỏ, có thể chế tắc các loại độc tố, thậm chí có thể không chế máu đen Nga, làm dùng độc vũ khí. Có độc chi vật, đối với đại bộ phận người mà nói Đều là tránh mà xa chi, trốn chi không kịp đổ vận. Ở hứa dương trong mắt, bất luận cái gì có độc chi vật, đều là bả bối. Hắn ở độc nói một đường thượng, có tiên thiên ưu thế, bất luận cái gì am hiểu dùng độc người, đều so ra kém hắn. Đi ra phía trước, vươn tay, chảo một cái đã bắt được máu đen Nga, lấy ra cái túi ra dàn tới, trang nhập trong túi mặt thu hồi tới. Máu đen Nga tiến vào không gian trang bị lúc sau, trong chốc lát liền sẽ tử vong, bởi vì không gian trang bị là thủ. Tử vong lúc sau cũng là bảo tồn hoàn hảo. Tiến vào rừng cây bên trong, ngẫu nhiên nhìn đến các loại có độc chi vật. Tỷ như nhện độc, con giết, xà linh tinh, phần lớn chỉ là bình thường động vật. Hứa dương ven đường góp nhặt một ít, tất cả đều chuẩn bị tốt túi da gian trung. Trường 348, huấn luyện có tố cầu đàn. Hứa dương cả người cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, đi ở rừng cây bên trong, ven đường động vật, đều không có hiện hắn tồn tại. Nô ca đệ nhị không gian nội, tồn tại không ít sinh linh động vật đều không phải là như mang sơn đệ nhị không gian như vậy tử khí trầm trầm, không phải quỷ đó là bộ xương khô, liền một con bình thường động vật đều nhìn không tới. xuyên qua rừng tây, từ trên sườn núi xuống dưới, liền tiến vào tương đối bình thản địa phương. trên mặt đất thảo cao tề eo, lùn giống như thảm, đặt lên mặt trên phi thường mềm mại. Độc vật, hứa dương bắt không ít, trừ bộ bình thường có độc chi vật, đảo cũng bắt một ít ở vào tiến hóa giai đoạn chúng độc vật, tuy rằng không có đạt tới nhất tinh cấp bậc, lại cũng vượt qua bình thường động vật phạm chủ. Lương trọng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận chó sủa thanh. Phía trước nhìn đến đại hoàng cẩu, quả nhiên là cẩu không phải lang a. Chó sủa thanh trận truyền đến, ngay sau đó bốn phương tám hướng trong rừng cây đều truyền đến chó sủa thanh, phản phất ngàn hô trăm ứng giống nhau. Hứa Dương nhìn đến, ở trong rừng cây chạy ra từng con đại cẩu, lấy hoàng cẩu chiếm đa số. Nhìn không ra cẩu chủng loại, hẳn là đệ nhị không gian nội độc hữu cẩu loại. Chạy vội nhanh chóng, mở ra miệng rộng lộ ra tuyết trắng hàm răng, hung mãnh vô cùng vừa thấy chính là thuộc về chó giữ sở hữu cẩu đều hướng tới phía trước một tòa tiểu sơn núi mặt sau chạy tới hứa dương nhìn thượng chăm chỉ cẩu mãnh liệt mà hướng tới tiểu sơn núi mặt sau chạy tới sắc mặt hơi chút ngưng trọng xuống dưới mỗi một con cẩu trên người đều có năng lượng dao động cấp bậc đại khái ở nhất tinh tà hữu ở cẩu đàn xuất hiện đến cảm ứng được cẩu trên người năng lượng dao động hứa dương hiện một vấn đề chính mình cảm ứng khoảng cách giáng ngắn lại vấn đề hẳn là ra tại đây một phương không gian phía trên hạn chế chính mình cảm ứng khoảng cách. Nếu là dựa theo trước kia cảm ứng kinh nghiệm, sẽ bỏ qua khoảng cách chính mình xa hơn một chút một chút linh vật. Càng nghiêm trọng chính là, nguy hiểm tới gần đến nhất định phạm vi, chính mình mới cảm ứng ra tới. Trước địch một bước hiện ưu thế, đem đại đại giảm bớt. Đột nhiên, ở một mảnh ầm ĩ lương tròng chó sủa trong tiếng, truyền núi mặt sau truyền đến kêu sợ hãi tiếng động. Không biết là cái nào tổ chức thành viên, nghe không hiểu đối phương nói cái gì đó, lại là có thể từ trong giọng nói nghe ra kinh hoàng chi ý. Vâng! Ánh lửa phóng lên cao, chiếu sáng hắc ám Một đạo tràn ngập ngọn lửa thân ảnh tự triền núi mặt sau vào ra, đôi tay múa may ngọn lửa, công kích tới từng con đại cẩu Nhưng mà, mỗi một con cẩu trừ bỏ phát cắn ở ngoài, thế nhưng sẽ phun ra các loại công kích, từng đạo công kích từ miệng chó phun ra tới, tựa như kiếm khi giống nhau sắc bén vô cùng. Hứa dương trong lòng khiếp sợ, này đó cẩu không khỏi quá dọa người đi. Là linh khí sống lại tiến hóa thức tỉnh rồi đâu, hoặc là cái này đệ nhị không gian nội dân bản xứ cầu vốn là không giống bình thường tên kia không biết tổ chức thành viên lâm vào cầu đàn vây công bên trong huy động ngọn lửa không ngừng phá vây lấy hắn nhị tinh thực lực muốn ở một đám nhất tinh thức tỉnh thú chúng phá vây buồn hẳn là đều không phải là việc khó chỉ là cầu đàn phi thường đặc thù tựa hồ linh trí rất cao hiểu được phối hợp tiến công cùng phòng thủ hơn nữa biết đối phương thực lực tương đối cường thế nhưng áp dụng du kích chiến phương thức vây công đối phương bậc này an ý phối hợp không phải giống nhau thức tỉnh thú có thể làm được, Phảng Phất là một chi trải qua huấn luyện, phối hợp ăn ý đội ngũ. Một khi có cầu bị thương, hoặc là ngăn cản không được, liền sẽ có cái khác cầu thay thế bổ sung đi lên, đem bị thương, cầu bỏ cũ thay mới. Như thế thay phiên vây công dưới, tên kia người tu hành sắp chống đỡ không được. Hứa Dương trước sau trốn vào trong bóng tối, lặng lặng mà nhìn người cậu đại chiến. Tên kia người tu hành không biết là cái nào tổ chức thành viên, có thể khẳng định đều không phải là là tổ chức lớn thành viên nếu không không đến mức không có một chút giống dạng trang bị, hơn nữa sức chiến đấu hơi hiện thiên lược, không có trải qua hệ thống chiến đấu huấn luyện, Hứa Dương không có ra tay cứu viện tính toán, nếu không phải cùng Bảo, mà ở đệ nhị không gian nội, liền có khả năng sẽ trở thành định nhân. Hứa Hồ, hắn càng không nghĩ bởi vì một cái không chút nào tương quan người, đem chính mình bại lộ ở cầu đàn trong mắt, hắn không lạnh huyết, lại cũng không thánh mẫu. Hứa Dương nhìn một đám phối hợp ăn ý, hợp tác chiến đấu phi thường thuần thục cầu đàn, hắn ở tự hỏi một vấn đề. Này đàn cầu, hay không trải qua huấn luyện? Mà huấn luyện này đàn cầu người, đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là đệ nhị không gian nội dân bản xứ bộ lạc? Như vậy, này đàn dân bản xứ người thực lực lại như thế nào? Hay không, đối phương liền tránh ở cách đó không xa trong rừng cây, nhìn bên này chiến đấu. Hứa dương hiện chính mình cảm ứng khoảng cách ngắn lại lúc sau, mặc dù trong rừng cây trôn tránh có người, hắn cũng vô pháp cảm ứng được đối phương trong cơ thể năng lượng dao động. Bởi vậy, hắn đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Hơn nữa che giấu trên người hơi thở, chờ đợi chiến đấu kết thúc, cậu đàn hay không là có người nuôi dưỡng huấn luyện. Chiến đấu, đang ở đi hướng kết thúc. Tên kia người tu hành bả vai bị thương, bước đi lảo đảo vài cái, thở hồn hện, trên người ngọn lửa cũng ảm đạm xuống dưới. Vùng. Một con đại hoàng chó sủa kêu một tiếng, hé miệng phun ra một đạo quang, quanh ở người tu hành trên lực. Ngay sau đó, cậu đàn vây quanh đi lên. Hứa dương vốn tưởng rằng, tên kia phải bị cậu đàn phanh thây nhưng mà lệnh người ngoài ý muốn chính là cậu đàn đem đối phương xử lý lúc sau thế nhưng tại chỗ bào một cái hố đem đối phương cấp chôn đây là cái gì thao tác không phải đem tên kia người tu hành trở thành con người hoặc là cậu đàn là tiếp thu tới rồi mệnh lệnh đem người giết lúc sau chôn rớt. mặc kệ nào một loại tình huống đều đủ để thuyết minh này đó cậu chỉ số thông minh không thấp cậu đàn đem người giết lúc sau liền phân tán mở ra hướng tới bốn phương tám hướng rời đi hứa dương vẻ mặt nghi hoặc từ cẩu đàn rời đi phương thức tới xem, tựa hồ đều không phải là phía sau màn có người thao tác chỉ huy, hoặc là nói, này đàn cẩu kỳ thật mỗi một con sau lưng đều có một cái chủ nhân, là một đám người chỉ huy cẩu đàn. bước chân vừa động, liền tính toán đi theo mấy chỉ cẩu phía sau đi xem cái đến tận cùng, chỉ là hắn mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến phía trước mấy chỉ cẩu, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên này, cuồn cuộn dừng lại bước chân, vẫn không nút ních. mấy chỉ cẩu nhìn vài lần lúc sau cũng không có hiện hứa dương thân ảnh, liền lại tiếp tục đi trước. Cậu thính giác phi thường nhẹ bén, Hứa Dương vừa rồi khoảng cách hơi chút gần, rất nhỏ tiếng bước chân, liền chuyển vào cầu lỗ thai trung. Hứa Dương lấy ra hùng trang phục tới mặc vào, tiếp tục bao phủ ở biến mất trong bóng đêm, đi theo mấy chỉ cậu phía sau tiến vào rừng cây. Mặc vào hùng trang phục lúc sau, hành tẩu không tiếng động, sẽ không tiết lộ một chút hơi thở, đúng là đánh lén, theo dõi tốt nhất trang bị. Tiến vào rừng cây lúc sau, ánh sáng càng hắc ám xuống dưới, Hứa dương hát cám năng lực, khiến cho hắn tựa như cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Mặc dù cậu đôi mắt, trong bóng đêm có thể coi vật, lại không cách nào khuy phá hắn hát cám năng lực. Trong bóng đêm, hắn là vương giả. Mấy chỉ cẩu tiến vào rừng cây bên trong, con hương phấn mà phe phẩy cái đuôi hướng tới rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Ven đường thế nhưng cắn chết mấy chỉ tiểu động vật ngậm ở trong miệng. Hứa dương ở hơn 20 mễ ngoại đi theo mấy chỉ cẩu, hơn nữa cảnh giác bốn phía, hay không cất giấu người nào. Bởi vì cảm ứng đã chịu áp chế, ngắn lại cảm ứng khoảng cách, hứa dương không dám thiếu cảnh giác, trước sau vẫn duy trì tối cao cảnh giác. Một chút ánh lửa xuất hiện ở phía trước. Có người. Chẳng lẽ, đệ nhị không gian bên trong thật sự có dân bản xứ? Trường 349, quỷ dị bộ lạc. Có hỏa liền ý nghĩa có người, mà ngoại rơi tiến vào người tu hành, sẽ không ngu xuẩn đến trong đêm tối nhóm lửa, đem chính mình bại lộ ra tới. Đệ nhị không gian nội dù sao cũng là xa lạ nơi, ai cũng không biết bất dấu như thế nào nguy hiểm, hoặc là cường đại thức tình thú. Tại đây loại tình huống không biết trong hoàn cảnh, thân là người tu hành, hơn nữa có được hiện đại trang bị, không có khả năng tùy tiện nhóm lửa. Nguyên nhân chính là vì như thế, đang xem đến ánh lửa trong ngáy mắt, hứa dương liền cho rằng phía trước, nói không chừng là một cái tiểu bộ lạc. Cầu đi tới phương hướng, đó là ánh lửa nơi vị trí. Ở mọi người trong ý thức, có thể sử dụng hỏa, khẳng định là người, không có khả năng là động vật. Không có người nghe nói, có cái gì động vật sẽ chính mình nhóm lửa, sử dụng hỏa. Không những sẽ không nhóm lửa, động vật phần lớn là sợ hãi hỏa. Đương tới gần ánh lửa vị trí, đó là một cái đầu gỗ dựng tiểu bộ lạc. Nhìn đến mấy cái đống lửa chung quanh, ngồi từng con đại cầu thời điểm, hứa dương cả người làm một bước. Đại buổi tối, nhìn đến một đám cầu, ngồi ngay ngắn ở đống lửa chung quanh, thậm chí đống lửa thượng còn nướng đồ ăn. Ngồi ở đống lửa chung quanh đại cầu, hình thể lớn gần gấp đôi, tựa hồ phía trước cầu trong đàn cầu thuộc về vị thành niên cầu mà đống lửa bên cạnh ngồi những cái đó đại cầu mới là thành niên cầu. Mặc dù khoảng cách có chút xa, hứa dương thông qua mơ hồ cảm ứng được dao động phán đoán, những cái đó đại cầu thực lực đều ở nhị tinh cấp bậc. Đây là một cái cầu bộ lạc. Chẳng lẽ thế giới này là cầu chúa tể thế giới? Nụmạ, như thế nào cảm giác có chút hoang đường đâu? Mấy chỉ trở lại bộ lạc cầu, từng người ở một cái đống lửa trước ngồi xuống, gối đầu lươi thực hưng phấn bộ dáng, phảng phất chơi mệ thải tử. Một con đại cầu vươn bắt lấy, nắm lên một khối cẩu thịt đưa cho một con vừa trở về cẩu. vâng, vâng. Hứa Dương cảm giác chính mình đầu óc không tốt lắm xử, nị mạ, cậu bộ lạc thế nhưng giống mới bắt đầu nhân loại bộ lạc giống nhau. chỉ chốc lát sau, cậu trong bộ lạc truyền đến lưng trỏng chó sủa thanh, Hứa Dương giấu ở trong bóng đêm, trước sau ngậm bức mặt, cậu nữ minh a hoàn toàn nghe không hiểu này đàn cậu đến tột cùng đang nói chút cái gì. nhìn trầm trầm đám kia ngồi ở đống lửa bên cậu, Hứa Dương liền bắt đầu trầm ngâm lên nếu là một cái bộ lạc hẳn là có bảo vật đi cảm ứng khoảng cách ngắn lại nhưng thật ra vô pháp cảm ứng được trong bộ lạc hay không có dấu linh vật phân rõ một chút hướng gió Hứa Dương đi vào thượng phong vị trí có biện pháp nào có thể nhẹ nhàng hữu hiệu đem một cái bộ lạc đều cấp phóng đảo đương nhiên là phóng độc. đứng ở thượng phong vị trí nâng lên tay diễn hóa ra tam bộ nhuyễn độc tố hơn nữa thúc giục phong hệ năng lực đem độc tố hướng tới cầu bộ lạc bao trùm mà đi Hứa Dương không có tính toán đem một đám cầu đều cấp xử lý Rốt cuộc, này đàn cẩu phi thường quỷ dị, bởi vậy sử dụng tam bộ nhuyễn độc tố, mà phi chí mạng độc tố, nhị tinh cấp bậc thức tình thú, là ngăn cản không được hứa dương diện hóa ra tới độc tố. Phong mang theo tam bộ nhuyễn độc tố, vô sắc vô vị mà bao trùm toàn bộ cầu bộ lạc. Hứa Dương vì không bại lộ chính mình, ở tam bộ nhuyễn trung tăng thêm hôn mê loại độc tố, hút vào lúc sau, cả người mềm lún, một thân năng lực vô pháp phát huy ra tới, hơn nữa sẽ hôn mê qua đi. Hơi hơi từ gió thổi phất, phong lớn nhỏ. Hứa Dương cũng không có thay đổi, sợ thức tỉnh cậu phát giác dị thường, gần là thay đổi một chút phong phương hướng, bao trùm cậu bộ lạc mà thôi. Nay đàn quỷ dị cậu, hẳn là sưng là thức tỉnh cậu. Rốt cuộc kiến quốc sau không cho phép thành tình, cậu yêu liền tính, vẫn là sưng là thức tỉnh cậu tương đối thích hợp. Thình thịch, một con thức tỉnh cậu ngáp một cái, ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, từng con thức tỉnh cậu lần lượt ngã xuống, trong đó hình thể lớn nhất kia một con, Tựa Hồ phát hiện không thích hợp. Rãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, hé miệng phát ra lương trọng tiếng tê ư, nhưng đã muộn rồi, cuối cùng không có thể đứng lên liền ngã xuống. Sở Hữu Cẩu đều ngã xuống lúc sau, Hứa Dương cũng không có trước tiên tiến vào ở trong bộ lạc. Mà là đem lôi xả phóng thích đi ra ngoài, lôi xả hướng tới bộ lạc du tẩu qua đi, tra xét một phen, không có phát hiện cái khác tình thức tình cẩu, cũng không có cái khác thức tình thú tồn tại. Thân hình biến đại, đem trong bộ lạc ngọn lửa toàn bộ tắt. Nháy mắt, bốn phía một mảnh hắc ám. Hứa Dương hướng tới bộ lạc đi đến, thân ảnh biến mất trong bóng đêm, vô thanh vô tức. Hắc ám, cũng không thể ngăn cản hắn tầm mắt. Bởi vậy, hắn càng thích trong bóng đêm hành sự. Đầu tiên, kiểm tra rồi một chút ngã trên mặt đất thức tỉnh cậu, phát hiện này đó cậu, cùng bình thường cậu khác biệt không lớn. Duy nhất khác biệt, chính là hình thể khá lớn, hơn nữa có được cường đại năng lực. Tiến vào một gian đầu gỗ nhà ở. Hứa Dương tấm tắc bảo lạ, thấy thế nào này đó phong ở, đều như là người kiến tạo ra tới Như thế nào cũng tưởng không rõ, một đám cậu là như thế nào kiến tạo ra như vậy nhà gỗ tới, nhà gỗ còn xuất hiện đơn giản ngộm và chốt kết cấu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn như thế nào cũng không tin, này đó nhà gỗ, thế nhưng là cậu kiến tạo ra tới. Không thể tưởng tượng. Bước vào nhà gỗ lúc sau, Hứa Dương cẩn thận cảm ứng một chút, ở nhà gỗ trong một góc, truyền đến một trận nhàn nhạt năng lượng dao động. Có linh vật. Trong lòng tức khắc đại hỉ, quyết định của chính mình quả nhiên là đúng. Đi đến trong một góc, Lôi xả đã đem đồ vật đào ra tới, trong một góc thế nhưng có một cái ám cách, bên trong phóng một phen đoàn đao, thần khí. Hứa Dương cầm lấy đoàn đao đánh giá trong chốc lát, xác định đây là người sử dụng vũ khí mới đúng. Hắn vô pháp tưởng tượng ra, một con cẩu như thế nào sử dụng cây đao này tình cảnh. Đoàn đao thần khí cấp bậc không cao, chỉ có nhất tinh, Hứa Dương không như vậy để mắt. Bất quá, thiên vong thiếu thần khí a, cho nên càng nhiều càng tốt. Đem thần khí thu lên, tiếp theo liền bắt đầu thu quát toàn bộ bộ lạc. Hoa nửa giờ, đem bộ lạc thu quắt xong, tìm được 10 kiện thần khí, có trường mâu loại, có đại đao loại, cũng có thuộc tính loại thần khí. Không một ngoài ý muốn, này đó thần khí tạo hình, vốn nên là người sử dụng mới đúng. Bất luận như thế nào, một con cẩu là không có biện pháp sử dụng. Thì như một cây trường mâu, một con cẩu như thế nào sử dụng. Lui về phía sau đứng thẳng, dựa phía trước hai chỉ móng vuốt bắt lấy trường mâu sử dụng sao. Kia không khỏi quá buồn cười cùng quý dị. Hú hồ lấy cẩu kết cấu thân thể mà nói, căn bản là không thích hợp sử dụng như vậy vũ khí. Tỷ như đoàn đao linh tinh, hay là một móng vuốt nắm đao, ba điều chân đứng thẳng, tam chân cẩu công phu sao? Hứa Dương bất luận như thế nào não bổ, cũng vô pháp tưởng tượng ra một con cẩu như thế nào sử dụng này đó vũ khí. Hay là bộ lạc nguyên bản là người kiến tạo, này đó vũ khí cũng là thuộc về người. Sau lại đã xảy ra cái gì biến cố, bởi vậy bị một đám thức tỉnh cẩu chiếm lĩnh, trừ bỏ thân khí ở ngoài. Hứa dương còn tìm tới rồi một ít cái khác linh vật. Tỷ như, đặc thù khoáng vật, tạm thời không biết có chỗ lợi gì, bất quá có thể mang về giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu. Cùng với một ít dược loại linh vật, bao gồm một ít trải qua xử lý, chế tạo ra tới thuốc viên. Thuốc viên là không có độc, hứa dương có thể cảm ứng đến ra tới, rốt cuộc hắn là độc hệ người tu hành, đối với độc cực kỳ nhạy bén, không có bất luận cái gì độc có thể giấu đến qua hắn. Này đó thuốc viên, hẳn là dùng để trị liệu chi li Hứa Dương như thế nào cũng tưởng tượng không ra, một đám cẩu là như thế nào chế tạo ra nhiều như vậy đồ vật tới, thậm chí liền thuốc viên đều chế tạo ra tới. Chương 350: Vô tinh người bộ lạc. Hứa Dương đem thu quát ra tới đồ vật, tất cả đều thu lên, nhìn cái này quỷ dị bộ lạc, lâm vào trầm tư bên trong. Nếu nói cái này bộ lạc, cùng với thu quát ra tới tất cả đồ vật, đều là một đám cẩu làm được, hắn ở sâu trong nội tâm, là một vạn cái không muốn tin tưởng a. Mẹ nó Hay là nhóm người này chính là cái gọi là vông tinh người. Đây là vông tinh người bộ lạc. Quả thực lệnh người chứng đau. Xoa xoa đầu, tiếp tục ở trong bộ lạc tìm kiếm lên, chén xuất hiện ở trước mắt, một cái đại bốn xuất hiện ở trước mắt, các loại đồ dùng sinh hoạt, đều tìm ra tới. Hứa dương nghiêm trọng hoài nghi, cái này bộ lạc, kỳ thật phía trước là người bộ lạc, chỉ là không biết vì sao, bị một đám cầu cấp chiếm lĩnh. Tổng không thể nhóm người này thật là vông tinh người đi. Chỉ là... Hắn vô luận như thế nào cũng não bổ không ra, một đám cậu là như thế nào chế tác mấy thứ này, như thế nào sử dụng mấy thứ này. Bốn chân đứng thẳng động vật, lại không có tay, như thế nào sử dụng mấy thứ này. Con khỉ, tinh tinh ít nhất là linh trưởng loại động vật, bàn tay có thể chảo lấy đồ vật. Mà cậu kia mong đuốt, đều không có miêu chảo tử linh hoạt, càng đừng nói cùng tinh tinh, con khỉ bàn tay tương đối. Nếu, đây là một đám tinh tinh, hứa dương có lẽ còn sẽ không như thế rất nhiều suy đoán. Tinh tinh bàn tay là có thể cầm đao, lấy kiếm sao, chỉ số thông minh vốn là so cái khác động vật cao, có thể sử dụng một ít công cụ. Cầu chịu giới hạn trong kết cấu thân thể, căn bản không có khả năng linh hoạt sử dụng này đó công cụ. Trước mắt cầu trong bộ lạc hết thảy, đều phi thường chi quỷ dị. Hứa dương càng có khuyên hướng, cái này bộ lạc phía trước là người cư trú, hiện tại bị cầu chiếm lĩnh. Nếu thật là như vậy, như vậy liền đề cập đến một vấn đề. Nay đăng cầu, như thế nào đánh thắng một đám cầm trong tay thần khí người? Nếu xuất hiện thần khí cùng với linh vật, thuyết Minh lúc trước dân bản xứ người thực lực không yếu, là cái gì nguyên nhân làm cho bại bởi một đám cẩu đâu? Này hết thảy đều tràn ngập quỷ dị. Hứa Dương rời đi bộ lạc lúc sau, nhìn về phía cẩu đàn trung cái khác cẩu rời đi phương hướng, nơi đó hay không cũng tồn tại cẩu bộ lạc đâu. Cẩu trong bộ lạc hẳn là đều có này đó thần khí cùng linh vật đi, cho nên cần thiết tiếp tục thu qua ta. Trong bóng đêm đi trước, vô thanh vô tức, Hứa Dương hướng tới trong đó một phương hướng mà đi tìm kiếm cái thứ hai cầu bộ lạc ven đường hiện một ít có độc chi vật liền bắt lại Phu cận có lẽ đã không có linh vật tồn tại nếu cầu trong bộ lạc tồn tại linh vật như vậy ở bộ lạc chúng quanh linh vật hẳn là đều đã bị thu quát không còn an mặc hùng trang phục hành tẩu không tiếng động ẩn vào trong bóng đêm hứa dương đó là trong bóng đêm vương giả am hiểu đánh lén rất xa một chút ánh lửa xuất hiện ở tầm mắt bên trong hứa dương lặng yên không một tiếng động mà đi tới bộ lạc bên cạnh Một đám cẩu ngồi vây quanh ở đống lửa biên, đống lửa thượng còn nướng đồ ăn. Phân dọn một chút hướng gió, Hứa Dương quyết đoán hành động, tam bộ nhuyễn cùng hôn mê loại độc tố, theo phong bao trùm qua đi. Chỉ chốc lát sau, trong bộ lạc cẩu tất cả đều ngã xuống. Mặc dù có phía trước thu quát một cái bộ lạc kinh nghiệm, Hứa Dương như cũng không dám có chút đại ý, trước đem lôi xả phóng thích qua đi, tra xét một phen lúc sau, dập tắt đống lửa, lúc này mới tiến vào bộ lạc bên trong tiến hành thu hoạch. Một kiện lại một kiện thần khí tìm ra tới. Tuần nữa có vài kiện đều không phải là thần khí vũ khí, linh vật cùng dược đều không ít. Nay một cái bộ lạc, so phía trước bộ lạc càng giàu có một ít, thần khí càng nhiều, linh vật phần lớn là khoáng vật loại, xếp thành một cái tiểu đôi, dược loại linh vật số lượng cái càng nhiều. Thuốc viên tìm được rồi vài bình, đều là một ít bình gốm tự trang. Đêm nay, Hứa Dương đều ở phụ cận tìm kiếm cầu bộ lạc tiến hành thu quát, trong bóng đêm phối hợp độc hệ năng lực, khiến cho hắn luôn luôn thuận lợi, thường thường một cái bộ lạc đều cấp phóng độ. Liên tiếp thu quát năm cái cầu bộ lạc lúc sau, hứa dương nghĩ đến một vấn đề, như thế nhiều cầu bộ lạc, hay không này phương không ra nội, tồn tại một cái hoàn chỉnh bộ lạc chế xã hội. Đông đảo bộ lạc tổ hợp thành một cái khổng lồ cầu xã hội. Hắn là như thế nào cũng não bổ không ra, một đám cầu là như thế nào kiến tạo phong ốc, như thế nào chế tạo ra nhiều như vậy vũ khí, đồ dùng sinh hoạt. Cầu móng nuốt như thế nào sử dụng vũ khí A. Trước mắt lại xuất hiện một chút ánh lửa, lúc này đã gần trời đã sáng trên trời có một màn ánh dạng đông nghiền lên. Cái này trong bộ Lạc Cẩu đều đã ở trong phòng ngủ. Hứa Dương theo thường lệ phóng thích độc tố, đem toàn bộ bộ Lạc cấp phóng đảo đi vào thu quát một phen. Trải qua mấy cái bộ Lạc thu quát, Hứa Dương nắm giữ một ít tin tức, này đó quỷ dị thức tỉnh cậu, tiểu chỉ hẳn là vị thành niên nữ huyền, thực lực phần lớn ở nhất tinh. Mà thành niên đại huyền, thực lực đều ở nhị tinh tả hữu. Như thế đông đảo nhị tinh thức tỉnh cậu, một khi tạo thành cậu đàn, Có thể đối tiến vào đệ nhị không gian nội người tu hành tạo thành không nhỏ uy hiếp. Nếu là lâm vào trong đây, muốn thoát vây phi thường khó khăn. huống chi, này đó cậu chỉ số thông minh cao, thế nhưng hiểu được hợp tác tác chiến. Càng đáng sợ chính là, này đó cậu khả năng sẽ sử dụng thần khí, như vậy uy hiếp sẽ là tăng gấp bội. Đêm tối sắp qua đi, Hứa Dương chạy nhanh rời xa bộ lạc vòng đây nội. Có thể tưởng tượng được đến, một khi cậu trong bộ lạc cậu tỉnh lại, hiện bộ lạc bị thu quát không còn, khẳng định sẽ bạo nộ khắp nơi buôn tàu tìm kiếm địch nhân. An Mặc Hùng trang phục, hứa dương bay nhanh mà hướng tới một phương hướng rời đi. Từ rừng cây bên trong ra tới, thừa dịp bóng đêm xuyên qua phía trước bình thản địa phương, tiến vào nơi xa tiểu sơn đàn bên trong. Mới từ bình thản địa phương xuyên qua mà đến, lại là nhìn đến phía trước một chút ánh lửa. Lại một cái bộ lạc. Trong lòng khiếp sợ, cậu bộ lạc không khỏi quá nhiều đi. Hướng tới ánh lửa phương hướng tới gần, xuất hiện ở trước mắt một màn, lại là làm hắn kinh ngạc không thôi. Ánh lửa xuất hiện vị trí Đều không phải là một cái bộ lạc, mà là một con đại cầu, màu vàng đầu, màu đen thân hình, ngồi sổm ngồi dưới đất một con đại cầu. Nay chỉ cầu, so phía trước nhìn đến bất luận cái gì một con đều phải lớn hơn một chút. Ở đại cầu phía trước trên cây, treo một người. Quang thân mình một người, bị treo ở trên cây, đầu hơi hơi nghiêng, không biết chết sống. Đó là một người bạch nhân nam tử. Đại cầu ngồi sổm bạch nhân nam tử trước người, vươn một móng đuốt, ở bạch nhân nam tử trên người khoa tay múa chân nhọn nhọn móng tay hoa nhập làng ra, mang ra từng sợi máu tươi. Nhìn kỹ, đại cầu ở bạch nhân nam tử trên người họa một cái quỷ dị đồ án, máu chảy đầm địa phi thường khủng bố. Hứa dương khiếp sợ không thôi, nay chỉ cầu đang làm gì. Lại là không biết, bạch nhân nam tử, vì sao sẽ bị một con cầu cấp bắt lấy. Hơn nữa, còn bị một con cầu treo ở trên cây. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, hứa dương vô pháp xác định bạch nhân nam tử sống hay chết. Càng tò mò, nay chỉ đại cầu ở nam tử trên người. Hóa một cái quỷ dị đồ án đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Di động bước chân đi vào đại cầu sơn biên phương hướng chỉ thấy đại cầu ngồi sồn ngồi dưới đất vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng không sai chính là nghiêm túc. Tư cầu trên mặt có thể nhìn đến nó chuyên chú cùng nghiêm túc thoáng tới gần một chút khoảng cách hứa dương cảm ứng được đại cầu trên người năng lượng giao động như cũ ở vào nhị tinh giai đoạn lại là nhị tinh cao cấp hoặc là viên mãn không có nhận thấy được bạch nhân nam tử trên người có bất luận cái gì hơi thở. Tựa hồ đã chết. Đại cẩu không ngừng dùng móng bút ở bạch nhân nam tử trên người họa, rốt cuộc cuối cùng một nét bút xong. Một cái hoàn chỉnh, máu chảy đầm địa đồ án xuất hiện ở trước mắt. Hứa dương nhìn kỹ, cái kia đồ án, phản phất là một cái đầu chó. Trường 351, ban ngày là người, buổi tối là cầu. Máu chảy đầm địa đầu chó đồ án, thoạt nhìn quỷ dị mà khủng bố. Hứa dương nhíu mày, không rõ này chỉ đại cẩu, ở bạch nhân nam tử trên người họa một cái máu chảy đầm địa đầu chó đồ án có gì dụng ý? hay là là nào đó nghi thức mà bạch nhân nam tử là thuộc về một loại hiến tế phẩm không gian nội này đàn cẩu nơi trốn tràn ngập quỷ dị thiên tướng ngun sáng chân trời một mặt ánh sáng bắt đầu chiếu khắp đại địa hứa dương đem thân hình tránh ở một cây đại thụ mặt sau đương kia một vòng nắm tay lớn nhỏ thái dương dâng lên đuổi đi hắc ám lúc sau trong rừng cây một ít điều thú sôi nổi từ trong ổ đi ra Mà hứa dương giờ phút này lại vẻ mặt vẻ khiếp sợ đương quang minh một lần nữa chiếu dọi đại địa. Tiến vào ban ngày thời điểm, ngồi sổm ngồi dưới đất kia chỉ đại cầu, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Kia chỉ đại cầu, thế nhưng biến thành một người. Chính xác nói, là một cái cầu đầu nhân. Đầu là cầu đầu, mà thân hình lại là người thân hình. Hơn nữa trên eo còn xuất hiện một cái vay ngắn, đem riêng tư bộ vị che đậy lên. Hứa dương khiếp sợ mà nhìn kia chỉ đại cầu, ở hướng đông lúc sau, dần dần biến thành một cái cầu đầu nhân. Đôi tay, hai chân đầy đủ hết, toàn bộ thân hình cùng nhân loại vô dị duy nhất khác nhau, là đầu. Đó là một viên đầu chó, đều không phải là người đầu. Trong nháy mắt, hứa dương nghĩ tới rất nhiều, một ít trước sau tưởng không rõ vấn đề, cũng giải quyết dễ dàng. Vì sao, này đàn quỷ dị cậu, sẽ kiến tạo phong ốc cùng bộ lạc, hơn nữa chỉ số thông minh không thấp. Nguyên lai, like, này đó cậu kỳ thật là có người thân hình, trừ bỏ đầu giống cậu ở ngoài, còn lại bộ vị đều là người. Ban ngày là người, buổi tối là cậu. Hứa dương lại nghĩ tới, phía trước ở trên ngọn núi, Kính viễn vọng nhìn đến cái kia trợt lóe mà qua thân ảnh. Lúc trước chỉ có thấy thân hình, mà không có nhìn đến đầu. Lúc sau lại xem thời điểm, lại là chỉ nhìn đến một con đại hoàng cầu. Mà lúc ấy chính trực đêm tối buông xuống, nói vậy chính mình nhìn đến kia chỉ đại hoàng cầu thời điểm, vừa lúc là cầu đầu nhân biến thành cầu lúc sau. Quý dị, không thể tưởng tượng. Ban ngày là người, buổi tối là cầu. Nay mẹ nó, đến tột cùng là người vẫn là cầu. Hay là, đây là chân chính ý nghĩa thượng ngông tinh người. Cầu đầu nhân đứng lên, duỗi tay trên mặt đất cầm lấy một phen đoàn đao. Đó là một kiện nhất tinh thần khí. Chỉ thấy hắn hé miệng, đầu lưỡi liếm một chút cái mũi, thế nhưng lẩm bẩm lên, âm tiết hơi có chút cổ quái, tựa hồ là nào đó chú ngữ. Hứa Dương nhận thấy được, theo cầu đầu nhân niệm chú, trong thiên địa xuất hiện ra một cổ năng lượng, đang ở rót vào bạch nhân nam tử thi thể nội. Chỉ chốc lát sau, bạch nhân nam tử thế nhưng nâng lên đầu. Sống. Cầu đầu nhân đem bạch nhân nam tử thả xuống dưới. Tiếp tục niệm chú ngữ. Một hồi lâu, mới dừng lại niệm chú. thứ nay về sau, người đó là ta Thi Nô. Giống. Bạch nhân nam tử phát ra trầm thấp thanh âm. Hứa dương trong lòng khiếp sợ, mẹ nó, đây là thao tác thi thể. Hoặc là nói, là một loại luyện thi thuật. Chỉ là, không khỏi quá đơn giản đi, so mạc lão đầu luyện thi thuật muốn đơn giản đến nhiều, nhẹ nhàng liền đem một khối thi thể biến thành luyện thi. Thi Nô. Càng lệnh hứa dương cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Cầu đầu nhân lời nói, hắn thế nhưng có thể nghe hiểu được. Mặc dù, đối phương nói chính là một loại xa lạ ngôn ngữ. Nhưng mà, hắn lại tự nhiên mà vậy mà nghe hiểu được. Hứa dương vô pháp xác định, là chính mình tương đối đặc thù có thể nghe hiểu được đâu, hoặc là cầu đầu nhân nói, vốn là có thể làm người từ ngoài đến nghe hiểu được. Cùng này một phương không gian pháp tắc có quan hệ. Là bởi vì, này một phương không gian tồn tại pháp tắc, có thể cho chính mình này đó người từ ngoài đến có thể nghe hiểu được cầu đầu nhân dân bản sứ nói. Đi thôi, ta thi nô, mang ta đi tìm kiếm người đồng bọn. Cầu đầu nhân nâng lên vung tay lên, đống lửa thượng ngọn lửa dập tắt. Bạch nhân nam tử cùng người bình thường vô dị, ở phía trước mang theo lộ tới, tựa hồ biết chính mình đồng bạn ở nơi nào. Hứa dương hít sâu một hơi, từ sau thân cây xoay ra tới. Hắn yêu cầu hiểu biết cái này không gian tin tức, mà cầu đầu nhân không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức nơi phát ra. Hơn nữa, Hắn đối với cầu đầu nhân cái loại này thao tác thi thể quỷ dị phương pháp, vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nếu là thao tác một đám thi thể, hơn phân nửa đêm đi khác tổ chức doanh địa dòa người, có thể tích góp một đại sóng kinh hách giá trị. Đang chuẩn bị rời đi cầu đầu nhân dừng bước chân. Quay đầu lại nhìn lại đây, tiếp theo trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Một đôi mắt cho tình, rất là khiếp sợ bộ dáng. Nơi nào tới hùng? Hứa dương ngậm bước một chút, nị mạ, tuy rằng ăn mặc hùng trang phục, nhưng kỳ thật không giống hùng hảo đi. Từ từ, tựa hồ có chút không thích hợp. Hay là trừ bỏ cẩu đầu nhân ở ngoài, còn có hùng nhân. Rất xa rất xa địa phương tới hùng. Hứa Dương trầm ngâm mở miệng nói. Hắn trước sau nhìn chằm chằm cẩu đầu nhân thần sắc, phát hiện đối phương, thế nhưng nghe hiểu được chính mình lời nói. Cẩu đầu nhân sừng sốt một hồi lâu, thế nhưng lộ ra vui sướng chi sắc. Có tay gấu ăn, cho nên nói, hảo hảo nói chuyện kỳ thật là không thể thực hiện được, cần thiết rửa nắm tay. Cẩu đầu nhân càng là không vô nghĩa. Trực tiếp phân phó Bạch Nhân nam tử, cũng chính là hắn thi nô song tới. Thi nô thế nhưng bảo tồn một bộ phận sinh thời năng lực, thao tác chung quanh cây cối quấn quanh lại đây. Một hệ người tu hành. Nếu đối phương đều động thủ, Hứa Dương càng không vô nghĩa. Lôi điện truy hoành ra một đạo lôi điện, cánh tay thô màu tím lôi điện, vánh kích ở Thi nô trên người. Phanh. Thi nô thân hình một mảnh cháy đen, ngược càng là phá vỡ một cái độc lớn, có lôi quang lòng lánh. Nhưng mà, Thi nô chỉ là dừng một chút, liền có tiếp tục song tới phảng phất kia một chút thương, đôi hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hứa Dương đôi mắt nhíu lại, đạo thứ hai lôi điện tận trời mà hàng, trực tiếp quanh kích ở Thino trên đầu, đem đầu bắn cho thành mảnh nhỏ. Vâng! Thino ầm ầm ngã xuống. Muốn công kích đầu, mới có thể đủ giết chết Thino. Cầu đầu nhân lộ ra giật mình chi sắc, thế nhưng xoay người muốn đảo tẩu, Mới vừa chạy không hai bước, liền cảm thấy cả người mềm nút, cả người sủi lơ ở trên mặt đất. Hứa Dương ở công kích Thino là lúc. Tam bộ nhuyễn độc tố đã lặng yên theo phòng, bay tới cầu đầu nhân vị trí. Cầm trong tay lôi điện truy, cả người lôi quang cuốn quanh, giống như lôi đỉnh bên trong đi ra ác ma. Từng bước một hướng tới cầu đầu nhân đi đến. Ngươi đừng tới đây, con ngươi lại qua đây, ta không khách khí a. Ngươi, ngươi lại qua đây ta kêu a, Ta thật kêu a. Cầu đầu nhân kinh hoàng không thôi, hai chân đá đạp lung tung suy nghĩ muốn lui về phía sau. Nhưng cả người mềm nhũn vũ lực, chỉ có thể tốn công vô ích. Hứa Dương từ đối phương trong ánh mắt thấy được sợ hãi. Trả lời ta một vấn đề, các ngươi là người vẫn là cậu. Người, chúng ta là người. Vì cái gì, ta buổi tối nhìn đến ngươi thời điểm, là một con đại cậu. Ta, chúng ta ban ngày là người, buổi tối là cậu. Ba. Hứa Dương trong lòng thực khiếp sợ, đến tổt cùng là chúa sáng thế đầu vóc chịu, vẫn là thế giới này quá kỳ ba, mới có thể xuất hiện như thế quỷ dị sinh linh. Ban ngày là người. Cậu đầu nhân. Buổi tối liền biến thành cậu. Đối phương, thế nhưng có thể lý giải chính mình ý tứ, lẫn nhau hai bên câu thông vô chứng ngại, là bởi vì này một mảnh không gian tương đối quỷ dị duyên cớ. Hứa Dương trong lòng nghĩ hoặc, đệ nhị không gian đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thuộc về một cái độc lập tiểu thế giới. Trường 352, Thế Thi Phủ. Hứa Dương từng bước một tới gần đối phương, cầu đầu nhân ánh mắt tràn ngập kinh sợ, đầu lưỡi vô ý thức mà vươn tới liếm cái mũi, hai chân đá đạp lung tung suy nghĩ muốn dây rũa lui về phía sau. Kinh hách 666-666 Một đợt kinh hách giá trị nhập trướng, xem cầu đầu nhân ánh mắt đều thuận mắt không ít. Ngươi rất sợ ta sao? Không, không sợ. Cái gì, ngươi cũng dám không sợ ta? Sợ, sợ, ta rất sợ ngươi. Cầu đầu nhân vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Nay liền đúng rồi sao? Ngươi hẳn là sợ ta, nếu là không sợ ta, sao được đâu? Sợ, ta rất sợ. Ở thẩm vấn cầu đầu nhân phía trước, hứa dương trước phóng thích lôi điện đem đối phương điện đến trên mặt đất run, lại dùng lôi xà đem này quấn quanh lên, thuận tiện đem đối phương đoạn đao thần khí cấp thu. hiện tại, ngươi hẳn là sẽ thành thật trả lời ta vấn đề đi. thành thật, ta nhất định thành thật. Cầu đầu nhân vẻ mặt kinh sợ cùng hỏng mất bộ dáng, trên người cơ bắp, như cũng nhịn không được nhất chịu nhất chịu. tia hảo, ta hỏi ngươi, các ngươi có bao nhiêu người? vì sao ban ngày là người, buổi tối là cậu? ở hứa dương cả người lóng lánh lôi điện uy hiếp hạ, cầu đầu nhân lạnh run run rẩy. Cái gì cũng không giảm dầu giếm, tất cả đều nói ra. Cầu đầu nhân, ở lúc ban đầu thời điểm, kỳ thật là nhân loại bình thường. Hơn nữa, buổi tối cũng sẽ không thay đổi thành cầu. Hắn cũng không biết, vì sao sẽ biến thành nhân thân đầu chó, ở hắn ký ức trong truyền thừa, đó là phi thường xa xăm sự tình, tựa hồ bởi vì mỗi một chút sự tình, làm cho gen sinh biến đến gì, mới biến thành nhân thân đầu chó. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, hắn ký ức trong truyền thừa cũng không có phương diện này tin tức. Không biết khi nào bắt đầu vừa đến buổi tối, bọn họ liền sẽ biến thành cẩu. ở trong trí nhớ có một cái cách nói, bọn họ bị nguyền rủa. Hứa Dương từ cẩu đầu nhân trong miệng được biết một ít mấu chốt tin tức. một, ở lúc ban đầu cẩu đầu nhân là nhân loại bình thường, đều không phải là nhân thân đầu chó. nhị, không biết vì cái gì nguyên nhân làm cho gen biến đến gì, biến thành cái dạng này. tam, cũng không biết cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ ban ngày là cẩu đầu nhân, mà tới rồi buổi tối lại là sẽ biến thành một con cẩu. bốn. Này một cái quỷ dị chủng tộc, tồn tại thật lâu xa năm tháng. Nam, bọn họ cụ bị ký ức truyền thừa, phản phất là đến từ gen trình tự, đem xa xăm một ít tin tức truyền thừa xuống dưới. Do hỏi cầu đầu nhân lai lịch, cùng một ít cơ bản tin tức lúc sau, hứa dương đã hỏi tới Thino. Cầu đầu nhân lúc ban đầu lời nói trốn tránh, không muốn trả lời vấn đề này, muốn qua loa cho xong. Hứa dương tức khắc cảm thấy, thao tác Thino sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nếu không về cầu đầu nhân sự tình, đều một năm một mười nói ra. Vì sao chỉ cần thi nô sự tình lại hàm hồ này tử Nói thật Một đạo lôi điện, chọc ở cầu đầu nhân trên người Ta nói đều là lời nói thật, những câu là thật Liên ngươi này hàm hồ này từ bộ dáng cũng dám nói chính mình nói chính là lời nói thật Hứa dương nổi giận, không cho hắn nếm thử một chút chính mình thủ đoạn, là không tính toán nói thật Nói hay không Lôi điện ở cầu đầu nhân trên người tàn sát bừa bãi, hơn nữa thao tác lôi điện, ở này trong cơ thể thoán động, gia tăng này sở yêu cầu thừa nhận thống khổ Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào tra tấn, chẳng sợ cầu đầu nhân thống khổ đến đầu chót đều văn mẹo, cơ hồ muốn hỏng mất bộ dáng, trước sau cắn răng kiên trì, một mực chắc chắn chính mình nói tất cả đều là sự thật, toàn bộ đều nói xong, không có một kia dấu giếm. Càng là như thế nào, hứa dương càng cảm thấy việc này không đơn giản. Cường ngạnh thủ đoạn là không có biện pháp khiến cho cầu đầu nhân lỏa lộ tình hình thực tế, như vậy liền chỉ có thể dùng khác phương pháp. Thì như độc. Thao tác một người tinh thần. Lệnh người thổ lộ tình hình thực tế độc tố, ở diễn độc kinh trung là tồn tại. Đều là nhị tinh cấp bậc dưới tình huống, hứa dương có nhất định nắm chắc, có thể cho đối phương chúng độc, mà mất đi thần trí đem tình hình thực tế thổ lộ ra tới. Đương nhiên, cũng có nhất định thất bại tỷ lệ. Rốt cuộc, có đôi khi diện hóa ra tới độc tố, sẽ vai rớt. Tiếc nuối chính là, đỉnh đầu thượng không có phối trí này một loại độc dược tài liệu, nếu không có thể bảo đảm phối trí ra tới, mà không cần lo lắng diện hóa độc tố bay. Điều động trong cơ thể khí nguyên, dần dần một sợi độc tố nơi tay trong tay thành hình, chậm rãi ngưng tụ trở thành một cái đầu nành lớn nhỏ, đạm màu đen thuốc viên. Nghiết khai cầu đầu nhân miệng, đem thuốc viên tắc đi vào. Cầu đầu nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, thậm chí dần dần đánh mất, ánh mắt trở nên vô thần lên, phản phất một khối mất đi linh hồn con rối. Nói cho ta, vì sao phải luyện chế thi nô, có cái gì đặc thù ý nghĩa? ngươi là ta ba ba. Ba. Ta là làm ngươi nói cho ta. Thino có cái gì đặc thù tác dụng? Ngươi là Ta ba ba. Ai mẹ nó phải làm ngươi này chỉ cẩu người ba ba ba? Hứa Dương hắc một khuôn mặt, độc tố diễn hóa thất bại, thế nhưng ai? Nói cho ta, như thế nào luyện chế Thino? Ba ba. Đi đi mà. Hứa Dương tức giận đến một chân đá vào cẩu đầu nhân trên người, đem hắn đá phiên trên mặt đất, miệng chó mở ra thế nhưng ra ông nha nha tiếng kêu thảm thiết. Cung cẩu bị đánh, ra tới tiếng kêu thảm thiết không sai biệt lắm. Nói, như thế nào luyện chế Thino? Thino luyện chế rất đơn giản, chỉ cần ở thi thể trên có khắc họa tế thi phù, dẫn thiên địa linh khí rót vào, đánh thức tàn linh hoạt có thể. Lúc này đây, cầu đầu nhân thế nhưng trả lời. Hứa Dương trong lòng mừng thầm, chạy nhanh lại hỏi, Thino có cái gì đặc thù ý nghĩa cùng tác dụng? Ba ba. Hứa Dương nhịn không được lại một chân đá đến cầu đầu nhân kêu thảm thiết, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào để ra nghi vấn, trước sau không muốn lộ ra Thino tác dụng cùng ý nghĩa. Xoa xoa cái chán. Lửa dương chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đem thế thi phù học được tay lại nói: Thế thi phù như thế nào hoạn? Có cái gì chú ý không có? Thế thi phù vẽ trong quá trình, muốn mượn dùng chú quyết, dẫn động thiên địa linh khí bung xuống. Thi nô luyện chế phương pháp, đã đơn giản cũng phức tạp. Đơn giản ở chỗ, chỉ cần nắm giữ thế thi phù, nắm giữ chú quyết, liền có thể luyện chế ra tới, mà không cần giống mạc lão đầu luyện thi thuật, yêu cầu trải qua phức tạp luyện chế bước đi. đương nhiên chư bỏ nắm giữ tế thi phù cùng chú quyết ở ngoài, còn cần trong thiên địa tồn tại linh khí. Linh khí sống lại, trong thiên địa đã có được linh khí, nhưng thật ra có thể xem nhẹ cái này hạn chế. Thi nô tuy rằng dễ dàng luyện chế lại cũng có tệ đoan. Một, cần thiết là vừa chết không lâu thi thể, đặc biệt là nhiệt độ cơ thể hãy còn ở thi thể, xác suất thành công sẽ càng cao. Nhị, thi nô chỉ có thi thể sinh thời 6 thành đến 8 phần thực lực, mà không giống Mạc lão đầu luyện chế ra tới giáp thi, thực lực cường đại hãy còn thắng sinh thời đặc biệt là phòng ngự phương diện, đặc biệt sung ra. ở thực lực phương diện, thi nô là so ra kém giáp thi, mà giáp thi còn có thể liên tục tiến hóa, chỉ cần có cũng đủ tài liệu, có thể lại lần nữa luyện chế thăng cấp. thi nô là định hình, vô pháp tiếp tục thăng cấp. duy nhất ưu thế, đó là thi nô luyện chế đơn giản. hơn nữa nếu là vừa chết không lâu liền bắt đầu luyện chế thi nô, có nhất định tỷ lệ giữ lại thi thể sinh thời một bộ phận nhỏ tư duy, thậm chí còn sẽ giữ lại một ít nói chuyện năng lực. Luyện chế Thino cũng là có thành công suất, tử vong thời gian càng dài thi thể, xác suất thành công càng thấp, vừa mới chết người, nhiệt độ cơ thể thượng tồn dưới tình huống, chỉ cần tế thi phủ cùng chú quyết nắm giữ tinh thông, là có thể trăm phần trăm luyện chế thành công. Trường 353, Luyện chế Thino. Đối với luyện chế Thino, hứa dương nội tâm cũng không mâu thuẫn, linh khí sống lại thời đại, thực lực là sinh tồn bảo đảm, nắm giữ nhiều một môn kỹ năng, liền có khả năng trong tương lai tranh phong trung chiêm cứ thượng phong. Thi nô này đây thi thể luyện chế mà đến, nếu là có thể đem xử lý địch nhân phế vật lợi dụng, Hứa Dương cảm thấy là một cái thực tốt thủ đoạn. Cho nên, hắn quyết định học tập tế thi phủ cùng chú quyết. Hứa Dương không biết, có phải hay không sở hữu cầu đầu nhân đều nắm giữ này một môn kỹ năng. Nếu là sở hữu cầu đầu nhân đều nắm giữ này một môn kỹ năng, như vậy cái khác tổ chức thành viên, nói không chừng cũng có cơ hội học được tay. Tiên đề là đối phương có năng lực, bước bách cầu đầu nhân phun ra tế thi phủ cùng chú quyết. Ở cầu đầu nhân dạy dỗ hạ, Hứa Dương thực mau liền nắm giữ tế thi phủ vẽ phương pháp, kế tiếp đó là chú quyết. Chú quyết này đây một loại đặc thù âm tiết ra tới chú ngữ, mấu chốt ở chỗ âm tiết nắm giữ thượng, Hứa Dương hoa tương đối lớn lên thời gian, mới đưa mỗi một cái âm tiết nghiệm chuẩn xác. Lặp đi lặp lại niệm mấy chủ biến, hoàn toàn nhớ kỹ lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầu đầu nhân đột nhiên ngã trên mặt đất, run rẩy trợn trắng mắt, chỉ chốc lát sau thế nhưng gục. Hứa Dương sững sốt một chút. Chẳng lẽ là thao tác này tinh thần độc tố, bởi vì đề ra nghi vấn về thi nô ý nghĩa cùng tác dụng, này ý thức chỗ sâu trong mánh liệt chống cự, bao gồm truyền thụ chính mình tế thi phủ cùng chú quyết là lúc, nội tại ý thức vẫn luôn ở chống cự, cho nên dẫn đến cái chết. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, hứa dương nhìn trước mắt cầu đầu nhân thi thể, nội tâm ngò ngoại rục dịch. Mới vừa học được thi nô luyện chế phương pháp, trước mắt liền xuất hiện một khối thi thể. phảng phất là ông trời, đưa một khối thi thể cấp chính mình luyện tập A lấy ra cẩu đầu nhân đoàn đao thần khí Hứa Dương liền bắt đầu ở cẩu đầu nhân thi thể thượng vẽ tế thi phủ một bên vẽ một bên niệm động chú ngữ mỗi một cái âm tiết cùng độ đều cùng trong tay vẽ tế thi phủ bảo trì nhất trí làm nội tâm cường đại người đối mặt máu chảy đầm địa hình ảnh không có bất luận cái gì không khỏe ở tàn khốc hoàn cảnh chung chỉ có nội tâm cường đại người mới có thể đủ sống được tiêu sái mới có thể đủ thản nhiên đối mặt các loại tàn khốc nên khó mà thượng Hứa Dương từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Ở gian khổ hoàn cảnh trung trường thành, đúc liền hắn cường đại nội tâm. Càng hiểu được, có được một viên cường đại nội tâm mới có thể đủ ở gian khổ hoàn cảnh trung sống sót, sống ra không giống nhau xuất sắc. Máu chảy đầm địa tế thi phù, không có cấp Hứa Dương tạo thành bất luận cái gì không khỏe. Từ tu luyện lúc sau, hắn thừa nhận năng lực có thật lớn tăng lên. Nội tâm càng cường đại. Thế thi phù khắc hòa xong, chú ngữ cũng vừa vận niệm xong. Cầu đầu nhân thi thể động, ngay sau đó đứng lên, ánh mắt cung kính mà nhìn Hứa Dương. Giờ khắc này, hứa dương có một loại mơ hồ cảm giác, tựa hồ chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh, cầu đầu nhân liền sẽ rửa theo chính mình mệnh lệnh đi hành sự. Đem kia cây cho ta đánh gãy. Là. Ngoài dự đoán, có lẽ là cầu đầu nhân vừa mới chết liền luyện chế trở thành thi nô duyên cớ, thế nhưng bảo lưu lại một ít nói đơn giản lời nói năng lực. Ở lên tiếng lúc sau, đi đến kia cây thụ trước, một quyền đem cánh tay thô thụ cấp tạm chặt đứt. Cầu đầu nhân thoạt nhìn, hành vi không có quá nhiều khác thường không có cho người ta một loại con rối cảm giác. Nhìn cầu đầu nhân người nọ thân đầu chó, hơn nữa bộ mặt hơi hiện giữ tận bộ dáng, cảm thấy nếu là đại buổi tối ở trên phố đi bộ, hẳn là có thể dọa đến không ít người. Hơi chút tiếc nuối chính là, không có thể hỏi ra tới, luyện chế Thino đến tột cùng có cái gì ý nghĩa cùng tác dụng. Hứa Dương đang muốn tiếp tục thao tác Thino, nếm thử một chút này phương thức chiến đấu cùng với thực lực. Liên vào lúc này, một trận dày đặc tiếng bước chân chuyển tới. ngẩng đầu nhìn lại, Rất xa liền nhìn đến một đám cầu đầu nhân vọt lại đây. Xem, nơi đó có chỉ hùng, đừng làm cho hắn chạy, nhất định phải bắt lấy hắn. Hứa Dương nhìn xông tới cầu đầu nhân đàn, đôi mắt mị một chút, bởi vì cảm ứng lực đã chịu áp chế, bởi vậy không thể trước tiên cảm ứng được cầu đầu nhân xuất hiện. Tổng cộng hai mươi mấy người cầu đầu nhân, trong tay cũng không có cầm vũ khí. Tất cả đều là nhị tinh cấp bậc thực lực. Đi, chiến đấu đi. Hứa Dương phân phó một tiếng, cầu đầu nhân thi nô lên tiếng, liền vọt đi lên. Ngươi là nơi nào huynh đệ? Không đúng, hắn giống như biến thành Thino. Sao lại thế này? Hắn như thế nào sẽ biến thành Thino? Chiến đấu bạo, Thino mở ra miệng chó, phun ra từng đạo quan mang, uy lực không yếu. Toàn thân nổi lên một vòng lại một vòng thổ hoàng sắc vòng sáng, đôi tay huy động, từng đạo công kích xoay đi ra ngoài. Cầu đầu nhân cũng ra tay. Nếu là Thino, như vậy liền không cần phải khách khí. Hứa Dương quan sát một chút, hiện cầu đầu nhân chủ yếu công kích là miệng chó phun ra quan mang. Có lẽ là bởi vì trong tay không có thần khí duyên cớ, công kích tương đối chỉ một, lấy miệng chó phụt lên ra tới công kích là chủ. Cầu đầu nhân xuất hiện tại đây, hẳn là tỉnh lại sau, hiện bộ lạc bị cướp sạch không còn, đi ra ngoài tìm tìm địch nhân. Đem hùng trang phục hởi xuống dưới, thu vào càn khôn hoàn nội. Lấy nhân loại bộ mặt xuất hiện. Hứa dương hoài nghi, cầu đầu nhân muốn luyện chế Thino, hẳn là cùng nhân loại có quan hệ. Thino ngăn cản không được như thế nhiều cầu đầu nhân, giờ phút này trên người đã vết thương chống chất. Nếu không có yêu cầu bạo đầu mới có thể xử lý, đã sớm đã hoàn toàn chết thấu. Ở hứa dương cởi hùng trang phục, lộ ra nhân loại bộ mặt thời điểm. Cầu đầu nhân trung già kinh hô. Mau xem, đó là một người. Thật là người, mau bắt lấy hắn. Đừng làm cho hắn chạy, đem hắn chế thành thi Ha ha, rốt cuộc nhìn thấy người. Cầu đầu nhân hưng phấn không thôi, thế công đột nhiên tăng cường. Chỉ trong chốc lát, liền đem thi cấp hoàn toàn đánh chết. Ngao ngao kêu, một đám người hướng tới hứa dương vọt lại đây. Hứa dương hiếp mắt, nhìn xông tới cầu đầu nhân, lôi quang lóng lánh dựng lên. Cầu đầu nhân nhìn đến nhân loại kia hưng phấn bộ dáng, là che giấu không được, hơn nữa càng là nói thẳng, muốn đem người luyện chế thành thi nô. Quả nhiên, đem người luyện chế thành thi nô, đối với cầu đầu nhân tới nói, có đặc thù ý nghĩa cùng tác dụng. Nói không chừng, tiến vào đệ nhị không gian nội người tu hành, gặp phải lớn nhất địch nhân, đó là này đó cầu đầu nhân. Nếu là địch nhân, như vậy liền không có nhân từ nương tay chi ý. Cầu đầu nhân muốn đưa tiến vào đệ nhị không gian nội người vào chỗ chết, hơn nữa đem thi thể luyện chế thành thi nô. Như vậy đối với cầu đầu nhân, liền chỉ có lấy tàn nhẫn thủ đoạn ứng phó rồi. Địch nhân Cầu đầu nhân là tiến vào đệ nhị không gian sở hữu nhân loại địch nhân. Lôi quang bùng lên, hai mươi mấy điều lôi điện chi xà ầm ầm mà ra. Lách cách Xông tới cầu đầu nhân, tất cả đều ở trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có mấy cái cầu đầu nhân thượng tồn tại, còn lại cầu đầu nhân đều biến thành một khối tiêu thi. Hứa dương lưu lại người sống, là vì đề ra nghi vấn một chút, cầu đầu nhân vì sao phải đem nhân loại luyện chế thành thi nô, đến tuột cùng có gì ý nghĩa. Còn có một cái khác mục đích, thuận tiện luyện chế mấy cái thi nô. Dùng cầu đầu nhân thi nô đối phó cầu đầu nhân, là một cái không tồi chủ ý. Nếu không, như thế đông đảo cầu đầu nhân, một khi vây công đi lên, hứa dương cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Cầu đầu nhân tựa hồ có kiên định tín nghiệm, bất luận hứa dương như thế nào để ra nghi vấn trước sau không có lộ ra vì sao phải đem người luyện chế thành thi nô dụng ý. Mặc dù, diễn hóa ra tới không chế cầu đầu nhân thần trí độc dược, thế nhưng ở này kiên định chống cự dưới, ý thức hỏng mất mà không có đạt được muốn tin tức. Trường 354, trời sinh thù địch. Hứa dương sắc mặt âm u một ít, cầu đầu nhân càng là kiên định tín nghiệm, không muốn lộ ra một chút ít tin tức, càng là cho thấy, chuyện này quan trọng. ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước trải qua những cái đó cầu đầu nhân bộ lạc. Hứa Dương yên lặng mà quay đầu lại, hướng tới trong đó một cái bộ lạc phản hồi. Nếu là địch nhân, như vậy liền không cần lưu thủ. Nếu không, chính mình rời đi, những người khác tiến vào nơi này, bị cầu đầu nhân vây giết chẳng phải là bi kịch. Cầu đầu nhân đã không chỉ là một người địch nhân, mà là tiến vào đệ nhị không gian nội, sở hữu nhân loại địch nhân. Hướng chi, Hứa Dương đối với cầu đầu nhân, vì sao phải đem nhân loại luyện chế thành thi nô một chuyện rất tò mò, cần thiết muốn tìm kiếm ra trong đó đáp án còn không có tới gần bộ lạc, hứa dương liền gặp mấy cái đang tìm tìm địch nhân cầu đầu nhân. có người, có người, mau, mau tới a. vừa thấy đến hứa dương, cầu đầu nhân liền hưng phấn lên. chỉ vào đi tới hứa dương, phảng phất phát hiện cái gì hy thế chân bảo, kia mừng như điên bộ dáng, lại như kiếp sau trọng sinh. nhìn xung tới cầu đầu nhân, hứa dương bộ mặt biểu tình, lôi quang ở sau người lan tràn mà ra, lôi điện chi xà bay múa. chỉ là trong chốc lát, liền đem cầu đầu nhân tất cả đều cấp chế phủ đem không chế thần trí độc tố xâm nhập cầu đầu nhân trong cơ thể, hứa dương bắt đầu rồi để ra nghi vấn. Cuối cùng kết quả, như cũng là cầu đầu nhân ý thức hỏng mất. Hứa dương trầm mặc, cầu đầu nhân thế nhưng có được như thế kiên định ý thức, ở thi nô vấn đề này thượng, như thế kiên trì, cuối cùng ý thức hỏng mất đều không có để lộ ra tới. Càng là như thế, càng nói minh việc này không đơn giản. Một cái cầu đầu nhân bộ lạc tiêu diệt. Hứa dương sắc mặt âm trầm vài phần, mỗi một cái cầu đầu nhân đều để đề ra nghi vấn qua. Trước sau không có đạt được chính mình muốn tin tức. Có một chút là có thể xác định, mỗi một cái cầu đầu nhân đều hiểu được luyện chế thi nô, đều sẽ khắc họa tế thi phủ. Căn cứ để ra nghi vẫn được đến tin tức, này hạng nhất kỹ năng, là đến từ bọn họ truyền thừa ký ức. Mặt khác, Hứa Dương còn đạt được một cái quan trọng tin tức, tế thi phủ cùng chú quyết, trừ bỏ cầu đầu nhân ở ngoài, nhân loại là vô pháp học được. Nhưng mà, Hứa Dương học xong, này có lẽ là bởi vì khí nguyên thuật duyên cớ đem sở hữu cầu đầu nhân treo lên, giết chết một cái, liền ở này trên người khắc họa tế thi phủ, luyện chế trở thành một cái thi nô. chờ đến đem một cái bộ lạc cầu đầu nhân đều luyện chế thành thi nô lúc sau, lại đến lúc chẳng vạng, Hứa Dương đem thi nô thu vào càn khôn hoàn nội, chạy tới tiếp theo cái bộ lạc. đi vào bộ lạc trước thời điểm cầu đầu nhân đã phát lên đống lửa, hơn nữa vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Tựa hồ lo lắng tối hôm qua địch nhân sẽ lại lần nữa quang lâm. Man đêm dần dần buông xuống đương cuối cùng một tia nắng mặt trời rơi xuống, đêm tối bao phủ đại địa thời điểm. Hứa Dương nhìn bộ lạc cầu đầu nhân, thân hình một trận mất máy, ở một đoàn quang mang hiện lên lúc sau, tất cả đều biến thành từng con đại cầu. Tam bộ nhuyễn độc tố theo phong bao trùm ở trong bộ lạc, chỉ chốc lát sau, sở hữu cầu đều vẻ mặt kinh sợ ngã xuống. Kinh hách 666666. Hứa Dương nên ngang mà đi ra, ở một đám đại cầu kinh hỉ, kinh ngạc cùng khủng hoảng trong ánh mắt, tiến vào ở trong bộ lạc, lại lần nữa thu quát lên. Nếu, vô pháp từ cầu đầu nhân trong miệng đạt được tin tức, có lẽ có thể tìm kiếm một chút, thư tịch linh tinh ký lục chi vật. Kết quả thất vọng rồi, không có tìm được bất luận cái gì thư tịch linh tinh ký lục phẩm. Nhìn một đám đại cầu, hứa dương trầm mặc. Biến thành cầu lúc sau, cầu đầu nhân là sẽ không nói tiếng người. Chỉ có thể đủ phát ra cầu tiếng kêu tới. Bởi vậy, mặc dù khống chế chúng nó thần trí, cũng vô pháp đạt được muốn tin tức. Vì nay chi kế, đó là đem này đó cầu khống chế lên. Chờ đến hừng đông chúng nó biến thành người lúc sau, lại tiến hành để ra nghi vấn. Hứa Dương lại lần nữa diễn hóa ra độc tố, xâm nhập sở hữu cầu đầu nhân trong cơ thể, khiến cho bọn họ hôn mê qua đi, có thể bảo đảm chẳng sợ trời đã sáng, cũng vô pháp khôi phục lại. Lưu lại hai cụ cầu đầu nhân thi nô lúc sau, Hứa Dương liền thừa dịp hát cám, đi trước cái khác bộ lạc. Đường kia nắng ban mai hiện lên, ở một cái cầu đầu nhân trong bộ lạc, đảo nằm một trăm nhiều chỉ đại cầu. Hứa Dương mặt vô biểu tình đứng ở một bên Cầu đầu nhân thi nô vây quanh ở một trăm nhiều chỉ đại cầu bốn phía. Trời đã sáng. Đào nằm trên mặt đất từng con đại cầu, thân hình bắt đầu mơ máy. Một đoàn quang mang hiện lên lúc sau, từ cầu hình thái biến thành nhân thân đầu chó trạng thái. Hứa Dương lo lắng bọn họ biến trở về cầu đầu nhân thân là lúc, sẽ đem trong cơ thể độc tố loại trừ. Bởi vậy, ở cầu đầu nhân nơi vị trí, trong không khí tất cả đều là độc tố, thời khắc xâm nhập bọn họ trong cơ thể. Sở hữu cầu đều khôi phục cầu đầu nhân thân. Tất cả đều cả người mềm đũn, không thể động đậy. Trong mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Kinh hách 999999 999. Ta có chút vấn đề, muốn hỏi một chút các người, trả lời đến tốt, có thể mạng sống, trả lời đến không tốt, sẽ sống không bằng chết. Hứa Dương tận lực làm chính mình thoạt nhìn lánh khóc một chút. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý nói. Cầu đầu nhân tranh nhau khủng sau mà nói. Hứa Dương nhìn chăm chú vào cầu đầu nhân thần thái, từ bọn họ biểu hiện đi lên nói là thuộc về sợ chết, không, có nhiều ít có khí. Nhưng mà, một khi đề cập vì sao luyện chế Thino, có cái gì đặc thù ý nghĩa cùng tác dụng là lúc, một đám lại sẽ trở nên vô cùng kiên định. Chẳng sợ nhận hết tra tấn, cũng không tiết lộ nửa phần. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hứa Dương mới càng muốn biết nguyên nhân. Sở hữu cẩu đầu nhân đều đã chết. Hứa Dương đạt được một ít tân tin tức. Từ một cái vị thành niên cẩu đầu nhân trong miệng đạt được. Cái này cẩu đầu nhân ý chí kém một chút một ít. Mới độc tố khống chế thần trí lúc sau, ý thức không có hỏng mất, lục tục thổ lộ một chút truyền thừa trong trí nhớ sự tình ra tới. Ở cầu đầu nhân trong xương cốt, là cựu hận nhân loại. Tựa hồ, từ bọn họ biến thành cầu đầu nhân kia một ngày bắt đầu, liền đem nhân loại coi là thù địch. Chẳng sợ lúc ban đầu, bọn họ đều là bình thường nhân loại. Mà về bọn họ vì sao sẽ biến thành cầu đầu nhân, bởi vì quá mức xa xăm duyên cớ, bọn họ cũng không biết, chỉ có một mơ hồ ký ức truyền thừa, tựa hồ là cùng nhân loại có quan hệ. Là mũ một ít nhân loại, đưa bọn họ biến thành cái dạng này. Bọn họ cùng nhân loại, là trời sinh thù địch. Sở dĩ, muốn đem nhân loại luyện chế thành thi nô, còn lại là bởi vì, ở bọn họ trong chi nhớ, chỉ có đem nhân loại luyện chế thành thi nô mang theo trên người, có thể bài trừ buổi tối biến thành cầu nguyên rùa. Đúng là bởi vì như thế, một khi nhìn đến nhân loại, bọn họ liền sẽ đem người luyện chế thành thi nô. Mà phía trước cẩu đàn vây công tên kia người tu hành, cuối cùng lại chỉ là đem người tu hành mai táng. Mà không có luyện chế thành thi nô, còn lại là bởi vì thi thể thuộc sở hữu sinh ra khác nhau, vì không ảnh hưởng cầu đầu nhân chi gian đoàn kết cùng cảm tình, liền đem thi thể mai táng. Còn có một nguyên nhân khác, đám kia vị thành niên cầu đầu nhân, ra tay không nặng nhẹ, thi thể thương tàn độ so cao, luyện chế thi nô sát xuất thành công rơi chậm lại không ít. Vị thành niên cầu đầu nhân là không có biện pháp luyện chế ra thi nô tới, thực lực không đủ, đây cũng là một nguyên nhân. Hứa dương rốt cuộc đạt được trận tướng. Cầu đầu nhân sẽ là tiến vào đệ nhị không gian nội, sở hữu người tu hành ý hiệp cùng địch nhân. Nếu cầu đầu nhân coi nhân loại vì thù địch, kia liền không có nhân từ nương tay lý do. Đệ nhị không gian nội, có không ít cầu đầu nhân bộ lạc, mà hứa dương trước mắt nơi địa phương, cầu đầu nhân bộ lạc liền như vậy mấy cái, đã tiêu diệt xong rồi. Trường 355, rơi hết. Không gian nội tồn tại nhiều ít cầu đầu nhân bộ lạc, cầu đầu nhân chính mình cũng không biết, thậm chí còn có hay không càng cường đại cầu đầu nhân. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Duy nhất có giá trị tin tức, đó là ở không gian nội, xa xôi một tòa thần trên núi, tồn tại cầu đầu nhân vương. truyền thuyết, nơi đó có một tòa vương thành, kim bích huy hoàng, cầu đầu nhân vương là thần, vô địch, bất tử thần. Thần trên núi, tồn tại đến không hết bảo vật cùng các loại thần kỳ công pháp. Đi hướng thần sơn, là cầu đầu nhân cả đời nguyện vọng. Chỉ là, có thể đi hướng thần sơn cầu đầu nhân, là phi thường ít nhất, nghe nói dọc theo đường đi tràn ngập không biết nguy hiểm. Mỗi ngày, trong bộ lạc đều sẽ có một cái cường đại nhất dũng sĩ, đi trước thần sơn, đi ít kiến bọn họ vương, đi tiếp thu thần sơn tạo. Nhưng mà, đến nay không có bất luận cái gì một cái cầu đầu nhân phản hồi đến trong bộ lạc tới. Hứa dương gặp được cái kia lẻ loi một mình cầu đầu nhân, đó là đi trước thần sơn dũng sĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía, cầu đầu nhân theo như lời, thần sơn phương hướng. Nơi đó có một tòa cầu đầu nhân vương thành. Truyền thuyết, nơi đó có đếm không hết bảo vật cùng đông đảo thần kỳ công pháp. Bọn họ vương, đến tột cùng là cái gì thực lực? Cầu đầu nhân trung hay không tồn tại tam tinh cấp bậc tồn tại? Hứa Dương ở tự hỏi một vấn đề, nếu đệ nhị không gian tồn tại áp chế, chỉ cho phép nhị tinh giới người tu hành tiến vào, như vậy trong không gian dân bản xứ sinh linh, thực lực hẳn là sẽ không quá cường. Tồn tại áp chế đệ nhị không gian, trước đây liền mở ra quá. Căn cứ trước đây kinh nghiệm cùng tin tức, không gian nội dân bản xứ sinh linh, thực lực mạnh nhất sẽ không vượt qua một cấp bậc, hơn nữa số lượng phi thường chi thưa thớt. Hứa Dương cảm thấy, cái kêu cầu đầu nhân vương có lẽ là tam tinh cấp bậc, bất quá đôi hắn uy hiếp không lớn. Hơn 100 cầu đầu nhân tất cả đều đã chết, Hứa Dương một đám tất cả đều luyện chế thành Thino, thu vào càn khôn hoàn nội. Có được nhiều như vậy Thino đại quân, mặc dù gặp được vây công đều không cần sợ. So người nhiều, chưa sợ qua. Luyện chế xong Thino, lại đã là buổi tối. Hứa Dương hướng tới cầu đầu nhân theo như lời, thần sơn vương hướng mà đi. Trong bóng đêm, hắn ăn mặc hùng trang phục. Ở trong rừng cây đi qua, vượt qua từng tòa sườn núi nhỏ. Nay dọc theo đường đi, ở rời xa c đầu nhân bộ lạc lúc sau, thế nhưng có thu hoạch, tìm được mấy cái linh khí quả. Hắc Ám cũng không thể ngăn cản hắn tầm mắt, bởi vậy hắn cầm kính viễn vọng, vừa đi một bên mọi nơi nhìn ra xa, muốn xem một chút có không gặp gỡ người tu hành, hoặc là thiên vong cùng bảo. Hứa Dương xuất hiện ở đệ nhị không gian nội kia tòa, tựa như một cây cây cột ngọn núi trên đỉnh. Giờ phút này, xuất hiện chỉ một quyển đầu lớn nhỏ, thân hình xanh biết quắc kia xanh mượt thân hình, hơi hơi phím ánh sáng, nhìn qua tựa hồ đều không phải là mềm mại, mà là cứng rắn như thạch. nhưng mà, góc này bắn, lại là có vẻ phi thường linh hoạt. miệng rộng khép mở, thế nhưng sướng ca, ta về nhà lạp, ta về nhà lạp, ta phải về nhà ngủ ngủ lạp. một bên ngẩng bắn, vui sướng mà sướng ca, từ hứa dương ra tới cái kia miệng giếng ngẩng xuống, chỉ chốc lát sau, đáy giếng phía dưới truyền đến phẫn nộ dít đảo. ai, là ai, cái nào hỗn đản đem nhà ta cướp tạm? đáng giận đáng giận, cũng dám tạm ngươi hết ra ra, chán sống, có ở đáy giếng nổi trận lôi đỉnh, thân hình trở nên càng thêm xanh biếc, thậm chí còn mở ra miệng rộng, nhìn qua tựa như không đáy vực sâu, rít gào trong chốc lát, cọp trực tiếp từ đáy giếng nhảy đi lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, dám tạm ngươi hết ra ra, đừng nghĩ trốn, liền tính chạy trốn tới chân trời, hết ra cũng đem ngươi lột ra rút gân, tiếp theo nhảy bắn hướng tới thần sơn phương hướng đuổi theo, tựa hồ biết địch nhân đang ở cái này phương hướng. Hứa Dương đang theo thần sơn phương hướng xuất phát, tuy rằng đã biết thần sơn ở đâu cái phương hướng, lại là cũng không biết, cái gọi là thần sơn khoảng cách nơi đây có xa lắm không. Mà ở cầu đầu nhân giảng thuật chung, nghe đồn thần sơn xa xôi không thể thành, có thể tới thần sơn cầu đầu nhân vương thành, đều là một phương bá chủ cấp thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, thần sơn khoảng cách nơi đây hẳn là thực xa xôi. Lại là không biết, cái này đệ nhị không gian phạm vi đến tột cùng có bao nhiêu đại. Hay là so mang sơn đệ nhị không gian còn muốn mở mang. Trong bóng đêm hành tẩu, trật, liên tiếp nộ khí trị nhập trướng. Nộ khí trị 660-66-66-999-999. Hứa dương lúc ấy liền sửng sốt một chút, chính mình hẳn là không có chọc người sinh khí đi. Nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ là tiểu xuyên thiên diệp. Tiến vào phía trước, ném một cái lôi điện cầu cho nàng, không biết đem nàng hố thành bộ dáng gì. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm là lôi điện cầu nổ mạnh thời điểm. Mở ra hệ thống trang thông tin vừa thấy. Mặt trên biểu hiện nộ khí trị nơi phát ra, đều không phải là là tiểu xuyên thiên diệp, mà là một cái xa lạ, lại có chút kỳ quái tên. Thu được giới hết nộ khí trị 999. giới hết. Đây là người danh. Lấy tên tới xem, khẳng định đều không phải là là hoa hạ người, hẳn là cũng không phải nước nhật người danh. giới hết tên này, như thế nào có chút kỳ quái đâu. Hứa dương nghi hoặc, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nhớ tới, các quốc gia tổ chức bên trong có một cái gọi là giới hết người càng minh bạch chính mình như thế nào chọc đối với phương như thế bạo nộ nhìn đến rơi hết tên này thời điểm hứa dương liền phạm phải một sai lầm vẫn luôn cho rằng đây là một người tên mà không nghĩ tới là nào đó hết loại tên nay cũng không trách hứa dương động vật cùng thức tỉnh thú cống hiến nộ khí trị là tương đối thấp có thể cống hiến cùng người giống nhau nộ khí trị thuyết minh cái này thức tỉnh thú tư duy chỉ số thông minh đã cùng người vô dị đúng là bởi vì như thế Hứa Dương không có đem giới hết tên này, nghĩ đến là một loại hết loại thượng. Hứa Dương, hắn cũng không đắc tội một con hết loại động vật. Đương nhiên, đem rơi hết ra cấp tạm, Hứa Dương hoàn toàn là vô tình cử chỉ, cũng không biết, đó là giới hết ra. Không nghĩ tới rơi hết đến tổt cùng là người nào, Hứa Dương liền không có tiếp tục suy đoán đi xuống, dù sao có nộ khí trị nhập trướng, đối phương tức giận đến nổ mạnh đều không sao cả. Tiếp tục đi trước, gần hừng đông thời điểm, nộ khí trị lại một lần nên đón Cao Phong. Nộ khí trị 999, 999 1000, 1000. Hứa dương lại lần nữa xem xét nộ khí trị nơi phát ra, thế nhưng là tiểu xuyên thiên diệp. Nộ khí trị trực tiếp đạt tới hạn mức cao nhất, chỉ kém một chút liền muốn bạo biểu, có thể thấy được tiểu xuyên thiên diệp là cỡ nào phẫn nộ. kia viên lôi điện cầu, hố đến nàng không nhẹ a. Nộ khí trị 1000, 1000 Hứa dương tâm tình vui sướng, thậm chí muốn thổi bay huyết sao tới. Một viên lôi điện cầu tựa hồ quá ít, chính mình trung quy là thiện lương một ít hẳn là cho nàng 3 4 viên lôi địa cầu. Đi ra liên miên truyền núi cùng rừng cây, phía trước là một mảnh tương đối bình thản địa phương, hai sườn liên miên ngọn núi, khoảng cách bình thản địa phương khá xa. Hẹp dài bình thản nơi, mọc đầy mềm mại tiểu thảo, khó khăn lắm đến mắt cá chân bộ dáng, phảng phất màu xanh lục thảm. Đêm nay thượng hành tiến, đều không có gặp được cầu đầu nhân, cũng không có gặp được cái gì thức tỉnh thú. Tự nhiên, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Hứa Dương mục đích địa, là trong truyền thuyết thần sơn, cầu đầu nhân vương thành sở tại chân chính chân quý bảo vật, hẳn là ở thần sơn bên trong, mà đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, nói vậy cũng là ở nơi đó. Ai đạt được cái này đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, liền có khả năng trong tương lai không chế tiến vào này phương đệ nhị không gian năng lực. Chương 356: Hai không gian nội hùng nhân. Hứa Dương cầm kính viễn vọng mọi nơi nhìn ra xa, một bóng người đều nhìn không tới. Hắn có điểm hoài nghi, chính mình truyền tống tiến vào cái này địa phương, hay không thuộc về tương đối hẻo lãnh? rời xa đệ nhị cánh cửa không gian địa phương. Đại bộ phận người, tiến vào lúc sau, hẳn là đều là tụ tập ở đệ nhị cánh cửa không gian phụ cận. Chỉ có thiếu bộ phận người, mới có thể truyền tống đến rời xa đệ nhị cánh cửa không gian địa phương. Mà chính mình, với lúc đó là như vậy một cái xui xẻo trứng, So với chính mình càng xui xẻo, còn có hai cái, bọn họ mộ phần thảo sang năm hẳn là có thể trường rất cao. Nhìn hẹp dài bình thẳng địa phương, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, phảng phất là một cái rộng lớn đại lộ. Dựa hai chân đi đường quá mệt mỏi, hơn nữa độ cũng tương đối chậm. Đem kính viễn vọng vừa thu lại, đem từ nhỏ thị trấn mua xe máy lấy ra tới. Xải bước lên xe máy, đánh cháy, ở một trận động cơ tiếng gầm rú chung, Hứa Dương ăn mặc hùng trang phục, cưỡi xe máy liền tiêu sái đi trước. Sớm tại phía trước, Hứa Dương liền cấp mồ tỏ thêm đầy râu, càng là dự trữ hai đại vại râu dự phòng. Lúc trước mua xe máy, đó là vì yêu cầu lên đường là lúc sử dụng. Sang khẳng định muốn dự chữ thỏa đáng. Ở Hứa Dương cỡi xe máy rời đi không lâu, một con mẩu xanh lá cóc từ trên sườn núi nhảy xuống tới nhìn trên mặt đất lưỡng đạo vết bánh xe, ngắm nhìn Hứa Dương rời đi phương hướng, lộ mũi hút vài cái. Cái gì hương vị? Người được tàn lưu ở trong không khí xe máy khói xe. Hôn đàn, tập nhà của ta, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Nhảy vào bụi cỏ bên trong, cơ hồ bao phủ ở thảo, nhảy bắn tiếp tục đuổi theo. Lúc chặn vạng, Hắc Ám sắp buông xuống. Ở một mảnh tiểu thụ lâm trước bình thản nơi, Hai đội nhân mã đang ở giằng co. Trong đó một phương là một thân Quang Minh phục sức Quang Minh hội người tu hành cùng với thánh tổ chức thành viên. Một bên khác đây là một thân áo đen ám đường người tu hành cùng với An Đệ thần miếu người tu hành tổ hợp thành một đội, đang ở cùng Quang Minh hội cùng thánh tổ chức tạo thành đội ngũ giằng co. Hai bên dương cung bạc kiếm, tùy thời đều sẽ bạo xung đột. Quang Minh hội cùng thánh tổ chức một phương, Quang Minh hội sáu cá nhân, thánh tổ chức 5 người, tổng cộng là 1 người. Ma ám đường cùng An Đệ thần miếu một phương. Ám Đường là 7 người, An đệ thần miếu 3 người. ở nhân số mặt trên, Ám Đường đội ngũ lượt thua một bậc. Nhưng mà Quang Minh Hội một phương đội ngũ lại là không dám có bất luận cái gì đại ý. Mộ Di sơ mặt tâm trầm, chứng mắt An đệ thần miếu người tu hành, nói: các ngươi muốn cùng Ám Đường cùng nhau, cùng ta Quang Minh Hội đối nghịch. An đệ thần miếu tổ chức hoạt động địa vực vì ở Mẽ Di Cần cùng Lá Phương Quốc, chủ yếu hoạt động phạm vi là ở Lá Phương Quốc. Cứu này nguyên nhân, đó là ở ở Mẽ Di Cần gặp Quang Minh Hội trấn áp. Tình cảnh không tốt lắm. Mà ở Lá Phong Quốc, Đồng Dạng đã chịu Quang Minh Hội trên ép, bởi vậy cùng Quang Minh Hội quan hệ, tự nhiên không phải là hòa hợp. Ám Đường hoạt động phạm vi trải rộng toàn bộ Tây Phương, cùng An Đệ Thần Miếu ngầm có chút hợp tác, là tất nhiên sự tình, địch nhân của địch nhân là bằng hữu sao? Hai cái tổ chức chi gian cũng không có ích lợi thượng xung đột, mà có một cái cộng đồng đối thủ, lẫn nhau chi gian hợp tác, liền thuận lý thành trương. Mại cười gượng một tiếng, các ngươi Quang Minh Hội quá bá đạo nơi trốn chèn ép ta thần miếu, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cùng các ngươi quang minh hội hợp tác? Mori sơ mặt tâm trầm, an đệ thần miếu cùng ám đường mắt đi mày lại, quang minh hội tự nhiên là biết đến. bởi vậy, bọn họ đều được đến tổ chức cao tầng mệnh lệnh, có thể không cùng thiên vong sinh xung đột, tận lực tránh cho. quang minh hội cố nhiên hữu hảo tổ chức không ít, nhưng thiên vong thực lực quá cường, một khi cùng ám đường chờ đối địch tổ chức liên thủ, quang minh hội cũng khó có thể ứng phó sụn dưới. giờ phút này, hai bên giằng co. Xung đột tùy thời bạo. Chỉ là, suy xét đến ở đệ nhị không gian nội, một khi tùy tiện bạo xung đột, có khả năng gặp đến đệ nhị không gian nội tiềm tàng nguy hiểm uy hiếp. Quan trọng nhất một chút, ám đường một phương nhân số cố nhiên thiếu một cái, nhưng mà mài thực lực rất mạnh, mỏ dịt sở không có năm chắc có thể ngăn trở hắn, húng hồ ám đường ra hỏa, âm trầm vô cùng, thực lực không hảo đánh giá chắc. Vì cái nào, thực lực chỉ sợ cũng không kém gì chính mình. Trái lại quang minh hội một phương, có thể cùng mài đối kháng thế nhưng chỉ có hắn một người, mặc dù nhiều ra tới một người liên thủ đối phó ám đường vị giả lẫn nhau thắng bại cũng chỉ có năm thành dưới tình huống như vậy tự nhiên không dám tùy tiện động thủ thoái nhượng không cam lòng bởi vậy hai bên chừng mắt đối diện vẫn duy trì rằng có thái độ trận nơi xa truyền đến động cơ thanh âm phảng phất có một chiếc ô tô sửa tới theo thanh âm tiệm gần động cơ nổ vang tiếng động tựa hồ là xe máy xe máy ra tới thanh âm Cùng xe hơi nhỏ này đó ô tô thanh âm, là có không nhỏ khác nhau. giang có hai bên đều ngây ngẩn cả người. Nịm à, đệ nhị không gian nội sao có thể sẽ có xe máy đâu? Không có ai khai xe máy tiến vào A. Chẳng lẽ, đệ nhị không gian nội tồn tại dân bản xứ người, lại còn có mẹ nó triển khoa học kỹ thuật? Nếu thật là như thế, có thể hay không có đạn đạo A. Vạn nhất liền đạn hạt nhân đều phải, chính mình tiến vào những người này, chẳng phải là nguy hiểm. Như vậy một não bổ lên liên càng nghĩ càng sợ hãi, hai bên đều vứt bỏ thành kiến, tạm thời gác lại thù hận, đồng thời nhìn chằm chằm động cơ tiếng gầm rú truyền đến phương hướng, nắm chặt trong tay vũ khí, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. xe máy thanh âm càng ngày càng gần, liền phải từ trong rừng cây nhỏ ra tới. Chật, một chiếc mới tinh xe máy xuất hiện ở trước mắt, mà xe máy thượng người điều khiển, một con hùng. nịma, đây là cái gì hùng? đệ nhị không gian nội hùng nhân sao? dừng. tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Có chút khẩn trương, gắt gao mà nhìn chằm chằm xe máy thượng cái kia hùng nhân. Muốn hay không động thủ, đem đối phương xử lý. Vạn nhất, đối phương trở về lúc sau, triệu tập đồng bạn lại đây, chẳng phải là phải bị vây công. Mọi gì sở cùng mái do dự không chứng lên. Bởi vì sắc trời tối sầm xuống dưới, hứa dương khoảng cách hai đội người có khoảng cách nhất định, bởi vậy nhìn qua, nội nhận vì hắn là một con hùng. Rốt cuộc nơi này là đệ nhị không gian, cái gì cổ quái sinh linh đều có khả năng xuất hiện. Nhìn đến hứa dương trong ngay mắt, liền cho rằng là đệ nhị không gian nội sinh linh, hùng nhân. Mẹ nó, còn cưỡi xe máy. Nị mạ, đệ nhị không gian nội hùng nhân, đã trưng bày như vậy như bức khoa học kỹ thuật sao? Hay không, đã đuổi kịp địa cầu nền bước? Hứa dương thấy được quang minh hội cùng ám đường hai đội nhân mã, hai mắt sáng ngời, không dễ rằng à, ngày này người điều khiển xe máy, cũng không biết đi rồi rất xa, rốt cuộc gặp được tiến vào người. Chỉ là, đều không phải là thiên vong cung bảo cùng Quang Minh hội ở vào cạnh tranh quan hệ, có lúc trước gám ảnh phía sau màn độc thủ, Quang Minh hội đó là một trong số đó. Đương nhiên, nhất sinh động độc thủ là Á Ma hội. Ám Đường cùng An Đệ Thần Miếu, cùng Thiên Vong không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, hai bên vẫn duy trì nhất định quan hệ. Thánh tổ trước đâu, cùng Quang Minh hội quan hệ thân cận, tuy rằng trước mắt mà nói, không có cùng Thiên Vong đối địch động tác, bất quá ở Quang Minh hội liên tục du thuyết dưới, có nhất định khả năng cùng Thiên Vong quan hệ chuyển biến xấu. Và lại Hứa Dương từng đem thánh tổ chức mộ thành viên dọa nước tiểu, lẫn nhau xem như có chút khoảng cách. Bởi vậy, đang xem đến này hai đội nhân mã thời điểm, Hứa Dương nghĩ đến việc đầu tiên, đó là tìm cơ hội, hù dọa một chút này nhóm người. Trường 357, nô Đại Quân. Hứa Dương cưới xe máy, ở hai đội nhân mã cách đó không xa dừng lại, xe đầu một bên, băng mà mở ra đèn xe. Xe máy thượng đèn xe, ở mua sắm thời điểm, liền làm bộ xa quang đèn. Bởi vậy, ánh đèn tương đối chói mắt chợ ánh đèn chiếu sạ ở hai đội người trước mắt tức khắc liếc mắt một cái quang mang lấp lánh mọi người trong lòng đều là cả kinh cũng kít từng người tiến hành phòng ngự sợ đối phương chợt tập kích dầm dầm hứa dương cưỡi xe máy tiêu sái mà đi không biết vì sao mọi gì sở cùng mải đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi vừa rồi nhìn đến hùng nhân cưỡi xe máy tới gần một lòng đều cơ hồ nhảy bắn ra tới khẩn trương đến không được đặc biệt là đèn xe chiếu sạ mà đến mấy mắt càng là có loại mặc danh áp lực Tựa hồ biết chính mình đám người động thủ, liền sẽ xui xẻo. Mọi gì sở cùng mải nhìn nhau, lẫn nhau trong lòng có ăn ý. Người nhiều, luôn là tương đối có cảm giác an toàn. Bởi vậy, hai bên ăn ý, cũng không có đường ai nấy đi, mà là cùng nhau rời đi nơi đây, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Ở tiểu thụ lâm trước, lẫn nhau đều ăn mang theo mà đến lương khô, ăn ý cảnh giác bốn phía. Không có nhóm lửa, trong bóng đêm ngọn lửa quá loa mắt, rất xa khoảng cách liền có thể hiện. Mọ dịt sở cùng mải đám người tuy rằng ngăn ý liên hợp ở bên nhau, ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, chỉ là lẫn nhau chi gian, còn không có hoàn toàn tín nhiệm, bởi vậy như cũ âm thầm phòng bị đối phương. Trong bóng đêm, im lặng, thậm chí còn liền một con sâu tiếng kêu to đều không có. Ở như thế yên tĩnh không tiếng động hắc ám hoàn cảnh chung, người tâm lý sẽ đặc biệt mẫn cảm, một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến cho cảnh giác, thậm chí nghi thần nghi quỷ. Người tu hành, cũng là không ngoại lệ. Đặc biệt là tiến vào đệ nhị không gian nội, bực này tồn tại rất nhiều không biết không gian. Hứa Dương rời đi mỏ dịt sở cùng mái đội ngũ lúc sau, liền đem xe máy thu vào cản khôn Hà Nội, chờ đợi hát cám buông xuống. Tiến vào đệ nhị không gian lâu như vậy, rốt cuộc gặp được ngoại giới tiến vào người tu hành. Hơn nữa, trong đó một phương cùng thiên võng là cạnh tranh quan hệ. Như thế cơ hội tốt, há có thể không làm điểm cái gì đâu. Đến nỗi muốn hay không nhân cơ hội xử lý quang minh hội thành viên, Hứa Dương có chút do dự đều không phải là nhân từ nương tay, mà là suy xét tới rồi đệ nhị không gian nội cầu đầu nhân, nếu là tiến vào nhân loại số lượng quá ít, chỉ sợ đến lúc đó sẽ ngăn cản không được cầu đầu nhân tập kích. Đương nhiên, hứa dương chủ yếu suy xét chính là, quang minh hội người tu hành, tuy rằng cùng thiên vong tồn tại cạnh tranh, lại chung quy không có xé rách mặt, lẫn nhau còn không có chính diện thượng chân chính xung đột. Một khi gặp được cầu đầu nhân tập kích, nhưng thật ra có thể lẫn nhau liên thủ ứng phó, thậm chí còn có cơ hội, làm quang minh hội người tu hành làm phá h Nếu khả năng có giá trị lợi dụng, như vậy liền không vội mà đem người xử lý. Trong bóng đêm, hứa dương ăn mặc hùng trang phục, vô thanh vô tức tới gần mỏ dịt sở đám người sở tại. Không giết người, nhưng là có thể dọa người sao. Kinh hách giá trị tích góp đến còn chưa đủ nhiều. Như thế thu kinh hách giá trị cơ hội tốt, hứa dương sao lại bỏ qua. Mỏ dịt sở đám người độ cao cảnh giác, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, trong bóng đêm mặc dù cản trở tầm mắt, nhưng lấy bọn họ người tu hành nhạy bén mà nói có thể nhìn đến so với người bình thường xa hơn khoảng cách. Hứa Dương trong bóng đêm nhìn chăm chú mọ dịt sở đám người trong chốc lát, đem cẩu đầu nhân Thino một đám phóng ra, làm Thino tứ tán mà khai, từ bốn phương tám hướng đem mọ dịt sở đám người vây quanh ở bên trong. Hết thể an bài thỏa đáng lúc sau, Thino đại quân bước chỉnh tề nện bước, không nhanh không chậm mà hướng tới mọ dịt sở đám người vây quanh đi lên. "Đông, đông, đông." Mọ dịt sở bởi vì nhìn đến Hứa Dương, cối xe máy xuất hiện, Nghĩ lầm là đệ nhị không gian sinh linh hùng nhân, trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương sợ tao ngộ tập kích. Yên tĩnh trong bóng đêm, chợt vang lên chỉnh tề tiếng bước chân, đánh trong lòng, nhịn không được cả người nổi da gà, kinh hoàng cảm xúc, bắt đầu tràn ngập mở ra. Kinh H 660 666 666 Cái gì thanh âm? Hình như là tiếng bước chân. Không tốt, chúng ta giống như bị vây quanh. Kinh H 660 666 666 Mọ gì sở đám người dựa vào cùng nhau? Giờ phút này hoàn toàn buông xuống thù hận, bảo mệnh quan trọng A. Tiếng bước chân dày đặc, một chút mà tới gần lại đây. kia chỉnh tề tiếng bước chân, có thể nghe được ra tới, đây là một con nện bước chỉnh tề đội ngũ. Mồ hôi lạnh, bắt đầu xông ra. Nghe tiếng bước chân, địch nhân ít nhất thượng trăm cái. Như thế nhiều địch nhân, nếu là thực lực cũng không yếu, tuyệt đối nghiền áp bọn họ A. Kinh H 666-666 Làm sao bây giờ, phá vây. Mò gì sở thấp giọng hỏi nói chờ một chút, ít nhất muốn xem đến địch nhân bộ dáng a, mài hơi chút chấn định một chút. Ám đường người tu hành, trước sau một lời không, tựa hồ bọn họ không biết sợ hãi, không am hiểu lời nói. Nhưng mà hơi hơi run rẩy áo đen, chứng minh bọn họ nội tâm cũng không bình tĩnh. Ngao, quái gì mà âm trầm thanh âm truyền đến lại đây? Tiếp theo, trong tầm mắt xuất hiện từng đạo thân ảnh. Chờ đến thân ảnh tới gần, thấy được bộ mặt lúc sau, mọi gì sợ đám người mồ hôi lạnh nhịn không được đi xuống lưu. Bọn họ thế nhưng thấy được một đám, cẩu đầu nhân thân quái vật, cặp kia mắt chó tỉnh, theo tới gần, thế nhưng xuất lục quang. Khủng bố. Kinh hách 999999 -999. Đối mặt trợn xuất hiện cẩu đầu nhân thân quái vật, không sợ hai mới là lạ, đặc biệt là trong bóng đêm, kia quỷ dị mà âm trầm thanh âm phụ trợ hạ, không khí trở nên cực kỳ áp lực cùng khủng bố. Dầm. Mò gì sơ nuốt một ngụm nước bọn, cả người nổi lên quán mang, quang minh hội người tu hành, trên người đều sáng lên quán mang. Đem hắc ám chiếu sáng lên. Ở quang mang chiếu xuống, đầu chó quái vật thoạt nhìn, càng có vẻ giữ tận dòa người. Đặc biệt là, cặp mắt kia, ở quang mang chiếu dọi hạ, xuất lục sắc quang mang, có vẻ càng vì khủng bố. Hướng phương hướng nào phá vây? Mò gì sở thấp giọng hỏi nói. Cầu đầu nhân như thế nhiều, một khi vì vây kín đi lên, muốn thoát đi liền khó khăn thật mạnh. Cần thiết từ một chút đột phá, thoát đi vòng vây. Bởi vậy, thống nhất thoát đi phương hướng vị trí, cùng nhau lực đánh sâu vào. Mới càng có thể bảo đảm phá vây thành công. Dừng cây phương hướng. Mai trầm giọng nói. Tiến vào trong rừng cây mặt, có thể mượn dùng cây cối cách trở, trốn tránh cùng thoát đi, mà sợ bị vây quanh. Hảo. Mộ Di sợ lên tiếng. Nói tiếp, hiện tại, chúng ta cần thiết liên thủ, nếu ai sau lưng hạ độc thủ, đến lúc đó ai cũng vô pháp thoát đi. Yên tâm đi, chúng ta ám đường quang minh lối lạc. Ám đường lãnh lần đầu tiên mở miệng nói. Mọi người ở đây, chuẩn bị phá vây là lúc. Nguyên bản không nhanh không chậm tới gần lại đây cầu đầu nhân, đột nhiên mở ra giữ tợn mồm to, gầm rú vọt lại đây, độ phi thường cực nhanh. Mọi giơ đám người chấn động. Kinh hách 999999. Cầu đầu nhân thực lực, thế nhưng tất cả đều là nhị tinh cấp bậc. Hơn nữa hơn 100, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ a. Hướng, mọi người, nắm chặt vũ khí, đồng nhiên hướng tới rừng cây phương hướng phóng đi, muốn phá vây lao ra vòng đây. Nhưng mà, làm bọn hắn không thể tưởng được chính là Bọn họ vừa động, cầu đầu nhân thế nhưng quay đầu sau này chạy, chấp mắt liền biến mất ở trong đêm đen. Sao lại thế này? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu được cầu đầu nhân đến tuột cùng có ý tứ gì, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là hư trương thanh thế, vừa thấy đến bọn họ phản kích, liền sợ tới mức chạy thoát. Trường 358, ai kêu các ngươi sáng lên, sáng mù mắt chó. Cầu đầu nhân đột nhiên rút đi, biến mất ở trong bóng đêm, mọi gì sợ đám người trở tay không kịp, trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau. Muốn hay không tiếp tục đi tới, trốn vào trong rừng cây mặt. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn muốn hay không tiếp tục đi trong rừng cây. Không cần đi, cầu đầu nhân đều rút lui. Một đám người thương nghị trong chốc lát, quyết định tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Trải qua phía trước một phen lan lột, tất cả mọi người có điểm tinh thần mỏi mệt, muốn mị trong chốc lát nghỉ ngơi một chút. Liên vào lúc này, nghe được bốn phương tám hướng truyền đến là tà thanh âm, đều không phải là tiếng bước chân, tựa hồ là có thứ gì, trên mặt đất kéo hành vọng lại thanh âm Mọi người lập tức một cái giật mình, đứng lên nắm chặt vũ khí, cảnh giác bốn phía. Trong bóng đêm, trên mặt đất xuất hiện từng viên đầu chó. Ở quang minh hội người tu hành quang mang chiếu xuống, phát ra xanh mượt quang mang, gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Rầm. Một màn này, quá kinh khủng. Mọi người sợ đám người trong lòng ma mau. Kinh hách 666666666. Kia cẩu đầu là chuyện như thế nào? Không biết ta. Chẳng lẽ, một viên đầu cũng có thể hoạt động? Ở một đám người trong lòng run sợ chung, theo đầu chó tới gần, mới hơi chút tùng một hơi, mẹ nó, một đám cầu đầu nhân phụ phục trên mặt đất bò lại đây, khoảng cách xa hơn một chút, quang mang chiếu xạ không được đầy đủ, nghĩ lầm là một viên đầu ở hoạt động. Phá vây đi. Mò gì sợ cắn răng một cái nói. Mọi người, nắm chặt vũ khí vọt đi lên. Go go go. Ở một trận chó sủa trong tiếng, cầu đầu nhân một cái giật mình nhảy người lên tới, giống như phía trước giống nhau, xoay người liền chạy, biến mất trong bóng đêm. Tiếp tục, chúng ta đi trong rừng cây. Mai phất tay nói. Mọi người, hướng tới rừng cây chạy tới, mắt thấy liền phải tiến vào rừng cây. chợt, mò gì sờ la lên một tiếng, mau dừng lại. Sao? Mai một câu còn không có nói ra, liền nhìn đến rừng cây bên cạnh, một loạt cầu đầu nhân đứng thẳng, liệt khai miệng chó, lộ ra răng nanh, thế nhưng cười đến thực âm hiểm bộ ráng. Kinh hách 666-666. Một đám người đều luống cuống lên, quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện. Chính mình đám người đã bị vây quanh. Trong bóng đêm, một đám cẩu đầu nhân đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, nét môi cười đến quỷ dị mà âm hiểm. Tình cảnh này, mọi người trong lòng đều phát mau, khủng hoảng cảm xúc dần dần khuyết tán, lan tràn. Phá vây đi. Một cái an đệ thần miếu người tu hành, run run miệng nói. Như thế nào phá vây? Mọi người trong lòng, đều nảy lên tuyệt vọng cảm xúc. Hơn một trăm cầu đầu nhân A, hơn nữa mỗi một cái đều là nhị tinh cấp bậc, cũng đủ xử lý bọn họ. H Này đó cầu đầu nhân quái vật, cười đến như thế âm hiểm quỷ dị, làm không hảo thực lực so dự đoán càng cường. Ấm vang. Mặt đất chấn động, một đạo khổng lồ thân ảnh vọt lại đây. Ở cầu đầu nhân mặt sau, một cái cự xà ngâng lên cao cao đầu. Nhìn xuống bọn họ, trong miệng thốt ra tới, thế nhưng là từng đạo lôi điện. T. Mò gì sở đám người hít hà một hơi, chợt xuất hiện này cự xà, thực lực rất mạnh, mọi gì sở tự hỏi, đơn đả độc đấu chính mình đều không phải là cự xà đối thủ. Kinh hách 999-999. Tuyệt vọng. Cầu đầu nhân đại quân đã đủ để nghiền áp bọn họ, lại tới nữa một cái thật lớn quái xà, càng là đưa bọn họ sinh lộ đều cấp phá hỏng A. Trước mắt tình huống, chỉ có thể đủ đua một phen. Mộ dịt sở khẽ cắn môi, nói, đại gia liều mạng đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trong tay nắm một phen trường kiếm, lóng lánh quang mang trói mắt, đó là một kiện nhất tình quang hệ thần khí. Nghe đồn quang minh hội ở đệ nhị không gian nội, Đạt được quan hệ thần khí đúc phương pháp, từ quang minh hội người tu hành có được thần khí, phần lớn là quan hệ thuộc tính tình huống tới xem, nghe đồn hẳn là lạ thật. Có lẽ, chỉ là chịu giới hạn trong tài liệu duyên cớ, mới không có thể đại quy mô trang bị. Thiên võng viện nghiên cứu, trước mắt cũng đang ở nghiên cứu thần khí đúc phương pháp, nghe nói có nhất định nghiên cứu thành quả, chỉ là xác suất thành công còn tương đối thấp, hơn nữa tài liệu cũng có nhất định thiếu. Hứa dương ở cầu đầu nhân trong bộ lạc thu quát tới những cái đó khoáng vật, Hẳn là đó là có thể dùng để đúc thần khí tài liệu. Chỉ là, không có để ra nghi vấn ra linh vật quảng đến từ nơi nào. Hù dọa mò gì sờ đám người một đốn, hứa dương cũng không có như vậy thu tay lại, cố nhiên không tính toán đưa bọn họ xử lý, lưu trữ tới đối phó cầu đầu nhân. Chỉ là, mò gì sờ, mại cùng với ám đường vị kia thủ lĩnh, trong tay bọn họ thần khí, hứa dương là không nghĩ vùng tha. Đặc biệt là quang minh hội người tu hành, tuy rằng đều không phải là mỗi người trang bị thần khí, Bất quá trừ bỏ mò dịt sở ở ngoài, còn có mặt khác hai người trang bị quan hệ thần khí. Ở mò dịt sở đám người chuẩn bị liều chết phá vây thời điểm, một cái cầu đầu nhân ở hứa dương ý thức thao tác dưới, đạp bộ ra tới. Thino cùng chủ nhân, có một loại quỷ dị liên hệ, trừ bỏ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh ở ngoài, cũng có thể lợi dụng tế thi phù liên hệ, truyền đạt một loại ý niệm khống chế. Chỉ là vô pháp đồng thời khống chế nhiều Thino. Cầu đầu nhân ra tới lúc sau, mở ra miệng chó, mở miệng nói vương vũ khí có thể rời đi. Nói, cầu đầu nhân đại quân, còn nhường ra một cái thông đạo tới, tỏ vẻ buông vũ khí, liền có thể đi rồi. Cầu đầu nhân nói chính là bọn họ dân bản sứ ngữ, bởi vì vừa mới chết liền luyện chế thành thi nô, cũng không có mất đi nói chuyện năng lực. Mặc dù là xa lạ đầu chó ngữ, mọi gì sở đám người lại là có thể nghe hiểu được, tất cả mọi người sứng sốt một chút. Rõ ràng đối phương lời nói, phi thường chi xa lạ, vì sao chính mình rồi lại nghe hiểu được đâu. Loại cảm giác này, Phi thường chi quỷ dị, nghĩ đến đây là đệ nhị không gian, tồn tại vô số không xác định tính, tràn ngập thần kỳ không gian nội, cũng liền bình thường trở lại. Chúng ta buông vũ khí, thật sự có thể rời đi. Mài không quá tín nhiệm địa đạo. Vạn nhất đem vũ khí bông, đối phương đột nhiên trở mặt, mẹ nó, liền vũ khí đều không có, phá vây khả năng tính liền càng nhỏ. Đương nhiên, cầu đầu nhân minh xác tỏ vẻ, chỉ cần buông vũ khí, liền có thể rời đi. Mài đám người nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm ra quyết định. Liều chết một bác, phá vây thành công khả năng tính không cao. Nếu là buông vũ khí, lại tồn tại ổn định nhân tố, vạn nhất đối phương nhân cơ hội trở mặt, chẳng phải là muốn bi kịch. Ngươi, buông vũ khí rời đi. Ám đường thủ lĩnh, đột nhiên giống một cái ám đường người tu hành hạ lệnh nói. Hảo, tên kia ám đường người tu hành không có chân trở, lập tức đem vũ khí buông Ta buông vũ khí, có phải hay không có thể rời đi? Cầu đầu nhân nghiêng đầu ý bảo hắn có thể rời đi. Ám Đường người tu hành khẩn trương mà từng bước một đi vào cầu đầu nhân tránh ra trong thông đạo, làm tốt hứng đối tập kích tính toán. Thẳng đến hắn rời đi vòng đây, đều không có cầu đầu nhân hướng hắn ra tay. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người khác vừa thấy, đều gấp không chờ nổi muốn buông vũ khí rời đi. Từng bước từng bước tới. Cầu đầu nhân mở miệng nói: "Ám Đường thủ lĩnh dẫn đầu buông vũ khí rời đi." Mọi jitter sở cũng chạy nhanh buông vũ khí, chuẩn bị rời đi vòng đây. Rốt cuộc, thân ở vòng đây, tùy thời đều có khả năng vì vây sát, quá nguy hiểm. Nhưng mà, hắn mới vừa buông vũ khí, liền nghe được cầu đầu nhân nói, kia mấy cái sẽ sáng lên. Con chẳng những muốn đem vũ khí buông, còn muốn đem quần áo cho ta cởi. Đem quần áo đều cất thời. Mộ Dị Sở trợn tròn mắt. Vì cái gì? Hừ, ai kêu các ngươi sẽ sáng lên? Thôi kém sáng mù ta mắt chó. Phúc. Nị mạng, đây cũng là lý do. Mộ Dị Sở chờ Quang Minh hội người tu hành. Một ngụm lao huyết suýt nữa nhổ ra. Chương 359, mau dừng tay, là người một nhà. Người đây là lật lọng, muốn gạt chúng ta buông vũ khí, nhân cơ hội giết chúng ta. Mộ Dịch Sở phẫn nộ mà quát, cuống quýt nhặt lên vũ khí. Là các ngươi sáng lên, thương tổn chúng ta mắt chó, cho nên cần thiết cho các ngươi một chút trừng phạt. Cầu đầu nhân ngữ khí không hề dao động, không có bất luận cái gì tình cảm ở bên trong. Ngươi có thể lựa chọn phản kháng, đương nhiên, kết cục chỉ có đường chết một cái. Cậu đầu nhân nói xong, nhìn về phía mải chờ còn thừa ám đường, an đệ thần miếu cùng thánh tổ chức thành viên. Các ngươi, muốn cùng sáng lên ra hỏa, cùng nhau trôn cùng sao? Không, không, vị này cẩu tiên sinh, chúng ta cùng hắn không thân. Mải chạy nhanh lắc đầu phủ nhận. Lúc này, khẳng định là chết đạo hữu bất tử bần đạo, chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Nếu không thân, vậy buông vũ khí rời đi. Tốt, tốt. Mải chạy nhanh buông vũ khí rời đi. Giữ lại ám đường. An đệ thần miếu cùng thánh tổ chức thành viên, nhìn đến bông vũ khí rời đi đồng bạn, cũng không có lọt vào tập kích, tức khắc sôi nổi bông vũ khí, chạy nhanh rời đi vòng đây. Cuối cùng, chỉ còn lại có quang minh hội người tu hành, há hốc mồm mà đứng ở vòng đây nội. Làm sao bây giờ? Mọi gì sở thực tuyệt vọng A, hắn cũng không biết làm sao bây giờ A. Bằng bọn họ vài người, không có một chút phá vây đi ra ngoài cơ hội A. Sáng lên ra hỏa, suy xét rõ ràng sao, là lựa chọn tử vong. Vẫn là lựa chọn quang thân mình rời đi. Cầu đầu nhân nhìn về phía mỏ dịt sờ mấy người. Mỏ dịt sờ mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trong đó một cái người tu hành khiêng không được cắp lực. Ta thoát, ta thoát. Vừa nói, một bên rơi lệ đầy mặt, nội tâm cực độ hẳng mất. Nị mạ, về sau đều không tiến vào đệ nhị không gian, quá mẹ nó nguy hiểm. Tay chân lênh lẹ cầm quần áo cởi xuống dưới, vũ khí ném tới trên mặt đất, quang thân mình đứng ở nơi đó. Ngươi, có thể đi rồi thiên thiêng người tu hành như hoạch đại xá cũng quyết rời đi vòng đây ta cũng thoát ta cũng thoát dư lại người vừa thấy đồng bạn cởi quần áo quang thân mình sau khi rời khỏi cũng không có lọt vào tập kích sôi nổi cởi quần áo quang thân mình thoát đi vòng đây cuối cùng chỉ còn lại có mọt gì sở há hốc mồm mà đứng ở nơi đó ngươi lựa chọn tử vong sao nhìn đến sở hữu cẩu đầu nhân ánh mắt đều nhìn lại đây miệng chó liếc hai lộ ra đáng khinh mà lại âm trầm tươi cười tức khắc một cái run run ta, ta thoát. mọi diệt sở phảng phất đã chịu lớn lao sỉ nhục giống nhau, cơ hồ nước mắt chảy xuống. cuối cùng, mọi diệt sở quang thân mình rời đi. chờ đến tất cả mọi người trốn vào trong bóng đêm, hứa dương lúc này mới xuất hiện, đem mọi diệt sở đám người vật phẩm, tất cả đều thu lên. chân quý nhất, tự nhiên là kia vài món thần khí. thi nô đại quân tất cả đều thu lên, ẩn vào trong bóng tối, tiếp tục hướng tới thần sơn phương hướng xuất phát. mọi diệt sở chờ quang minh hội người tu hành hội hợp ở bên nhau. Không dám phát ra một chút quán mang, thật sự là quang thân mình, nếu là sáng lên nói, trong bóng đêm đều có thể đủ thấy được rõ ràng. Trên người mang theo tất cả đồ vật cũng chưa, liền quần áo đều không có, tình cảnh có chút thê thảm. Mãi đám người ít nhất còn có quần áo mặc ở trên người, nhưng mà bọn họ liền một kiện quần áo đều không có. Mộ di sở, làm sao bây giờ? Mộ di sở cắn răng, nói, đuổi theo ám đường hôn đản, đem bọn họ quần áo cấp bái xuống dưới. Vì nay chi kế chỉ có đoạn quần áo xuyên một cái lộ có thể đi, nhưng là bọn họ không biết đi nơi nào a. Quang Minh hội người tu hành thực chứng đau, tìm lá cây đi. Thừa dịp buổi tối, bệnh một kiện lá cây quần áo che đậy một chút. Mộ Dị sợ nhụt chí mà vẫy vẫy tay nói, rời xa cầu đầu nhân nơi vị trí, hướng tới trong rừng cây sờ soạng, chuẩn bị trích chút lá cây bệnh quần áo che đậy một chút thân mình. Tiến vào rừng cây lúc sau, Mộ Dị sợ đám người tìm một ít tương đối to rộng lá cây, lột mấy cái vỏ cây xoa thành dây thừng. Đem lá cây sâu lên tới trỏng lên trên eo. Có lá cây che đậy riêng tư bộ vị, ít nhất sẽ không hoàn toàn quang thân mình bại lộ ở trong không khí. Chờ gặp được mặt khác tiến vào người tu hành, có thể ra tay đoạt một hai kiện, hoặc là làm đối phương bố thí một kiện dự phòng quần áo. Đêm tối qua đi, hứa dương lại lần nữa cưới xe máy lên đường, ăn mặc hùng trang phục, ai cũng không biết hắn là ai. Mà mỏ dịt sờ mấy người, trên đầu mang lá cây bệnh mũ, trên người cùng trên eo, cuốn lấy lá cây bệnh quần áo, thoạt nhìn phảng phất người nguyên thủy ở đệ nhị không gian nội giống người nguyên thủy giống nhau hành tẩu ở trong rừng cây là rất nguy hiểm một việc tiến vào đệ nhị không gian người tu hành gặp được không gian nội dân bản xứ ra tay cũng sẽ không lưu tình cho nên mọi gì sơ mấy người ở trong rừng cây hành tẩu thời điểm gặp một chi đội ngũ cho nên bi kịch chi đội ngũ này là vài cái tổ chức tạo thành quang minh hội thánh tổ chức an đệ thần miếu maya cùng bà la môn cùng với mấy cái tổ chức nhỏ thành viên một hàng mười mấy người Giờ phút này chính thật cẩn thận mà ở trong rừng cây đi qua, trong tay nắm chặt vũ khí, mỗi người trên người quần áo, đều có chút rách nát. Thậm chí còn, có hai người bị một ít thương. Chi đội ngũ này lúc ban đầu, đều không phải là cùng nhau, mà là tao ngộ cầu đầu nhân tập kích lúc sau, mới liên hợp ở bên nhau, ứng phó không gian nội cầu đầu nhân dân bản xứ. Kêu một hồi chiến đấu, có thể nói kịch liệt vô cùng, có đồng bạn ở cầu đầu nhân tập kích hạ ném mạng nhỏ. Giờ phút này bọn họ chính khẩn trương mà phòng bị cầu đầu nhân, sợ lại lần nữa gặp được không gian nội dân bản xứ sinh linh. Chật. ở rừng cây bên trong, bọn họ nhìn đến mấy cái ăn mặc lá cây thân ảnh, hơn nữa có thể xác định những cái đó người nguyên thủy thực lực không yếu. mọi người lập tức ngồi sồn xuống, xuống, nhìn nhau liếc mắt một cái, đánh mấy cái thủ thế, nhìn trộn một chút bốn phía. trong rừng cây chỉ có kia mấy cái người nguyên thủy, mà bọn họ nhân số thượng chiếm ưu, hoàn toàn có thể ra tay đem người nguyên thủy xử lý. kết quả là Mò dịt sờ mấy người bi kịch. Nhìn đến một đám người xuất hiện thời điểm, hưng phấn mà đang muốn chào hỏi đâu, đặc biệt là thấy được quang minh hội chung người quen. Nhưng mà, kế tiếp nên đón bọn họ, tất cả đều là một vòng hung manh công kích. Đột nhiên không kịp phòng người A. nháy mắt liền có ba cái xui xẻo trứng, ở công kích chung vứt bỏ mạng nhỏ. Mò dịt sờ thực lực so cường đại, hơn nữa phản ứng nhanh chóng, cũng quyết khởi động một cái quang minh vòng bảo hộ. Một bên hô to lên. Dương tay, mau dừng tay, là người một nhà. Ta là quang minh hội Mọ dịt Sợ A. Trong đội ngũ quang minh hội người tu hành, tức khắc ốc. Cũng quýt kêu lên, dừng tay, mau dừng tay. Chờ đến tất cả mọi người dừng tay, tiến lên vừa thấy, mẹ nó, thật đúng là người một nhà. Chứ bỏ Mọ dịt Sợ không đã chịu nghiêm trọng thương ở ngoài, có ba người không kịp phòng ngự, thi thể đều đã biến thành vài khối, thật là mẹ nó thảm A. Mà dư lại hai người, cả người vết thương chống chất, ném nửa cái mạng. Một hàng sáu cá nhân, nháy mắt tổn thất một nử Trong đội ngũ người tức khắc xấu hổ, niệm A, nộ sát quang minh hội người tu hành A. Mà trong đội ngũ quang minh hội người tu hành, càng làm một bước, như thế nào cũng không thể tưởng được. Một vòng hung mãnh công kích, thế nhưng đem chính mình quang minh hội đồng bạn cấp xử lý ba cái. mọi gì sở thở hồn hện, vẻ mặt mồ hôi lạnh, mẹ nó, thiếu chút nữa nhi liền treo A. Bi kịch chính là, chính mình đồng bạn treo 3 cái. Phẫn nộ đến trừng mắt trong đội ngũ quang minh hội người tu hành, vì cái gì tập kích chúng ta. chương chọc giận hết ra còn muốn chạy trong đội ngũ cái khác tổ chức thành viên vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía trong đội ngũ quang minh hội đồng bạn ý bảo đối phương giải thích giải thích rốt cuộc này hiểu lầm không phải một người phạm phải mà là tập thể phạm phải đặc biệt là quang minh hội người tu hành cảm thấy chính mình tổ chức nhú bước chính mình cũng thực nhú bước ở trong đội ngũ thích làm người nắm quyền vừa rồi muốn tập kích mỏ gì sở đám người thời điểm liền số bọn họ nhất tích cực công kích cũng là nhất đột nhiên đây là một cái hiểu lầm Mọ di sơ ngửa mặt lên trời thở dài, mẹ nó, đều là cầu đầu nhân Sai A. Nị mạ, liền không nên dùng lá cây che đậy thân thể. Đồng bạn không có chết ở cầu đầu nhân trên tay, ngược lại chết ở người một nhà trên tay, quả thực là bi kịch. Còn có mặt khác hai cái đồng bạn bị thương không nhẹ. Cũng may, trong đội ngũ có dự phòng dự vật, huống hồ người tu hành sinh mệnh lực cường đại vô cùng, khôi phục lại cũng không khó. Mọ di sơ rốt cuộc mặc vào quần áo, đi theo ở trong đội ngũ. Hứa dương cưới xe máy. Một đường đi trước, trên đường thế nhưng không còn có gặp được tiến vào người tu hành, Thiên Vong cùng bảo, càng là một cái đều không có gặp được. Trận, phía trước mặc ở đánh nhau thanh âm. Từ xa nhìn lại, có hai đội người đang ở chém giết giữa. Chiến đấu hai bên là Quang Minh Hội, kỵ sĩ đoàn cùng ám đường cùng một cái khác tổ chức nhỏ thành viên chi gian chiến đấu. Lẫn nhau thực lực gần, đánh đến khó phân thắng bại. Ở kịch liệt chiến đấu giữa, trận truyền đến một trận động cơ tiếng gầm rú. Tất cả mọi người trong lòng ngẩn ra. Cung quýt tạm thời dừng tay. Lúc này, nhìn đến một con võng hồng hùng cưỡi xe máy đi ngang qua, một đám người trợn mắt há hốc mồm ở trong gió hỗn độn. Nị mạ, đây là cái gì thao tác? Ban ngày ban mặt, bọn họ tự nhiên sẽ không nghĩ lầm là hùng nhân, mà là nhìn ra được tới, đó là ăn mặc một kiện hùng trang phục. Nhưng, tựa hồ không có người cưỡi xe máy vào đi. Nhìn xe máy tiêu sái đi xa, một đám người hai mặt nhìn nhau, do dự mà còn muốn hay không tiếp tục đánh tiếp, tìm kiếm bảo vật quan trọng. Lần này buông tha các ngươi ám đường. Quang minh hội người tu hành hừ lạnh nói. a ai buông tha ai đều không nhất định đâu. Ngươi là muốn tìm cái chết sao. Là lại như thế nào, tới giết ta a Sau đó, hai bên đỏ mắt, tiếp tục động thủ. Quang minh hội người tu hành, cả người toát ra quang mang chói mắt. Vì một người, cầm trong tay quang minh thần khí, một đạo chói mắt quang minh phóng lên cao. Chết! Quang mang chói mắt, thẳng chảm mà xuống. Sáng mù mắt, sáng mù mắt, vương bắt đạn tìm chết. Một đạo thanh âm ở quang mang bên trong vang lên. Thanh âm đến từ trên mặt đất, ngay sau đó trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, thế nhưng quang mang chói mắt hút đi vào. Một con màu xanh biết quốc chính ngồi xổm trên mặt đất, mở ra miệng rộng, cái kia hắc động đó là nó miệng rộng. Chuẩn bị động thủ hai bên, lại lần nữa ngừng lại. Nhìn về phía kia chỉ quốc ánh mắt đều không giống nhau, bảo Bối A giới hết thực phẫn nộ, nuốt quang mang lúc sau, nhảy bắn lên, nổi giận mắng, cái nào vương bắt đản đánh lên ta? Đây là của ta. Quang Minh hội người tu hành dẫn đầu bước ra một bước, hướng tới cóc tiến lên. Một con có thể nói cóc, hơn nữa có thể đem công kích cắn ướt. Thực lực không yếu thức tỉnh thú, bảo bối a, tiến vào đệ nhị không gian tới này, lần đầu tiên gặp được thức tỉnh sinh linh. Ai gặp thì có phần. Ám đường người tu hành nơi nào sẽ tương làm, nháy mắt liền ra tay, ngăn cản Quang Minh hội người tu hành. Sau đó, hai đội nhân mã lại lần nữa chiến đấu lên. Rơi hết phẫn nộ rồi. Một đám đều cảm thấy hết ra dễ khi dễ đúng không? nào đó hỗn đảng tập chính mình ra hiện tại này mấy cái hỗn đảng thế nhưng muốn chào chính mình đều cho ta đi tìm chết giới hết thực phẫn nộ thân hình nháy mắt trướng đại biến thành một con cao lớn 5 mét cự hết đánh nhau hai bên nháy mắt dừng tay cái chán mồ hôi lạnh sông ra giới hết nắm tay lớn nhỏ thời điểm bọn họ không để bụng mặc dù là thức tỉnh sinh linh thực lực cường không đến chạy đi đâu mà như thế thật lớn giới hết cảm giác gáp bách quá cường hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó Đã đến ván sát da. Chạy mau. Nhanh chân liền trốn. Chạy, chọc giận ngươi hết ra còn muốn chạy. Giới Hết mở ra mồm to, phảng phất một cái vô tận hấp động, một cổ cường đại hấp lực thổi quét mà ra. Đao tẩu người, chút nào chống cự chi lực đều không có, thân hình bay ngược, sôi nổi lọt vào giới Hết mồm to bên trong. Đem người nuốt lúc sau, giới Hết thân hình khôi phục nắm tay lớn nhỏ, tiếp tục nhảy bắn hướng tới Hứa Dương rời đi phương hướng đuổi theo. Hứa Dương cũng không biết, phía sau có một con khủng bố cấp ở đuổi theo hắn. Phía trước xuất hiện liên miên tiểu ngọn núi, xe máy vô pháp cưỡi. Bởi vậy, đem xe máy thu lên, hùng trang phục cũng cởi. Phong ngự áo giáp như cũ mặc ở trên người, ở cảm ứng phạm vi đã chịu áp xúc dưới tình huống, hắn không dám có chút đại ý. Trong tay cầm lôi điện truy, tiến vào núi rừng bên trong, một bên cảm ứng khả năng xuất hiện linh vật, một bên cảnh giác cất giấu nguy hiểm. Núi rừng xuất hiện linh vật tỷ lệ, so ở bình thản địa phương muốn cao đến nhiều. Hứa Dương dọc theo đường đi hiện vài cây dược loại linh vật cùng với mấy cái linh khí quả chỉ là cấp bậc đều không cao đột nhiên nghe được phía trước truyền đến rồn dập thanh âm nói thế nhưng là nhận nữ Hứa Dương ánh mắt chấn lóe gặp được gạ mặt hội người nếu gặp gỡ, Hứa Dương tự nhiên không có lưu thủ tính toán cùng ám mặt hội thù hận một cái sọn có thể hạ tử thủ tuyệt đối không lưu tình thanh âm hướng bên trái đi xa Tựa Hồ Phi thường dáng vẻ lo lắng Hứa Dương thân hình vừa động đuổi theo phong hệ năng lực thêm vào ở trên người độ trợ tăng mau hơn nữa một đường đi vội cơ hồ không có thanh âm truyền ra tới rất xa thấy được ba gã a ma hội thành viên phi thường nôn nóng bung đảo mà trong đó hai người trên lưng con hai cái đại bao kia hai cái đại bao đều không phải là là ngoại giới tiến vào là lúc con ba lô mà là hai cái thổ hoàng sắc đại bao loại này đại bao hứa dương ở cầu đầu nhân bộ lạc gặp qua hay là a ma hội cướp sạch một cái cầu đầu nhân bộ lạc ba gã a ma hội thành viên bên trong hứa dương thấy được một cái người quen Một thôn đại khuyển. Lương trọng. Một trận chó sủa thanh từ phía sau truyền đến, hứa dương quay đầu lại nhìn lại, mơ hồ nhìn đến một đám cầu đầu nhân, đang theo ạ mạt hội thành viên đuổi theo. Hứa dương túi xuống thân thể, mượn dùng cỏ dại che đậy thân hình, đồng thời thao tác không khí, đem chính mình hơi thở phong bế trụ, không khuyết tán đi ra ngoài, sợ bị cầu đầu nhân hiện. Cầu đầu nhân trong tay cầm vũ khí, trong đó không ít thế nhưng thuộc về thần khí. Nhân số có ba mươi mấy người, một bên lưng Hướng tới một thôn đại khuyển ba người đuổi theo. Có lẽ là thói quen, nôn nóng cùng phẫn nộ thời điểm, cậu đầu nhân liền sẽ giống cậu giống nhau lưng trong phệ tê ơ. Một thôn đại khuyển ba người bay nhanh chạy trốn, đi tới một cái vách núi bên cạnh. Công đại bao hai người, thế nhưng bắt lấy dây thừng trượt đi xuống, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Một thôn đại khuyển bô bô công đạo vài câu, bởi vì không hiểu nhật ngữ, hứa dương cũng không biết hắn nói chút cái gì. Tiếp theo, liền ở trên người móc ra một cái túi, bắt một phen màu trắng bột phấn. Hướng chính mình trên người sái một chút, liền hướng tới một cái khác phương hướng thoát đi. Dẫn dắt rời đi cậu đầu nhân. Hứa dương tránh ở vách núi bên cạnh trong bụi cỏ, nhìn một thôn đại khuyển bay nhanh thoát đi, mà cậu đầu nhân quả nhiên hướng tới hắn thoát đi phương hướng đuổi theo qua đi. Chờ đến cậu đầu nhân thanh âm biến mất, qua một hồi lâu, vách núi phía dưới bỏ lên tới hai người. Trường 361, ta là người gì cả cha. Có hai cái đại bao à mạt hội thành viên, bỏ lên trên vách núi lúc sau, liền ngồi dưới đất, thở hổn hển. Vẻ mặt mệt muốn chết rồi bộ dáng. Bô Bô nói chuyện với nhau vài câu, không biết đang nói chút cái gì. Tiếp theo, trong đó một người, đem sau lưng đại bao bắt được trước người, mở ra một cái khẩu tử. Phi thường hưng phấn mà Bô Bô nói vài câu. Hứa Dương nhìn đến đại trong bao đồ vật lúc sau, hưng phấn không thôi, kia thế nhưng là một khối xích hồng sắc, tựa như ngọn lửa giống nhau linh vật khoáng thạch. Hơn nữa, như thế gần ngôi dưới, Hứa Dương cảm ứng được linh vật khoáng thạch phát ra năng lượng dao động. Tam tinh trở lên linh vật cấp bậc Bảo bối A. Một khắc danh ả mạt hội thành viên, cũng đem đại bao bắt được trước người, mở ra một cái khẩu tử, dối tay sờ soạn một phen bên trong đồ vật, hương phấn mắt nhỏ đều mị thành một cái phủng. Kia cũng là khối linh vật khoáng thạch, hơn nữa là màu trắng, hứa dương có thể cảm ứng được trong đó ẩn chứa một kia sắc bén chi khí. Hơn nữa, này khối linh vật cấp bậc, ít nhất tứ tinh cấp bậc. Hai khối như thế thật lớn linh vật khoáng thạch, khó trách một thôn đại khuyển ba người sẽ mạo này nguy hiểm, từ cầu đầu nhân trong tay cướp đoạt lại đây. Linh quang là đúc thần khí tài liệu, cấp bậc càng cao, đúc thần khí cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn. Nói chung, ở rèn vũ khí là lúc tăng thêm nhập một chút linh quang tài liệu, hoặc là đặc thù kim loại, có khả năng đúc ra một kiện thần khí tới. Căn cứ Thiên Võng viện nghiên cứu nghiên cứu, một kiện vũ khí, nếu là toàn bộ lấy nhất tinh linh quang vì tài liệu rèn, không tăng thêm cái khác kim thiết linh tinh kim loại, chỉ cần rèn kỹ thuật quá quan, liền có thể chế tạo ra một kiện nhị tinh cấp bậc thần khí. Không sai. Chỉ cần linh quạng tài liệu cũng đủ, rèn kỹ thuật quá quan, là nhưng rèn ra cao cùng tài liệu một cấp bậc thần khí. Đương nhiên, linh quạng cũng là phân rất nhiều loại, có chút linh quạng tài liệu, cần thiết cùng với nó kim loại phối hợp rèn mới có thể đủ trở thành thần khí. Mà có chút linh quạng, có thể trực tiếp rèn trở thành thần khí, không cần tăng thêm bất luận cái gì cái khác kim loại. Trước mắt hai khối linh quạng đều không nhỏ, ở không tăng thêm bất luận cái gì cái khác tài liệu dưới tình huống, bất luận cái gì một khối linh quạng ít nhất đều có thể đủ rèn ra 6-7 kiện thần khí tới, mà nếu là tăng thêm tiến vào cái khác kim loại, rèn số lượng sẽ càng cao. Đặc biệt là kia khối màu trắng linh quạng, chỉ cần rèn thành công, có nhất định tỷ lệ, có thể rèn ra ngũ tinh cấp bậc thần khí. Bà bối a, này đó đẳng cấp cao linh quạng, bất luận cái gì một tổ chức đều thiếu, mà thiên vong gia đại nghiệp đại càng là thiếu. Bởi vậy nhìn đến hai khối linh quạng thời điểm, hứa dương cơ hội chảy ra nước miếng tới, cần thiết đoạt lấy tới a, này đó bà bối hẳn là thuộc về thiên vong sở hữu. Cho nên, hứa dương độc thủ. Tam bộ nhuễn độc tố tràn ngập qua đi, hai gã ám mạt hội thành viên, đang ở thở dốc đâu, không hề phòng bị dưới, tự nhiên đem tam bộ nhuễn độc tố hút đi vào. Chật chi gian, liền phát hiện chính mình cả người mềm nũn. Sao lại thế này, ta như thế nào cảm giác toàn thân vô lực? Ta cũng là A, có thể là tiêu hao quá lớn, sau khi xuất hiện di chứng. Hai gã ám mạt hội thành viên liền nói chuyện sức lực đều sắp đã không có. Trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Hứa dương đi ra. Hai vị hảo A. Nhìn đến hứa dương trong ngáy mắt, hai gã a mặt hội thành viên tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Là ngươi. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Hai người sẽ không nói hoa hạ ngữ, bởi vậy nói chính là tiếng Anh. Không có làm cái gì A, chính là sợ các ngươi chạy trốn quá nhanh quăng ngã. Hứa dương cười ha hả lấy tiếng Anh trả lời. Từng bước một đi tới, trên người vụt ra lưỡng đạo lôi điện, chui vào hai người trong cơ thể thứ lạp ạ mặt hội hai gã thành viên tức khắc cả người run rẩy nộ khí trị 999999 Đê tiện thế nhưng an toàn chúng ta là nam nhân công bằng quyết đấu hứa dương khinh thường hai người liếc mắt một cái ai mẹ nó muốn cùng các người công bằng quyết đấu đầu óc có bệnh mới có thể cùng địch nhân công bằng quyết đấu rồi tay vô vô hai khối linh quạng cười ha hả nói đa tạ nhị vị hậu lễ Dương tay mau dừng tay đây chính là chúng ta đồ vật Đây là ta ả mạc hội. Ngượng ngùng, hiện tại là chúng ta thiên võng. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Đem hai khối Linh Quảng thu lên. Ả mạc hội thành viên trợt nhìn đến Linh Quảng biến mất, tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp theo đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Không gian trang bị. Nha, rất có kiến thức sao. Hứa Dương nheo lại đôi mắt. Đồ vật ngươi đã thu đi rồi, có thể thả chúng ta đi. Phóng. Khẳng định sẽ tha các ngươi, bất quá trước đó, yêu cầu trả lời một chút ta một ít vấn đề Hứa Dương cười đến rất hòa thuận, ở hai người trước mặt ngồi sồm xuống dưới. Rồi tay, vũ vội trong đó một người gương mặt, bực này vũ nhục tính động tác, lệnh đối với phương nộ mục mà trường. Nộ khí trị 999-999. Nói một câu các ngươi ạ mạt hội tin tức, tỉ như có hay không cái gì không gian trang bị a, hay không có nhằm vào chúng ta thiên vong kế hoạch linh tinh. Không có. Đừng trả lời đến như vậy rất khóa sao, đã từng có cái nhị hóa, cũng là trả lời rất kiên quyết, kết quả hắn thi thể đều biến thành hôi. Hứa Dương không có chút nào sinh khí, khảo vấn địch nhân, hắn chính là thừa cam hiểu, lấy ra một cây đồng ti tới, điện hoa lượn lờ, cười tủm tỉm nói: các ngươi là chính mình thành thật trả lời đâu? Vẫn là ta dùng điểm thủ đoạn, ta đại nước nhật võ đạo tinh thần, mỗi bụng đều không sợ, gì sợ nghiêm hình trà tấn? Hai gã ảm mạt hội thành viên ngạnh cổ, thiết cốt tranh tranh bộ dáng. Vậy là tốt rồi, có cốt khí liền hảo a, ta liền thưởng thức loại này có cốt khí người. Nói, đem đồng ti xuyên tiến trong đó một người quần đồng tim một mặt hướng tới đối phương bụng nhỏ hạ đuổi đi. ngươi ngươi muốn làm gì? điện chim nhỏ a. điện điện chim nhỏ. ngươi ngươi dừng tay. đối phương cả người một cái run run. yên tâm đi, sẽ không lập tức điện thủ, ta sẽ khống chế điện lưu, chậm rãi điện thủ. toàn bộ quá trình hẳn là có thể liên tục hơn 10 phút. ở hứa dương ác ma thanh niệm dưới đối phương mồ hôi lạnh hứa ra. đột nhiên cảm giác một cây đồng ti để ở chim nhỏ thượng sắc mặt nháy mắt tái nhợt. huynh đệ có chuyện hảo hảo nói a không cần xúc động Túng. quá dọa người không túng không được a đừng nóng vội trả lời ngươi chưa hưởng thụ một chút cảm giác lại cho ta đáp án hay không hảo hảo nói chuyện Hứa Dương nít môi cười đến tựa như ác ma điện hoa long lánh tiêu thảm thiết tiếng động vang lên mười phút sau Hứa Dương đạt được chính mình muốn hết thẻ tin tức vì bảo đảm hai người theo như lời là thật cấp hai người xâm nhập không chế thần trí độc tố bảo đảm hai người lời nói không giả Hai cụ cháy đen thi thể xuất hiện ở trên vách núi. Mục thôn đại khuyển đã trở lại. Hứa dương ở này trở về phía trước, đem thi thể ném xuống vách núi, mà hắn cũng tránh ở vách núi trên vách một khối sông ra hòn đá thượng. Hắn đại di mụ, ta đã trở về. Mục thôn đại khuyển đi vào trên vách núi kêu lên. Đại di mụ, kia hai cái nhị hóa, không có một cái là nữ A. Hứa dương trầm ngâm một chút, ta là ngươi gì cả cha. Đại, gì, cha. Mục thôn đại khuyển mộng bước một chút. Lỗ thai tiếng vọng kia một câu ta là ngươi gì cả cha. Chợt nhớ tới, mẹ nó, đây là hoa hạ ngư a. Lập tức sắc mặt biến đổi, ai, lan ra đây cho ta. Trong tay nắm chặt tòa đao. Chương 362, tám điệp chạm VS lôi đào chạm. Hứa Dương nhảy ra tới, cười ha hả mà chào hỏi nói, Mục thôn đại khuyển huynh, đã lâu không thấy a. Mục thôn đại khuyển vừa thấy là Hứa Dương, sắc mặt cũng biến, nhịn không được lui về phía sau một bước, vẻ cảnh giác mười phần. Hứa Dương quân Ngươi vì sao sẽ tại đây? Ngươi có tam cấp sao? Ta này không phải bởi vì mắc tiểu, chạy đến nơi đây tới đi tiểu sao? Ai biết có hai cái nhị hóa, thế nhưng công kích ta, quá buồn cười, ta một không cẩn thận, liền đem người điện thành thăng cốc. Hứa dương từng bước một hướng tới một thôn đại khuyển đi tới. Một thôn đại khuyển hít sâu một hơi, thả bất luận hứa dương đến tuột cùng là như thế nào xuất hiện tại đây, mặc dù thật sự như hắn lời nói, là bởi vì vừa khéo chạy tới đi tiểu, lọt vào chính mình hai cái đồng bạn tập kích, mới ra tay đem người giết. Có một chút lại là có thể xác định, hai khối linh quảng hẳn là rơi vào rồi hứa dương trong tay. Rất có khả năng, liên dấu ở vách núi trên vách kia khối sông ra hòn đá thượng, lúc này hứa dương tất nhiên nghĩ, đem chính mình giết diệt khẩu. Vì dẫn dắt rời đi cầu đầu nhân, một thôn đại khuyển tiêu hao pha đại, một thân thực lực chỉ có đỉnh khi 6 thành tà hưu, đối mặt hứa dương không có bất luận cái gì một kia phần thắng. Mặc dù là đỉnh thời kỳ, có thể chiến thắng hứa dương tỷ lệ đều không đủ 10%, huống chi hiện giờ tiêu hao quá lớn trốn. Cần thiết trốn. Mục thôn đại quyển chợt một đao chém ra. Sắc bén đao mang trực tiếp trên mặt đất cắt ra một đao cái khe, trên vách núi tiểu thụ cỏ dại, toàn ở đao mang bên trong vỡ vụn. Một đao chém ra, Mục thôn đại quyển thân hình lui về phía sau, xoay người liền muốn thoát đi. Hứa Dương nhìn sắc bén đao mang phách trả mà đến, dưới chân nện bước không ngừng, lôi quang chợt gian hội tụ trong người trước, ngưng tụ thành một phen lôi quang chi nhận. Giơ tay, lôi đao bay vút, của mãnh, sắc bén, bá đạo lôi đao chạm ầm ầm chém núm ra, lôi quang chiếu dội vách núi, vẻ gãy nghiền nát đem một thôn đại khuyển đao mang phá hủy, tiếng sấm trong tiếng hướng tới một thôn đại khuyển chém tới, lôi đao nơi đi qua, cỏ cây hóa thành cho tàn, trên mặt đất bùn đất cùng nhang thạch cũng nháy mắt cháy đen, bị tạo một tầng. đang chuẩn bị thoát đi một thôn đại khuyển sắc mặt cũng biến, Hứa Dương ra tay quá sắc bén, lôi đao hung mãnh, căn bản không cho hắn thoát đi cơ hội. Đôi tay nắm chặt đo đao, quần áo cô lấy, cả người năng lượng vận chuyển tới cực hạn. A nha. Gầm lên giận dữ, huy đao chém ra, một đao tiếp theo một đao, trước một đao đao mang lưới ra, sau một đao đao mang theo sắt tới, cùng trước một đao dung hợp ở bên nhau. Một đao tiếp theo một đao, một đao càng so một đao cường, tổng cộng chém ra tám đao. Tám điệp chảm. Một thôn đại khuyển mạnh nhất đòn sát thủ, cũng là ạ mạt hội kiếm đạo bên trong sát chiêu trí nhất. Tám đao liên hoàn, ngưng tụ thành một đao, sắc bén mũi nhọn, mặc dù là mấy mét ngoại tiểu thảo, đều cắt thành hai đoạn. Tám điệp chảm vừa ra. Một thôn đại khuyển ngực phập phồng, thở hổn hển, cầm ba đao tay đều run nhẹ nhẹ. Này tám đao đã là hắn cực hạn, là hắn suốt đời mạnh nhất công kích, cả người năng lượng đều nháy mắt bị rút cạn. ầm vang, xét đánh tiếng động chợt vang vọng ở hứa dương trước người, một đạo màu tím lôi nhận mang theo quần quần tiếng sấm tiếng động, như xét đánh giữa trời quang hầm hầm mà đến. Tám điệp chạm cùng lôi nhận chợt va chạm ở bên nhau, đao mang bắn ra bốn phía, lôi quang nở rộ, trong nháy mắt quang mang chói mắt hiện lên lúc sau trên vách núi cỏ cây tất cả đều biến mất không thấy hóa thành đầy trời cho bụi người thắng một thôn đại khuyển loa dao sử trên mặt đất nhìn từng bước một đi tới hứa dương sầu thảm cười không hề chống cự chi lực hứa dương chỉ là ngưng tụ một đạo lôi nhận liền đem hắn suốt đời tuyệt kỹ đánh tan trước sau nhẹ nhàng tự nhiên phong khinh vân đạm bộ dáng thậm chí còn bước chân cũng không từng dừng lại lẫn nhau chi gian tranh lệch như một đạo lạch trời khó có thể vượt qua tiểu xuyên thiên diệp bị bại không an Hạ mẫu quỷ phu đồng dạng bị bại không an. Hạ màn hội nội vẫn luôn cho rằng thiên vong mạnh nhất trẻ tuổi là sở khinh vân cái này không kiểm chế được nữ tử. Mà hứa dương, bất quá là mưu lợi thành phần chiếm đa số thực lực hẳn là không kiểm sở khinh vân. Giờ phút này một phen giao thủ một thôn đại khuyển mới hiện thiên vong chân chính mạnh nhất trẻ tuổi là hứa dương a. Chớ nói cùng cấp bậc nội mặc dù là càng cao một bậc tam tinh cấp bậc chỉ sợ đều không làm gì được hứa dương, thậm chí còn sẽ thua ở hứa dương trên tay. Ngươi tuy rằng thắng, nhưng ta Mục thôn đại huyền tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay ngươi." Mục thôn đại huyền chợt ngưng lên vào đao, liền phải cho chính mình tới một đao. Hứa Dương không nhanh không chậm thân hình, chợt vừa động, nháy mắt liền vọt lại đây. Một đạo lôi điện chi xà, càng là ở hắn thân hình vừa động phía trước, liền đã chạy trốn đi ra ngoài, cuốn quanh ở Mục thôn đại huyền đôi tay thượng, đem vào đao cấp xóa sạch. "Tuy rằng, ta rất muốn xem một chút, các ngươi nước Nhật mổ bụng là như thế nào chơi, nhưng là ngươi còn có điểm tác dụng." Hứa Dương cười tủm tỉm địa đạo. Mục Thôn Đại Quyển trong lòng rung mạnh, hắn có một loại cảm giác, Hứa Dương sẽ là ả mạt hội cường đại nhất địch nhân. Hứa Dương không có cho hắn tự sát cơ hội, trực tiếp đem độc tố xâm nhập trong thân thể hắn, khống chế này thần trí, để Ra nghi vấn chính mình yêu cầu tình báo. Mục Thôn Đại Quyển thần trí rất là kiên định, Hứa Dương gia tăng rồi độc tố lượng, mới để Ra nghi vấn ra muốn tình báo. Cầu đầu nhân bộ lạc, linh mạch khoáng. Hứa Dương kích động a, rốt cuộc hiện mạch khoáng. Mục Thôn Đại Quyển đã chết, là được chết. Hứa Dương trong tay nắm một phen đòn đao, ở Mộc Thôn Đại Khuyển vừa mới tử vong kia một khắc, liền ở hắn trên người khắc họa tế thi phủ, cùng với niệm động chú quyết. Mộc Thôn Đại Khuyển Ở, nhìn trước mặt thi nô Mộc Thôn Đại Khuyển, Hứa Dương rất là vừa lòng, trừ bỏ ánh mắt thoạt nhìn dại ra một ít ở ngoài, Mộc Thôn Đại Khuyển thần thái, cùng sinh thời không có quá lớn khác nhau. Hơn nữa bảo lưu lại một bộ phận tư duy năng lực, nếu là đem này để vào ạ ma hội trận doanh bên trong làm sự tình, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng thành công. Thi nô luyện chế phương pháp, quỷ dị mà cường đại Đem một thôn đại khuyển thu lên Vách núi phía dưới Một đạo hắc ảnh bay vút mà đến Lôi xả. Hứa dương ở đề ra nghi vấn hai gã ạ mạt hội thành viên là lúc liền đem lôi xả phong thích đi ra ngoài cảnh giới Bên này chiến đấu thanh thế quá lớn Cầu đầu nhân đại quân đang ở tới rồi Hứa dương rời đi vách núi lúc sau Chờ đợi đêm tối buông xuống Cái kia cầu đầu nhân bộ lạc có điểm đại Ước chừng có 300 nhiều người Chỉ có tới rồi buổi tối. Hứa Dương mới có thể đủ đem cẩu đầu nhân bộ lạc một lưới bắt hết. Cái kia linh mạch khoáng, yêu cầu không ít người khai quật, Thi Nô liền dùng được với. Màn đêm buông xuống, Hứa Dương cả người biến mất trong bóng đêm, hướng tới cẩu đầu nhân nơi bộ lạc đi tới. Có lẽ là bởi vì hiện nhân loại xuất hiện, hơn nữa đoạt đi rồi hai khối linh quạng duyên cớ, cẩu đầu nhân trong bộ lạc phòng vệ nghiêm ngặt. Tới rồi buổi tối, sở hữu cẩu đầu nhân đều sẽ biến thành cẩu. Giờ phút này, bộ lạc buôn phía, từng con cẩu qua lại buôn tẩu cảnh giới. Biến thành cầu lúc sau, thực lực cố nhiên có điều giảm xuống, lại cũng không dùng khinh thường. Hứa Dương đứng ở một cây đại thụ thượng, cầm kính viễn vọng quan sát đến cầu đầu nhân trong bộ lạc tình huống. Hác ám, vô pháp ngăn cản hắn tầm mắt, hắn là trong bóng đêm vương giả Giờ phút này, cầu đầu nhân trong bộ lạc, xuất hiện huyết tinh một màn. Ở trong bộ lạc gương một cái trên giá, cột lấy hai cái quang thân mình người. Trong đó một cái là nữ. Nam chính là một người người da đen, không biết đến từ cái nào tổ chức. nữ một đầu kim là một người bạch nhân nữ tử. Trường 363, vận khí chi tử Kim Trường An. Giờ phút này, trong bộ lạc gương hơn 10 chỉ đại cầu, vây quanh ở cái giá trung quanh. Trong đó, hai chỉ đại cầu người lập dựng lên, dùng phía trước hai chỉ cầu móng đuốt, ở người da đen trên người chụp đánh gãi. Người da đen đầu lệnh qua một bên, không có bất luận cái gì động tĩnh. Tựa hồ đã chết. Một bên bạch nhân nữ tử, ngực phập phồng, môi khép mở, tựa hồ ở kêu thảm. Tựa hồ ở xác định người da đen đã chết lúc sau, một con đại cầu ở người da đen trên người bắt đầu khắc họa tế thi phủ. Cầu đầu nhân ở biến thành cầu lúc sau, chỉ có thể đủ phát ra cầu tiếng kêu. Bởi vậy vô pháp nghiệm động chú quyết, chẳng qua tế thi phủ, cơ hồ có thể nói là cầu đầu nhân trời sinh liền sẽ nắm giữ một môn kỹ năng. Bởi vậy chúng nó có thể làm được, đem tế thi phủ họa xong lúc sau, chờ đến hừng đông mới niệm động chú quyết, dẫn thiên địa linh khi quán chú nhập thi thể nội. đương nhiên, bởi vì cách một đoạn thời gian. Mới dẫn thiên địa linh khí quán chú nhập thi thể chúng, luyện chế ra tới thi nô, cơ bản đều sẽ không bảo tồn tư duy, ngôn ngữ năng lực cũng mất đi, chỉ có thể đủ phát ra đơn giản giống lên một tiếng. Hứa Dương học tế thi phù lúc sau, cũng có thể trước đem tế thi phù hòa hảo, mặt sau mới niệm động chú quyết dẫn thiên địa linh khí dốc nhập. Chẳng qua hắn yêu cầu dốc vào một chút khí nguyên ở tế thi phù thượng, duy trì tế thi phù hữu hiệu tính. Hơn nữa, khoảng cách nhất định thời gian mới dẫn thiên địa linh khí dốc nhập. Thi nô thực lực sẽ tương đối giảm xuống, hơn nữa một chút tư duy đều không thể giữ lại, ngôn ngữ năng lực càng là đánh mất. Vì bảo tồn thi nô một chút tư duy cùng ngôn ngữ năng lực, Hứa Dương đều là một bên khắc họa tế thi phủ, một bên niệm động chú quyết. Một con đại cầu ở người da đen sắc chết trên có khắc họa tế thi phủ, mặt khác hai chỉ đại cầu, thế nhưng bổ nhào vào bạch nhân nữ tử trên người phát cắn lên. Chỉ trong chốc lát, bạch nhân nữ tử trên người tiêu ra máu rơi, trải rộng gặm cắn dấu vết. Hứa Dương thở dài một hơi. Này hai người rơi vào cẩu đầu nhân trong tay, cũng không biết đã bao lâu, bạch nhân nữ tử đều đã hơi thở thoi thoát, cứu không trở lại. Nếu là có thể cứu nói, hứa dương nhưng thật ra không ngại ra tay cứu giúp một phen. Đáng tiếc đã muộn rồi. Nữ tử cũng đã chết. Hứa dương bưng vọng mắt kính, một bên quan sát đến cẩu đầu nhân bộ lạc, một bên phóng xuất ra độc tố, thúc giục phong hệ năng lực, đem độc tố chậm rãi tràn ngập qua đi. Vì không làm cho cẩu đầu nhân cảnh giác, hắn đem độc tố phát tác thời gian duyên sau một ít. Chờ đến mọi người cầu đầu nhân đều hút vào độc tố lúc sau, mới có thể phát tăng lên, đem một cái bộ lạc cầu đầu nhân một lưới bắt hết. Cầu đầu nhân coi nhân loại vì trời sinh thù địch, nếu là thù địch, kia liền chỉ có thể chém giết không còn, không chút lưu tình. Lạch cạch. Một con cầu ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo phản ứng dây truyền giống nhau, sở hữu cầu đều ngã xuống. Liền đang ở người da đen cùng nữ tử trên người khắc họa tế thi phù hai chỉ đại cầu, cũng ngã xuống trên mặt đất. Hứa Dương vẫn như cũ không có tùy tiện tiến vào ở trong bộ lạc, mà là đem lôi xả phóng thích đi ra ngoài, tra xét một phen trong bộ lạc tình huống, xác định không có che giấu cầu đầu nhân, cùng với không tồn tại cơ quan, bấy dập linh tinh sau, mới bước vào cầu đầu nhân bộ lạc. Các ngươi nột, đều đang chết. Nhìn về phía trên giá người ra đen thi thể cùng bạch nhân nữ tử thi thể, thở dài một hơi, giơ tay vung lên, lôi quang lòng lánh, trực tiếp trên mặt đất doanh ra hai cái hố to tới, đem hai người thi thể mai táng. Ngừng đầu nhìn sang thiên, khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian. Hứa dương đem sở hữu cầu đều độc đến chết kiếp, rồi lại lưu trữ một hơi, chờ đến hừng đông lúc sau, chúng nó khôi phục cầu đầu nhân thân trạng thái, liền đem sở hữu cầu đầu nhân giết chết, tế luyện thành Thino. Nhiều như vậy Thino, có thể bảo đảm chính mình không cần lo lắng bị vây công. Bất luận cái nào tổ chức người tu hành, muốn vây công chính mình, cuối cùng kết quả, đều là thê thảm kết cục. Đem trong bộ lạc đồ vật thu quát không còn, lại tìm được rồi không ít thần khí cùng với linh quạng linh dược từ từ cái này bộ lạc kỳ thật cũng không tính đại có được linh vật lại là không ít hứa dương suy nghĩ một vấn đề trong lời đồn cầu đầu nhân thần sơn cùng vương thành chẳng lẽ không phải thật là như trong lời đồn như vậy bảo vật khắp nơi nội tâm có điểm kích động hạn không thể chạy nhanh đi trước thần sơn đem bên trong bảo vật thu quát không còn trời đã sáng hứa dương độc chết một cái cầu đầu nhân liền đem này tế luyện thành thi nô. mà sống cầu đầu nhân thấy như vậy một màn Trong mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Kinh hách 999, -999. Tế luyện thi nô hứa dương đã cưới xe nhẹ đi đường quen, bình quân 10 phút liền có thể tế luyện hoàn thành một cái. Chỉ là muốn đem 300 nhiều cậu có người tế luyện hoàn thành, yêu cầu 2 ngày nhiều thời gian, mà cậu đầu nhân tới rồi buổi tối, sẽ biến thành cậu, yêu cầu tạm dừng tế luyện. Tới rồi buổi tối, hứa dương lưu lại lôi xả trông coi cậu đầu nhân, dẫn dắt thi nô đi đâu cái linh mạch khoáng khai quật linh quạng chờ đến đem sở hữu cổ đầu nhân đều tế luyện thành thi nô lúc sau linh mạch khoáng linh quạng cũng không sai biệt lắm khai của song hứa dương may mắn chính mình khai bảo dương khai ra tới cản khôn hoàn nếu không thiên vong trang bị không gian trang bị căn bản trang không dưới nhiều như vậy linh quạng đào song linh quạng lúc sau hứa dương đem thi nô thu hồi tiếp tục hướng tới thần sơn phương hướng đi tới treo đeo lội suối vài ngày sau hứa dương gặp một cái người quen kim trường an nhìn đến kim trường an thời điểm hứa dương không cầm có chút hâm mộ người này có lẽ kim trường an vận khí vẫn luôn đều tương đối tốt duyên cớ đi Phe phẩy tất phương phiến phong khinh vân đạm mà ở đi tới trên vai khiêng một gốc cây một mét trường tà hưu cành lá tốt tươi tiểu thụ mà kia cây tiểu thụ mẹ nó thế nhưng là linh vật kim trường an bả vai khiêng này cây tiểu thụ vừa đi một bên mọi nơi nhìn xung quanh tựa hồ trên mặt đất có thể nhặt được bảo bối dường như hắn không có đem tiểu thụ bỏ vào không gian trang bị hứa dương nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không hắn không gian trang bị đã chứa đầy đồ vật. Đột nhiên, hắn nhìn đến Kim Trường An không lưng nhặt lên một kiện đồ vật. Thế nhưng là một khối nắm tay lớn nhỏ linh quạng. Này mẹ nó chính là vận khí chi từ đi. Thấy như vậy một màn, hứa dương có chút tin tưởng, kia đem tất phương phiến, thực sự có có thể là Kim Trường An trên đường nhặt được. Người này vận khí tốt đến trình độ nhất định, đi đường thượng đều có thể đủ nhặt được bà bối. Kim Trường An. Hứa dương bước nhanh đuổi theo tiền đến. Gì, hứa dương, như vậy xảo a Kim Trường An quay đầu nhìn lại vui sướng địa đạo, ngươi đây là, hứa dương chỉ một lòng tay hắn khiêng kia cây linh vật tiểu thụ, cái này nha, nửa đường thượng nhìn đến, không gian vòng tay không bỏ xuống được, chỉ có thể đủ khiêng. kim trường an đuôi buồn địa đạo, hứa dương nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu không nói gì, hắn vẫn luôn cảm thấy, chính mình thu hoạch là nhiều nhất, trên thực tế cũng là như thế, chẳng qua, hắn thu hoạch đều là đoạt tới, dựa thực lực cùng thủ đoạn làm ra. kim trường an đầu, thu hoạch đều là nửa đường thượng nhận được không cần quá nhẹ nhàng. Hứa Dương, thu hoạch thế nào? Chẳng ra gì. Hứa Dương đem không gian vòng tay cởi xuống dưới, nhét vào Kim Trường An trong tay nói, này ngoạn ý cho ngươi đi, ở ta nơi này không có gì dùng. Thật sự cho ta. Kim Trường An nghi hoặc. Cầm đi đi. Ta đây không khách khí. Kim Trường An chạy nhanh đem không gian vòng tay tròng lên trên tay, đem khiêng tiểu thụ tắc đi vào. Hứa Dương, con ngươi có hay không gặp được cầu đầu nhân quái vợ ta? Gặp, giết rất nhiều. Ta cũng gặp, bất quá không có động thủ. Đó là địch nhân, cựu thị toàn bộ nhân loại địch nhân, ngươi thế nhưng không động thủ. Hứa Dương hắc một khuôn mặt. Chúng nó nhìn đến ta muốn động thủ liền chạy A. Kim Trường An mở ra đôi tay, bất đắc dĩ điều đạo. Trường 364, có thể động thủ tận lực không tất tất. Hứa Dương nghi hoặc, cầu đầu nhân thế nhưng không dám cùng Kim Trường An động thủ. Hay là, cầu đầu nhân sợ hỏa. Không đạo lý A. Cầu đầu nhân vì cái gì sợ ngươi. Có thể là Tất Phương Phiến nguyên nhân đi. Kim Trường An không quá xác định địa đạo. Phía trước, hắn gặp được cẩu đầu nhân mây công, triển khai Tất Phương Phiến, một con Tất Phương thần điểu bay ra tới, vờn quanh ở hắn thân thể xung quanh. Còn không có động thủ đâu, cẩu đầu nhân liền kệ ra quần mà chạy thoát. Nếu cẩu đầu nhân sợ hai Tất Phương Phiến, như vậy cấp sạch cẩu đầu nhân bộ lạc chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Hoặc là, có thể trực tiếp đánh vào cẩu đầu nhân thần trong núi, đem bảo vật thu quát không còn. Gặp được Kim Trường An lúc sau, hai người kết bạn mà đi, một bên tìm kiếm cầu đầu nhân tung tích. đi rồi hai ngày lúc sau, tìm được rồi một cái cầu đầu nhân bộ lạc. Kim Trường An huy động tất phương phiến vọt đi vào, những cái đó cầu đầu nhân quả nhiên sợ hãi, kẹt ra quần mà chạy thoát. đem bộ lạc linh vật thu quát không còn, hai người liền tiếp tục lên đường. mới vừa đi ra một mảnh núi rừng, đi vào tương đối bình thản một chút địa phương, hai người gặp một chi đội ngũ. Aman hội thành viên cùng bà La môn, kỵ sĩ đoàn ba cái tổ chức tạo thành đội ngũ. Hơn nữa từ đối phương trạng thái tới xem, tựa hồ mới vừa trải qua quá một hồi chiến đấu không lâu. Mà có thể đem mấy cái bất đồng tổ chức thành viên, liên hợp ở bên nhau đối địch, chỉ có cầu đầu nhân. Hai bên tương nộ, lẫn nhau trầm mặc mà chống đỡ. À mặt hội, bà La Môn cùng Thiên Vong ở vào đối địch vị trí, kỵ sĩ đoàn là quang minh hội tiểu đệ, quan hệ cũng hảo không đến chạy đi đâu. À mặt hội một đám người bởi vì mới vừa tao ngộ cầu đầu nhân tập kích, giờ phút này gặp được hứa dương hai người. Ở suy xét là là thu vào trong đội ngũ tới Vẫn là nhân cơ hội vây sắt đem hai người xử lý Hứa Dương cảnh giác đối phương Cân nhắc một khi bùng nổ xung đột Muốn hay không thả ra cậu đầu nhân Thino tới đối chiến đâu ba cái tổ chức đội ngũ Nhân số ở 50 nhiều người Mà hứa Dương có được Thino Có được tuyệt đối ưu thế Hoàn toàn có thể hố chết đối phương Vấn đề là Kim Trường An liền ở bên cạnh Muốn hay không cho hắn biết Chính mình tế luyện Thino sự tình đâu Rồi giam A Hứa Dương còn không có tưởng hảo, đến tột cùng muốn hay không thả ra thì nô đại quân tới, đem ba cái tổ chức đội ngũ xử lý. Mà đối phương, đồng dạng không có tưởng hảo, đến tột cùng muốn hay không đưa bọn họ hai người xử lý. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc là lúc, nguyên bản luôn luôn chỉ tất tất không động thủ Kim Trường An, mẹ nó, thế nhưng không nói một lời, trực tiếp liền động thủ. Hứa Dương lúc ấy liền chấn kinh rồi. Nị ma, chính mình gặp được sợ là cái giả Kim Trường An. Không những không nói một lời liền ra tay. Hơn nữa vừa ra tay liền sắc bén vô cùng. Tất phương phiến dương lên, một đạo đỏ đầm ngọn lửa phóng lên cao, hóa thành một con tất phương thần điểu, trực tiếp nhào hướng phía trước ả mạt hội thành viên. Hứa dương không thể tưởng được Kim Trường An sẽ đột nhiên động thủ, mà đối diện ả mạt hội thành viên càng là không thể tưởng được. Thương thức mà nói, hai bên thực lực cách xa, bọn họ không có động thủ, hứa dương hai người càng không thể có thể dẫn đầu động thủ, đúng là bởi vì như thế, ả mạt hội thành viên hoàn toàn không hề phòng bị. Kim Trường An vừa ra tay Đó là hung mãnh một kích, Tất Phương Thần Điểu đột nhiên đập xuống tới, đỏ đậm ngọn lửa bùng nổ, nháy mắt kêu thảm thiết tiếng động vang lên. Nào đó xui xẻo trứng, đang ở công kích trung tâm, đột nhiên không kịp phòng ngự dưới, nháy mắt biến thành một khối thang cốc. Bên cạnh có ba bốn người đã chịu lan đến, quần áo cơ hồ thiêu không có, vỏng vài chỗ. Người như thế nào động thủ? Hứa Dương vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, thứ này thế nhưng không tất tất trực tiếp động thủ. Hừ, nhìn thấy tiểu nước Nhật có thể động thủ tận lực không tất tất Kim Trường An ngạo nghễ nói: "Nhưng mẹ nó, bọn họ nhiều người như vậy, ngươi đánh thắng được a?" Hứa Dương vẻ mặt chứng đau chi sắc. "Kia, chạy nhanh khai lưu." Kim Trường An nói xong, xoay người liền trốn, hơn nữa tốc độ lão nhanh. Hắn là chút nào không lo lắng Hứa Dương, nếu là Hứa Dương đều trốn không thoát, hắn cũng khẳng định trốn không thoát đâu. "Hỗ hồ, người là hắn giết, a mạt hội chủ yếu mục tiêu tất nhiên là hắn." A mạt hội thành viên còn không có phục hồi tinh thần lại Kim Trường An đã nhanh như chớp chạy không ảnh, sát cho ta sát. Ạm Mạt hội thủ lĩnh bộ mặt dữ tợn, nhị mạt vừa rồi còn ở suy xét, muốn hay không ra tay đem Hứa Dương hai người xử lý. Phía chính mình còn không có suy xét rõ ràng, đối phương ngược lại đột nhiên ra tay, đem chính mình đồng bạn xử lý một cái, bị thương ba bốn. Kim Trường An chạy không ảnh, Hứa Dương còn ở a. Kết quả là ba cái tổ chức thành viên, bộ mặt dữ tợn mà hướng tới Hứa Dương đánh tới. Nếu đều động thủ. Hứa Dương tự nhiên sẽ không khách khí. giơ tay ném ra mấy cái lôi điện cầu, trực tiếp nện ở trong đám người. Và anh, và anh. Lôi quang bùng lên, nổ vang vang vọng, nhào lên tới ba cái tổ chức thành viên, trốn tránh không kịp, cả người bốc khói, ở phát run. Ném xong lôi điện cầu Hứa Dương xoay người liền trốn, hướng tới một cái khác phương hướng thoát đi. Hơn nữa, cố ý thả chậm tốc độ, dù rô đối phương đuổi theo. Không động thủ tất đã, vừa động thủ liền không có lưu tình vừa nói. Hứa dương tính toán đem đối phương rụ rô đến một chỗ, phóng xuất ra thi nô đại quân, đem tất cả mọi người cấp xử lý. Ba cái tổ chức thành viên, trừ bỏ kỵ sĩ đoàn cùng thiên Võng tạm thời không có quá lớn thù hận ở ngoài, ạ mạt hội cùng bà La Môn đều là thiên Võng địch nhân. Một khi đã như vậy, có thể tiêu diệt bọn họ một bộ phận tinh anh cơ sao mà không làm. Sắt, đuổi theo đi, giết hắn. Kim Trường An không biết chạy trốn tới chạy đi đâu, ảnh nhi đều nhìn không tới. Truy khẳng định là khó có thể đuổi theo. Mà Hứa Dương lại là ở tầm mắt nội, cho nên đuổi giết Hứa Dương không bỏ. Hứa Dương thả chậm tốc độ, không ngừng thoát đi, hơn nữa ngẫu nhiên dừng lại làm bộ thở dốc bộ dáng, dụ dỗ đối phương một đường đuổi giết mà đến. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu sơn cốc. Ba mặt đều là trên núi, chỉ có một nhọc khẩu. Hứa Dương tốc độ chợt tăng mau, biến mất ở đối phương tầm mắt bên trong, trước một bước đi vào sơn cốc khẩu, phóng xuất ra thi nô đại quân, chia làm hai đội trốn vào sơn cốc khẩu trong rừng cây mà hắn còn lại là tiến vào sơn cốc khẩu giả bộ thở dốc bộ dáng chờ đối phương đuổi theo tân điển thượng hà dẫn theo ba cái tổ chức thành viên đuổi giết tới rồi sơn cốc vừa lúc nhìn đến hứa dương bám vào người thở dốc tức khắc cười lạnh một tiếng chạy a như thế nào không chạy bộ mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi điệu đạo hứa dương đứng lên trong tay nắm lôi điện truy cười ha hà nói vì cái gì muốn chạy vậy ngươi liền đi tìm chết đi tân điển thượng hà bản tay vung lên ạ mặt hội thành viên dẫn đầu vọt đi lên Bà Lam Môn cùng kỵ sĩ đoàn người cũng không có động thủ, ở bọn họ xem ra, hứa dương chỉ là một người, gần là ạ mạn hội đồng bọn, đều đủ để đem đối phương cấp nhẹ nhàng giết chết. Ả mạn hội thành viên mới vừa vừa động, liền nghe được sơn cốc ngoại, truyền đến giày đặc tiếng bước chân. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, tức khắc sắc mặt chẳng nhợt. Một đám cầu đầu nhân thế nhưng vây quanh đi lên. Cháy mau! Cầu đầu nhân số lượng quá nhiều, bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản được trụ. Tân Điển Thượng Hà kêu một tiếng. Dẫn đầu hướng tới trong sơn cốc mặt tiến lên, sơn cốc khẩu đã bị cầu đầu nhân vây quanh, phá vây nguy hiểm quá lớn, chỉ có thể đủ leo lên chiến núi, đường vòng thoát đi. Đường này không thông. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, cả người lôi quang lòng lánh, phía sau hai mươi mấy điều lôi điện chi sắc giữ tận dựng thẳng lên. Đó là cầu đầu nhân, người muốn chết sao? Tân Điển Thượng Hà vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, cầu đầu nhân đại quân đều vây quanh lên đây, đối phương không những không trốn, thế nhưng còn muốn ngăn cản bọn họ đào tẩu. Trường 365, Toàn diện Ở Tân Điển Thượng Hà xem ra, Hứa Dương là ở tự tìm tử lộ, nếu là hắn giờ phút này đảo tẩu, bởi vì cầu đầu nhân uy hiếp ở, chỉ sợ sẽ không rảnh bận tâm hắn, có thể có cơ hội thuận lợi chạy thoát. Nhưng mà, Hứa Dương thế nhưng như toàn lấy bản thân chi lực, ngăn cản bọn họ thoát đi, không khác lấy trứng trọi đá, tự tìm diệt vong. Nếu ngươi muốn chết, chúng ta đây liền thành toàn ngươi. Tân Điển Thượng mặt sông lộ giữ tận chi sắc, giết hắn, đạp hắn thi thể thoát đi. một đám nhược tra.